Cô Ốc xin mời các bạn nghe chuyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiêu tức phụ của tác giả, nam phương lệ chi. Thể loại, môn tình, cận đại, cổ xuyên kim, làm ruộng, làm giàu, điền văn, mọt sủng, he. Độ dài, 397 chương. Văn án, sở sở là gian thần chi nữ, mãn môn lưu đài trên đường thiếu chút nữa bị khinh nhục, là thành vương thế tử cứu nàng, cũng liêu nàng tại bên người. Quyền mưu đấu tranh, vì hộ tiên đế ấu tử thế tử động thân mà suốt thân chung kỳ độc tang đường bên trong, sở sở một đầu đánh vào quan tài thưởng. Lại không nghĩ đôi mắt lại lần nữa tránh ra, nàng đi tới Hoa Quốc thập niên 70. Triệu Văn Thao, nhà ta cọc mẹ biến thành cái ôn nhu con dâu nuôi từ bé, ra nói đông nàng không dám nói tây, ra nói tây nàng không dám nói đông. Sở sở, hài cha hắn, đi đem tã giặt sạch bái, đêm nay thưởng cho ngươi làm ăn ngon. Triệu Văn Thao tung tăng đi gánh nước, được rồi, mọi người. Này hai vợ chồng cũng thật đủ hầu người, hầu ngọt hầu ngọt nị chết cá nhân. Chuyện đọc là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiêu tức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com một bán sơn tham tiền, Diệp sở sở cho rằng chính mình đã chết. Rốt cuộc thế tử đều không có, nàng một mình tồn tại lại có ý tứ gì đâu. Cả đời này là thế tử cho nàng đệ nhị cái mạng cho nên nàng nửa đời sau chỉ vì thế tử mà sống Thế tử đi rồi, này nguyên bản nhiều vẻ nhiều màu thế giới đối nàng mà nói không khác là mất đi nguyên bản sắc thái Cho nên nàng một chút cũng chưa do dự trực tiếp đụng phải quan tài Thế tử ra âm phù trên đường có sở sở bồi ngươi, ngươi không tịch mịch Nàng hít thở không thông trước hạnh phúc mà nghĩ Nhưng là loại cảm giác này thực kỳ lạ, nàng rõ ràng đã cảm giác được chính mình là đã chết chính là không biết sao lại thế này, bên tay lại có thể nghe được người thanh âm. Này bà nương ngày thường giống ta giọng nói cùng xét đánh dường như, không nghĩ tới lá gan so con thỏ còn nhỏ kia gậy gộc lại không đánh trên người nàng, ta đều thế nàng ăn, nàng đã bị dọa ngất đi rồi. Người này có chút ghét bỏ mà nói, văn thao a nhanh lên đi thỉnh lão dương bà lại đây. Đây là một cái lão thái thái thanh âm. Nương, mấy năm trước còn nháo phá bốn cũ phá phong kiến, ngươi còn dám tìm lão bà cốt lại đây đâu, không biết hiện tại tình huống như thế nào, để ý nàng bị kéo xuống đi, đến lúc đó ngươi cũng đến bị liên lụy." Triệu Văn Thao nói, "Đây đều là bao nhiêu năm trước sự, lại nói hiện tại nào quản được cái này, sở sở đều không tỉnh." Triệu lão thai Thái nói, "Đến đến, thật là thiếu này bà nương, ta trộm đi, này sẽ còn không có tan tầm, đừng ra bên ngoài nói hẳn là không ai biết." Triệu Văn Thao nói tiếng bước chân truyền ra đi đại khái là đi ra ngoài thỉnh hắn trong miệng lão ba cốt sở sở chính là ở triệu văn thao đi rồi mới tìm về ý thức cảm giác chính mình thân thể đặc biệt trầm trọng liền cùng bị cái gì đè nặng giống nhau là phí sức của chín châu hai hồ mới chậm rãi mở to mắt ai nha sở sở a ngươi nhưng xem như tỉnh vừa mới là văn thao bối ngươi trở về chính là đem nương sợ hãi triệu lão thái thái vội vàng nói diệp sở sở nhìn này lão thai thái thái ngẩn người văn thao Nhưng phàm là thế tử, nàng đều là quen thuộc mẫn cảm, bao gồm văn thao này thường thường vô kỳ hai chữ. Mỗi khi cấp thế tử thu thập bút mực thời điểm, nàng luôn là hiệu ý hoài xuân ý mà tại thế tử tranh chữ ký tên chỗ vuốt phe thượng vài cái. Bên trên đề chính là thế tử tự văn thao. Bất quá nàng trong miệng văn thao, hai chữ ra tới sau, đầu đó là một trận thứ đau từng luồng không thuộc về nàng ký ức nganh diện mà đến kêu diệp sở sở nhịn không được đau đầu bưng kín đầu đây chính là đem triệu lão thái thái dọa tới rồi chạy nhanh nói sở sở không sợ sở sở không sợ có nương ở đâu nương năm đó chính là đem vào thôn quỷ tử lừa vào núi tiêu diệt diệp sở sở tuy rằng đau đầu chính là cùng với ký ức tiếp nhận diệp sở sở trước ngực lại phảng phất bị nhét đầy nổ phóng hoa nhi triệu văn thao mang theo lão dương bà lại đây thời điểm liền nhìn đến chính mình tức phụ nhi ngồi ở trên giường đất bộ dáng quạt nhìn ngây ngốc liền nhìn hắn rơi lệ đầy mặt Dương bà bà, ngươi chạy nhanh thi pháp a, ngươi xem ta tức phụ nhi, này hồn đều không về vị còn dọa thành như vậy đâu. Triệu văn thao vừa thấy chính mình tức phụ nhi như vậy, sắc mặt cũng là căng thẳng, vội vàng thúc sụp nói. Đối đầu đối đầu chạy nhanh thi pháp chạy nhanh thi pháp. Triệu lão thái thái cũng là cho con dâu dọa sợ, mở to mắt sau lại là đau đầu lại là khóc không cái bình thường thời điểm. Này sợ là bị kinh hồn, lão dương bà lập tức liền bắt đầu lại nhảy cuối cùng còn đi ra ngoài bên ngoài nhìn nhìn không có biện pháp mấy năm trước nháo quá hùng có chút sợ hãi xác định không ai lúc này mới lén lút lấy ra một lá bùa tới thiêu ném tới trong chén đi sau đó đổ một chén nước dùng kia một ngón tay đi vào quấy sau liền nói văn thao cho ngươi tức phụ uy đi xuống là được triệu văn thao tăng cường làm theo hống nói tức phụ nhi đây là thần thủy à uống lên liền không có việc gì Diệp Sở Sở ngơ ngẩn nhìn hắn, thế từ uy nàng đừng nói là nước bùa, đó là độc dược nàng cũng sẽ không oán không hối hận nghĩa vô phản cố uống xong đi. Nhìn nàng ngoan ngoãn uống lên, Triệu Văn Thao mới nhìn xem nàng nói, hảo điểm không? Diệp Sở Sở nhìn đến hắn trong mắt quan tâm, tuy rằng trong lòng có thiên môn vạn ngữ, nhưng nàng vẫn là nuốt xuống đi không lập tức hỏi ra tới, chỉ là gật gật đầu, hảo khá hơn nhiều. Triệu Văn Thao hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi triệu lão thái thái cũng là nhẹ nhàng thở ra từ trong túi lấy ra một phân tiền tới đưa cho lão dương bà nói đợi lát nữa ta lại cấp lão tỷ người lấy cái trứng gà qua đi không cần không cần bọn họ người trẻ tuổi hảo hảo là được lão dương bà cũng thực vừa lòng chính mình nước bùa uy lực nói triệu lão thái thái liền mang nàng đi ra ngoài bên ngoài khái lẩm bẩm đi trong phòng liền dư lại triệu văn thao cùng diệp sở sở Diệp sở sở mắt trông mong nhìn triệu văn thao, nàng cơ hồ là dùng một loại giống như chết đói ánh mắt nhìn triệu văn thao. Đây là khỏe mạnh thế từ gia, nàng còn không có gặp qua như vậy tinh thần thế từ gia. thượng một chăn thế từ gia từ chúng độc lúc sau, thân thể liền vẫn luôn không tốt, chén thuốc đều là không rời tả hiệu, ốm yếu rất nhiều làn da cũng là tái nhợt. Không giống này một đời như vậy, cánh tay cùng mặt đều là lúa mạch giống nhau nhan sắc. Nhưng là toàn thân đều mang theo một loại tinh thần phấn chấn bồng bột hơi thở. Mấu chốt là lúc này hắn còn thò qua tới kia ập vào trước mặt nam tử hán khí khái kêu nàng đỏ bừng một khuôn mặt sờ sờ nàng cái chán trong mắt còn mang theo quan tâm. Diệp sờ sờ ngực chướng chướng, nàng thật sự là không nghĩ tới cả đời này còn có thể tái kiến thế tử. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình mệnh không tốt bằng không như thế nào sẽ quán thượng như vậy cha đâu. Nhưng là hiện giờ nàng thật sự cảm thấy chính mình chính là trên đời này tốt nhất vận người. Đời này nàng còn có thể gặp được thế tử ra. Hơn nữa còn trở thành thế tử ra thế tử, dùng nơi này nói là bà nương. Nàng trở thành thế tử ra bà nương, cái này kêu diệp sở sở nhịn không được gương mặt đỏ lên, ánh mắt càng là thủy nhuận lại mê ly. Nàng là nghĩ đến hoan, triệu văn thao lại là bị hắn tức phụ nhi này câu câu triền triền ánh mắt xem đến trong lòng phát mau tuy rằng cũng mới kết hôn 3 tháng, nhưng cũng không cần dùng loại này ánh mắt xem hắn đi. Lại có chính là, nàng có từng dùng loại này ánh mắt xem qua hắn. Chẳng lẽ là nước bùa hiệu quả không lớn hành, cho nên này đâu còn không lớn thích hợp, người người có hay không nói cái gì, muốn cùng ta nói. Lại lần nữa nhìn thấy thế tử, Diệp sờ sờ khẩn trương đến không được nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng, nhẹ giọng nói. Nàng thật sự, hào thưởng thế tử cùng nàng trò chuyện. Này mềm mại thanh âm lại kêu triệu văn thao đánh cái giật mình. Hắn này cọp mẹ thức phụ nhi không giống hắn kia đều là tốt còn dùng loại này ngữ khi nói với hắn lời nói sao. Này, một cái giật mình, Triệu Văn Thao liền nghĩ tới, lập tức thấp giọng nói, "Tức phụ nhi, ngươi yên tâm, hai ta bán sơn tham tiền ta bảo vệ, không bị bọn họ đoạt đi, một phân tiền đều không mang theo thiếu, ngươi ngồi trên giường đất đừng nhúc nhích chờ ta nương đi rồi ta lại cho ngươi lấy." Chương 2: Nhiễu Chỉ Nhu, lại nói tiếp lúc này đây Diệp Sở Sở sẽ ngất xỉu đi, kia nguyên nhân liền ra ở Triệu Văn Thao nói sơn tham thượng. Đây là triệu văn thao ở trên núi ngoài ý muốn phát hiện trực tiếp liền cấp đào ra, lấy về trong nhà cấp nguyên thân xem, nguyên thân xem xong vui mừng quá đổi. Hai vợ chồng liền lén lút cộng lại, hôm nay nguyên bản là muốn làm công, nhưng là nguyên thân liền giả tá chính mình bụng không lớn thoải mái, không chuẩn là mang thai, muốn đi trong thành nhìn xem. Đương thời đã là 8 tháng nhiều, lại quá không lâu liền phải bắt đầu thu hoạch vụ thu, đại đội trưởng cũng là ghét bỏ hai người bọn họ khẩu từ lười lừa cứ đái nhiều, liền cấp khai cái chứng minh làm đi sớm về sớm, đừng trì hoãn phía sau thu hoạch vụ thu. Bất quá không có xe lừa xe bò đi theo cùng nhau, chỉ dựa vào sức của đôi bàn chân nói khẳng định là không nhanh như vậy, hai khẩu từ trời còn chưa sáng liền ra cửa, đi bộ đi đến huyện thành cũng đến 9 giờ nhiều. Nhưng là mặc kệ rất xa lộ, hai người bọn họ khẩu từ nhưng đều là tâm tình kích động. Là triệu văn thao đi chợ đen đem sơn tham cấp bán đi, trải qua một phen chém giá trả giá cuối cùng bán ước chừng 31 đồng tiền, không chỉ có như thế, hắn còn cùng nhân ra muốn phiếu gạo phiếu thịt cùng mặt khác phiếu, bắt được tiền hai khẩu tử liền tiến tiệm cơm làm thịt một đốn thịt heo rau hẹ sủi cảo Kia tư vị liền đừng nói, bất luận cái gì thời điểm nhớ tới đều đến chảy nước miếng. Hơn nữa cũng không chỉ thịt heo rau hẹ sủi cảo còn mua mấy trương bánh trứng mang về nhà trên đường ăn đâu. Hai khẩu tử đều kế hoạch hảo, một bên về nhà một bên ăn bánh trứng, không tính toán đem này số tiền hiến tưởng muội hạ hảo thường thường vào thành tiêu phí một chút. Nhưng chính là ở về nhà trên đường, gặp gỡ cướp đường. Ở bọn họ phía trước liền vừa vặn có một cái phụ nữ đồng chí bị cướp đường, mắt thấy căn bản chạy không được hắn chân cẳng mau có thể chạy nhưng hắn thức phụ khẳng định chạy bất quá nhân ra à. Triệu văn thao còn có thể thế nào? Đương nhiên là ngạnh làm a Thằng nhãi này đánh tiểu liền không phải cái gì thiện tra không thiếu ở trong thôn cùng những người khác đánh lộn, đừng nói trong thôn, đó là cách vách thôn, lại cách vách thôn kia đều là một khối trải qua đánh hội đồng. Cho nên chẳng sợ đối phương ba bốn người, nhưng là Triệu Văn Thao cũng làm theo làm. Quá trình liền không lắm lời, nhưng tóm lại là ở nhân gia dùng gậy gộc muốn đánh nguyên thân thời điểm, Triệu Văn Thao dùng chính mình phía sau lưng chặn lại này một gậy gộc. Nhưng dù vậy, nguyên thân cũng là bị dọa hôn mê bất tỉnh. Mà đúng lúc này, kia bị cướp đường phụ nữ đồng chí nam nhân cùng bằng hữu cưỡi xe đạp phải về nhà vừa vặn đi ngang qua, một tiếng gầm lên sau kia một đám cướp đường người liền lưu. Kia phụ nữ đồng chí trượng phu liền đem hai người bọn họ khẩu từ tái trở về, còn nói ngày mai còn trịnh trọng tới cửa nói lời cảm tạ một phen. Đây là hôm nay sự tình trải qua, này sẽ diệp sở sở cũng nghĩ tới, chạy nhanh liền nói, người phía sau lưng cho ta xem. Triệu Văn Thao cũng liền thuận miệng nói ta không có việc gì, đánh tiểu cũng là ăn cha ta không ít gậy gộc lại không phải không khiên quá. Chính là mới nói như vậy đâu, liền nhìn đến hắn tức phụ nhi trực tiếp liền đỏ hốc mắt nước mắt đều rớt ra tới. Triệu Văn Thao hoảng sợ hảo gia hòa, này cùng Miêu Nhi dường như tức phụ nhi vẫn là hắn cọp mẹ tức phụ nhi sao. Hắn nào biết đâu rằng diệp sở sở nghe được hắn câu kia chắc nịch nói đều đau lòng hỏng rồi. Diệp sở sở đã tiếp thu ký ức tự nhiên biết trong nhà nghèo, không bao nhiêu tiền, có thể ăn cái bẩy thành no đó chính là cực hào. Nàng ra nhà uống cháo chỉ uống bích ngạnh cháo, sơn chân hải vị cũng chưa có thể kêu hắn ăn nhiều một ngụm ra nhà, này một đời lại dấn thân vào như vậy một cái nghèo khổ nhân ra. Người đừng khóc ta thật là sợ ngươi, hành hành hành cho ngươi xem còn không được sao. Triệu văn thao nói, liền trực tiếp cởi áo trên, sau đó xoay người sang chỗ khác. Diệp sờ sờ bị hắn đột nhiên tới như vậy một tay cấp kinh chứ, nguyên bản còn tưởng mắc cỡ đỏ mặt nhắm mắt lại, nhưng là nhắm mắt lại phía trước đã bị bối thượng kia gậy gộc dấu vết cấp hấp dẫn ánh mắt. Sau đó Triệu Văn Thao liền nghe được phía sau kia đàn bà nước mắt tí tách đi xuống rớt. Ta có chuyện hảo hảo nói, đừng lão khóc có được hay không à. Triệu Văn Thao sống không còn gì luyến tiếc nói, người là vì bảo vệ ta mới bị người đánh. Diệp sờ sờ nghẹn ngào nói. Nàng mặc kệ chính mình có phải hay không cô hồn dã quỷ tới bá chiếm này phó thân mình, nàng coi như chính mình chính là này một đời dịp sở sở bởi vì ai kêu liền tên đều giống nhau đâu. Thế tử ra cũng là, nàng liền cảm thấy đây là nàng cùng thế tử ra kiếp trước kiếp này. Chẳng qua nàng bị này xuống dốc đến trên người nàng một gậy gộc cấp đánh thức kiếp trước ký ức mà thế tử ra còn không có nhớ lại tới. Triệu Văn Thao vừa nghe lời này liền cười, nói, ngươi là ta lão bà ta còn có thể chơ mắt nhìn ngươi bị người đánh. Ta ra dày thịt béo, ai cũng liền ăn đi. Kỳ thật hôm nay hắn thật không thiếu bị đánh, song quyền khó địch bốn tay, một người cùng bốn người đánh nơi nào đánh thắng được. Chẳng qua là không có biện pháp tiền ở trên người cần thiết muốn đánh à. Bằng không bị đoạt đi kia thật là cắt hắn thịt không sai biệt lắm. Diệp sở sở vừa nghe lời này lại là cảm động đến không được trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng liền hóa thành một câu ta về sau cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt được không. Hào Hào sinh hoạt ta cũng không dám trông cậy vào, ngươi đừng luôn làm ta đi làm việc là được." Triệu Văn Thao nói, làm việc như vậy vất vả, về sau ta đi làm là được ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi." Diệp Sở Sở một bên hạ giường đất một bên nói. Triệu Văn Thao đều nhìn nhiều nàng hai mắt, trong nhà nhưng còn có rượu thuốc, Diệp Sở Sở Tả Hữu nhìn xem, hỏi: "Cha bên kia có, bất quá nơi nào dùng đến sát rực rượu?" Triệu Văn Thao nói lúc này triệu lão thái thái liền từ bên ngoài vào được cũng cấp mang theo rượu thuốc lại đây là từ trước viện lấy lại đây đa tạ nương diệp sở sở vừa thấy đến như vậy rượu thuốc liền cao hứng nói cấp văn thao hảo hảo lao lao nương đi trước chuẩn bị cơm chiều đoàn người đều phải tan tầm đã trở lại triệu lão thái thái xem con dâu hảo liền cười nói nguyên bản diệp sở sở là tưởng nói cho làm điểm tốt làm nàng tướng công bổ bổ nhưng tưởng tượng cho tới bây giờ trong nhà tình huống liền cũng chỉ có một tiếng ân Triệu lão thái thái đi rồi, Diệp sở sở liền bắt đầu cấp Triệu Văn Thao sát rực rượu. Dùng chính mình tay dán tướng công phía sau lưng ra thịt sát, Diệp sở sở sắc mặt còn có điểm đỏ lên, bất quá trong mắt lại cũng là tràn đầy đều là đau lòng. Sát phía sau lưng thời điểm Triệu Văn Thao nhìn không tới, lại đây cho hắn sát cánh tay thời điểm, hắn là có thể nhìn đến chính mình đàn bà kia đau lòng bộ dáng của hắn. Triệu Văn Thao trong lòng chật một tiếng, còn không phải là thế nàng ăn một gậy gộc sao, là cái nam nhân đều sẽ như vậy làm, lại không nghĩ này một gậy gộc đem hắn này hà đông sư cảm động thành nhiễu chỉ nhu. Mấu chốt là cảm giác này còn quái không tồi, cho nên ở dịp sở sở cho hắn đem rượu thuốc sát hảo Triệu Văn Thao liền nhanh nhẹn mà nhảy xuống giường đi từ trong ngăn tủ đem hôm nay bán sơn tham tiền cấp lấy ra tới. Không chỉ có có tiền còn có phiếu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tính không ít tức Phụ Nhi, bảo đi ta hôm nay ở huyện Thành Hoa, này 30 khối linh nhị mau 3 phần là dư lại đây là phiếu thịt cùng phiếu gạo, còn có đây là đường đỏ phiếu, đều là quý giá vật người tất cả đều thu. Triệu Văn thao cho nàng kiểm kê một lần, nhỏ giọng nói. Không đưa cho ta nương sao? Diệp sở sở xấu hổ nói. Trường ba biết lãnh biết nhiệt thức Phụ Nhi. Không đưa cho ta nương? Diệp sở sở xấu hổ nói. Triệu văn thao tức khắc liền vẻ mặt ngươi đầu không sốt mơ hồ đi, biểu tình nhìn nàng, chúng ta mấy phòng còn không có phân ra đâu, giao cho ta nương lần này phải bị nhị tàu tam tàu tứ tàu các nàng phách phân ra đi, ngươi bỏ được a Ngày thường các nàng nhưng không thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nói hai ta khẩu từ quang ăn không làm việc đâu, bằng gì cho các nàng phân. Nhà họ triệu là cái không nhỏ đại gia đình, triệu phụ triệu mẫu đều còn ở đâu. Bọn họ lão lưỡng khẩu danh nghĩa liền sinh hai cái khuê nữ bốn cái nhi từ. Lớn nhất đại khuê nữ, đương nhiên sớm liền gà chồng, dưới lão nhị, lão tam còn có lão tứ, này liên tiếp ba cái tất cả đều là nhi tử, lại đến triệu ngũ tỷ nơi này mới lại sinh cái khuê nữ. Chính là ở triệu văn thao phía trước mãi cho đến cuối cùng, đây mới là triệu văn thao đứa con trai này, cũng là danh xứng với thực tiểu nhi tử. Cách ngôn nói rất đúng, hoàng đế ái trường tử, lão nông hì con út. Triệu văn thao cái này nhỏ nhất đánh tiểu đã bị sủng lớn lên, ai kêu hắn là nhỏ nhất đâu. Bởi vì phía trước có ca tỷ sủng, trong nhà gì sống đều không cần làm. Sống không cần làm liền tính ăn vẫn là hắn ăn đến tốt nhất nhất no. Bất quá chính mình toàn ra sinh hoạt thời điểm là hào hảo chính là tàu tử vào cửa sau kia khẳng định liền không giống nhau a Tiền tiến nhất môn triệu nhị tẩu, phía sau triệu tam tẩu còn có triệu thứ tẩu đều là từng cái vào cửa tàu tử vào cửa lúc sau nguyên bản triệu văn thao vẫn là thật cao hứng. Cho rằng tàu tử nhóm vào cửa sau sẽ đi theo các ca ca một khối đau hắn tương đương nhiều mấy cái thì. Nhưng là hiện thực liền cho hắn sinh sôi bàn tay A. Nguyên bản là trông cậy vào các nàng gà tiến vào là tới đau hắn cái này chú em, hảo gia hòa, này một gà tiến vào, hắn ba cái các ca đều thay đổi. Thậm chí còn hắn còn ngoài ý muốn nghe được không phải cố tình nghe lén, chính là ngoài ý muốn nghe được liền hắn tứ tẩu, lôi kéo hắn nhị tẩu lầm nhầm lầm nhầm nói hắn nói bậy. Nói cái gì cả nhà chỗ tốt đều kêu chú em chiếm hết quả thực chính là lười lừa một đầu, làm gì gì không được ăn cơm đệ nhất danh. Hắn còn tưởng rằng hắn nhị tẩu sẽ giúp hắn nói chuyện đánh trả hắn tứ tẩu hai câu, lại nghe đến hắn nhị tẩu trực tiếp tán đồng, còn nói hắn cha mẹ bất công, liền bất công hắn một người. Hơn nữa nghe được còn không phải một lần, hắn nhị tẩu lặng lẽ cùng hắn nhị ca nói, hắn tam tẩu cũng cùng hắn tam ca nói qua, hắn tam ca liền đối hắn thực ghét bỏ, hắn đều nghe được. Trên mặt cùng hắn khách khách khí khí, sau lưng tất cả đều là dao nhỏ, đây là này đó tàu tử nhóm còn có hắn các ca ca cũng kêu hắn thất vọng buồn lòng nột. Trước kia không yêu kêu hắn làm việc từ khi tàu tử nhóm vào cửa sau, bị xúi dục không thiếu sai xử hắn. Triệu Văn Thao cảm thấy chính mình tâm đều bị thương thấu. Bất công trước kia trong nhà nghèo hắn mỗi ngày mang cháu trai nhóm đi ra ngoài tìm ăn, hắn ăn ngon như vậy người, bên ngoài tìm được trứng chim đều luyến tiếp ăn xong, liền chính mình ăn hai viên, dư lại đều đến lấy về gia cấp cháu trai cháu gái nhóm một người một ngụm phân ăn, kết quả liền như vậy đối hắn. Hiện giờ còn nghĩ đến phân hắn tiền, đừng nói môn không có cửa sổ đồng dạng không có, một phân tiền đều đừng nghĩ hắn ra bên ngoài lấy. Khi hành ta đây liền thu, hiện giờ còn không có phân ra, này đó tiền cũng vô pháp cho ngươi làm ăn ngon, chính ngươi lưu chữ điểm, nếu là làm việc làm mệt mỏi, ngươi liền chính mình đi huyện thành ăn chút tốt bổ bổ. Diệp sở sở nói, liền từ này đó tiền rút ra một khối tiền tới, còn có phiếu gạo cùng phiếu thịt một khối đưa cho hắn. Đây chính là kêu triệu văn thao cảm động, thật cảm động, hắn cảm thấy hắn tức phụ nhi thật là sẽ đau lòng hắn. Không trách ta nương phía trước cùng ta nói, còn phải là chính mình có tức phụ nhi mới được, có tức phụ nhi mới có thể biết lãnh biết nhiệt. Triệu Văn Thao nói, Diệp sờ sờ gương mặt hồng hồng, có điểm ngượng ngùng. Tiền ngươi thu hồi tới cùng nhau thả ngươi vậy hành, hai ta khẩu tử là nhất thể, ngươi cùng thuyền, nơi nào ta ăn mảnh ngươi xem. Muốn ăn cũng là một khối đi ăn, Triệu Văn Thao cũng là rất biết sự sự nói. Diệp sờ sờ cảm động nhìn hắn, trong lòng thật sự so uống lên mật ong còn ngọt nàng mạnh sao liền tốt như vậy đâu ngươi nằm sẽ ta đi cấp ta nương hỗ trợ. Diệp sờ sờ cảm động xong liền thu hào tiền, nói. Triệu Văn Thao gật đầu, hành ta nghỉ sẽ. Chờ Diệp sờ sờ đi rồi, Triệu Văn Thao mới nhìn mắt hắn này đàn bà tàng tiền địa phương, thật đúng là cái ngốc đàn bà cũng không biết tránh hắn tàng, coi như hắn mặt tàng, sẽ không sợ chính hắn cầm đi cùng người đánh bạc họa họa lạc. Bất quá bị chính mình thức phụ như tín nhiệm cảm giác thật đừng nói, còn rất không tồi. Triệu Văn Thao chính mình liền nhắm mắt lại ngủ một lát. Hôm nay ăn đốn đòn hiểm cũng thật không thoải mái. Diệp Sở Sở đương nhiên cũng biết, cho nên liền tới đây cấp Triệu lão thái thái hỗ trợ. Đồng thời nhỏ giọng nói, nương có thể hay không cho ta ra Văn Thao nấu cái trứng gà? Hắn hôm nay nhưng quá vất vả, những cái đó gậy gộc rơi xuống trên người hắn hắn đều phải che chở ta. Diệp Sở Sở nói, hốc mắt nhịn không được liền đỏ hồng. Triệu lão thái thái vội vàng an ủi nói. Không có việc gì không có việc gì, hắn không thiếu bị đánh, như vậy mấy cây gậy ra không được chuyện gì. Tâm nói đừng nhìn này tiểu nhi thức phụ không thiếu giống nàng tiểu nhi tử, này thời điểm mấu chốt cũng là đau lòng chính mình nam nhân A, này nước mắt đều nhịn không được đi xuống rớt bởi vậy triệu lão thái thái vẫn là thực vừa lòng. Sẽ đau lòng chính mình nam nhân con dâu vậy kém không đến nào đi. Cho nên triệu lão thái thái trực tiếp liền cấp nấu hai cái trứng gà cho các nàng hai vợ chồng một người một cái. Diệp sở sở còn quái ngượng ngùng, nương ta liền không cần cấp văn thao ăn là được. Người hôm nay cũng bị kinh hách bổ bổ khá tốt bất qua nói trở về, hôm nay các ngươi thượng bệnh viện đi, bác sĩ có chưa nói gì. Triệu lão thai thai nói, không có, liền nói khá tốt chỉ là thời điểm chưa tới. Diệp sờ sở nhỏ giọng nói có điểm hồ thẹn, rốt cuộc đây là nói dối. nàng cùng nhà nàng văn thao nhưng không có đi bệnh viện đâu, trực tiếp đi ăn một đốn, đến nỗi cho hắn hai xem bệnh chút tiền ấy, bởi vì quá nhiệt đi. lúc sau một người một cái băng côn liền ăn luôn. xem gì bệnh đâu, toàn xem vào bụng. cũng không nóng nảy, các ngươi kết hôn còn không có bao lâu, bất quá kế tiếp chính là thu hoạch vụ thu, các ngươi cũng kiềm chế điểm. nếu có thể chờ đến thu hoạch vụ thu qua đi lại hoài thượng, đó chính là tốt nhất. đến lúc đó cũng rảnh rỗi, mệt không. triệu lão thay Thái nói. Khi nói chuyện trứng gà đã nấu hảo triệu lão thái thái lưu loát vớt ra tới qua nước lạnh liền đưa cho nàng, nhanh lên lấy về đi, bằng không đợi lát nữa người mấy cái tàu tử đều nên trở về tới. Diệp sở sở cũng biết cho nên liền thàng hảo hai cái trứng gà trốn tránh về phòng. Nhà họ triệu nhà ở có không ít nhưng bởi vì dân cư không ít cho nên cũng tễ đến hoảng, nguyên bản triệu văn thao là ở tại phía trước nhưng sau lại hắn cháu trai cháu gái nhóm thật sự là quá nhiều. Dứt khoát, hắn liền chính mình lại đây hậu viện này thu một cái, đem nguyên bản phòng nhường cho cháu trai cháu gái nhóm. Thật đừng nói, còn quái tốt bởi vì không cùng phía trước ca tàu nhóm trụ một khối, hậu viện này còn tương đối độc lập. Diệp sờ sờ một hồi phòng liền nhìn đến triệu văn thao đã ngủ rồi, nàng cũng không kêu hắn, đem trứng gà thằng hảo để lại cho hắn buổi tối ăn, liền ra tới hỗ trợ làm điểm mặt khác sống. Đừng nhìn nàng là gian thần chi nữ xuất thân, nhưng nàng gì sống đều sẽ làm, nguyên nhân chính là vì như thế đời trước mới có thể thành công lưu tại thế từ ra bên người. Thế từ ra bên người ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là nàng một người phụ trách, không giả mượn người khác tay. chương 4 nhà họ triệu, triệu lão cha mang theo triệu nhị ca triệu tam ca triệu tứ ca còn có triệu nhị tàu triệu tam tàu triệu tứ tầu bọn họ lớn lớn bé bé cả gia đình tan tầm trở về thời điểm toàn bộ sân đã bị quét tước đến không còn một mảnh nhìn đến đại gia hỏa trở về diệp sở sở còn lập tức liền đem ấm nước cấp lấy ra tới cho đại gia đổ nước uống nhìn đến lão lục gia này phó ân cần dạng mấy cái chị em dâu đều là nhịn không được hai mặt nhìn nhau này chẳng lẽ là phải tốn đồng tiền lớn đi triệu tam tàu cùng triệu thứ tàu cũng chưa cái gì tỏ vẻ nhưng triệu nhị tàu thân là trong nhà trưởng tức cũng liền nhìn diệp sở sở nói lục đệ muội các ngươi hôm nay này một chuyến vào thành kiểm tra thân thể kiểm tra ra sao a Diệp sở sở cũng biết hôm nay không đi làm việc này đó chị em dâu khẳng định có ý kiến, nói tại nhị tầu quan tâm ta kiểm tra xong rồi cũng không có gì vấn đề lớn, chính là nói thân thể có chút mệt. Nàng này phó thân thể không cần phải nói đều biết khẳng định là không hảo đến nào đi, nhưng là lúc này người đều như vậy, nhưng Diệp sở sở thưởng dưỡng hảo tự mình thân thể. Như thế cũng hảo sớm chút vì thế từ ra sinh cái hoa nhi. Nghĩ đến đây, Diệp Sở Sở có chút ngượng ngùng, nhưng nói đến oa nhi, Diệp Sở Sở liền nhìn về phía mãn viện từ hai từ. Triệu nhị ca triệu nhị tàu này trường từ trường tức phụ năm nay đều là 30 xuất đầu, có hai cái nhi từ một cái nữ nhi. Triệu tam ca triệu tam tàu có một trai một gái, triệu tứ ca triệu tứ tàu trước mắt còn không có nhi từ, hai cái đều là nữ nhi. Bởi vì gia đình điều kiện đều tương đối hữu hạn, bọn nhỏ là không ít nhưng một đám đều cùng con khỉ nhỏ không sai biệt lắm. Chỉ là con khỉ nhỏ cũng hảo nha, nàng cũng muốn vì thế từ ra sinh con khỉ nhỏ. Bất quá nàng lời này nói ra kêu triệu tứ tàu biểu môi, nói ngươi như vậy nếu là còn mệt chúng ta đây còn không được càng mệt a. Lại nói tiếp triệu tứ tàu chính là ta có nguy cơ cảm. Bởi vì nàng vào cửa sau liên tiếp hai cái đều là nữ nhi, lão lục ra này nếu là nhất cử đến từ kia nhà họ triệu mấy cái chị em dâu đã có thể nàng không nhi từ. Đến lúc đó thật là phải bị so đến bụi đất đi tư tẩu lời này nói cũng không sai, ta gà lại đây phía trước ta nương chính là cho ta hảo hảo đền bù chính là cho ta giết một con gà hầm ăn, cũng là một ngày một cái trứng gà, hiện tại còn không có hoài thượng ta cảm thấy là duyên phận còn chưa tới. Diệp sờ sờ liền nói nói, này một đời nàng thân cha mẹ không cùng đời trước như vậy, này một đời cha mẹ là rất đau nàng. Triệu thứ tẩu chính là cấp sặc đến nói không ra lời. Mặt khác chị em dâu tức khác cũng không thể nói gì hơn. Cái này lục đệ thức phụ nhà mẹ đẻ cũng không phải là cái gì gia đình bình dân, nhân ra là trong nhà con gái út chính mình cha mẹ đều đau rất xuất giá trước các nàng thật đúng là nghe nói qua, lão trương ra bên kia cấp cái này con gái út sát gà bổ thân thể sự Một ngày một cái chứng cũng là người ta đều biết đến. Mà này lục đệ thức phụ gà lại đây tự tin sở dĩ như vậy đủ chính là bởi vì nhân ra còn của hồi môn không ít đồ vật lại đây. Tỉ như các nàng hai vợ chồng chính mình trong phòng ngăn tù trừ cái này ra còn có một giường chăn bông, thậm chí còn còn có một cái chậu rửa mặt cùng một cái sứ ấm nước. Như vậy của hồi môn đã là đến không được người bình thường ra nơi nào bỏ được của hồi môn nhiều như vậy. Tỉ như các nàng chị em dâu ba cái, lúc trước gà tiến vào thời điểm, đó là chỉ có hai thân cũ nát quần áo, mặt khác gì đều không có. Cho nên nhân ra tự tin đủ a. Diệp sở sở này khí sắc kỳ thật nếu là so với người khác đó là đỉnh đỉnh tốt chỉ là Diệp sở sở tiêu chuẩn cao nàng liền cảm thấy chính mình khí sắc không ra sao vẫn là nếu muốn biện pháp bổ thân thể mới được bằng không nơi nào có thể cho ra sinh cái đại béo tiểu từ đâu nhị ca ba cái tứ ca đều tẩy rửa mặt còn có thiết đàn lư đàn mã đàn đại nha các ngươi cũng là đã có thể ăn cơm chiều Diệp sở sở không để ý chị em dâu nhóm ý tưởng cười hô triệu nhị ca bọn họ cũng đều đi ào ào rửa mặt. Thiết đàn lư đàn là triệu nhị ca gia, mã đàn là triệu tam ca gia, đây là trong nhà tôn tử nhóm tên, cháu gái tên chính là đại nha, nhị nha, tam nha, tứ nha. Tuy rằng mới đến, nhưng có ký ức ở cũng không khó nhận, lại có cũng hảo phân rõ. Đại nha là triệu nhị ca gia, nhị nha là triệu tam ca gia, tam nha, tứ nha, hai cái tiểu cô nương là triệu tứ ca gia. Đại gia liền đều qua đi rửa mặt đi. Triệu lão cha đãi ngộ tốt nhất bởi vì Diệp sở sở dùng cái độc lập bồn cho hắn đánh thủy còn ở bên cạnh thả một cái khăn lông cho hắn rửa mặt sát tay. Triệu tứ tàu trong lòng bĩu môi quán sẽ làm này đó mặt ngoài công phu. Hiện giờ đúng là nóng bức thời điểm, giữa chưa huyết sáo vang lên tới sau liền xuất công, mãi cho đến hiện tại mới tan tầm trở về nhưng thật thật là mệt chết cá nhân. Diệp sở sở liền đi vào giúp đỡ Triệu lão thay thay đem đêm nay đồ ăn mang sang tới. Kỳ thật cũng không có gì đồ ăn a chính là bắp cháo. Diệp sở sở đời trước bị lưu đầy thời điểm nhưng không có gì ngày lành quá cho nên nàng là ăn qua khổ quá quá khổ nhật tử, hiện giờ này cháo bột hồ kỳ thật liền cùng năm đó khi đó không sai biệt lắm. Chỉ là ở tiến vào vương phủ đi theo thế tử ra bên người sau, nàng ăn, mặc ở, đi lại so giống nhau quan gia tiểu thư đều phải hào. Thế tử gia bên người không có mặt khác nữ nhân, chỉ có nàng một cái mà thôi, có đôi khi nàng luôn là sẽ nhịn không được tự mình đa tình mà tưởng, thế tử gia trong lòng có phải hay không thích nàng? Đương nhiên, đời trước mãi cho đến chết, thế tử gia cũng chưa nói qua cùng loại nói, nàng chỉ nhớ rõ tại thế tử gia đi ngày đó buổi tối, thế tử gia cho nàng rất nhiều ngân phiếu, cũng đủ nàng phong ấp quá cả đời an bài nàng rời đi chính mình đi sinh hoạt. Chỉ là nàng nơi nào bỏ được đi. Thế tử ra chân trước đi, nàng sau lưng liền đi theo thế tử ra mà đi. Sở sở, đi kêu văn thao lên ăn cơm. Triệu lão thai thai nói. Lại đang ngủ, triệu lão cha liền nhíu mày nói. Cha, hôm nay chúng ta trở về trên đường ngộ không biết từ đâu ra tên du thủ du thực cướp đường. Có cái đại tàu bị cướp đường, văn thao hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm đi lên liền cứu người chính là ăn một đốn đánh ta mới vừa cho hắn sát dược rượu, bối thượng cánh tay thượng tất cả đều là ngân. Diệp sở sở vội nói. Còn có chuyện này, Triệu Nhị ca mấy cái đều là ngây ngẩn cả người. Chị em dâu nhóm cũng là xem nàng. Ân, Diệp Sở Sở gật gật đầu, nói: "Không tin các ngươi hỏi nương, vẫn là nhân gia nam nhân cảm kích chúng ta cưỡi xe đạp đưa chúng ta trở về." Người trong thôn đều biết các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết, đó là sau núi thôn bên kia. Triệu lão Thái thai nói: "Bị đả thương, cho nên ta mới làm hắn đi ngủ một lát." Diệp Sở Sở nói: Vậy đi kêu lão lục đứng lên đi, lên ăn cơm, bằng không đợi lát nữa liền lạnh. Triệu Tam ca nói, Diệp Sở Sở cũng liền tới đây kêu Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao đang ở trong mộng ăn bánh bao đâu, bánh bao thịt tử mới vừa từ tiệm cơm quốc doanh công nhân bưng lên, hắn đang muốn bắt đầu buông ra tay chân tạo, đã kêu hắn thức phụ cấp kêu đi lên. Triệu Văn Thao kia kêu một cái mất mát à, Văn Thao trước lên ăn cơm, ăn xong ngủ tiếp tốt không? Diệp Sở Sở quan tâm nhìn hắn nói. Triệu Văn Thao còn có thể làm gì? Chỉ có thể đi lên bái, trong mộng bạch diện bánh bao thịt chính là một đi không trở lại. Hắn quyết định lần sau vào thành, liền phải đi nếm thử này bạch diện bánh bao thịt tư vị. Ở Triệu Văn Thao mặc xong quần áo liền phải đi ra ngoài thời điểm, Diệp sờ sửa lại là gọi lại hắn, từ gối đầu phía dưới lấy ra hai cái trứng gà tới, nhỏ giọng nói, nương cho người nấu, đều cho người ăn, người ăn xong rồi lại đi ăn cơm. Trường 5 các phòng tiểu tâm tư Hai cái trứng gà không cần hỏi đều biết hắn nương là làm một người một cái, bất quá hắn tức phụ đây là luyến tiếp đều để lại cho hắn ăn a. Triệu văn thao liền cười nhìn chính mình tức phụ thật sự, hắn cảm thấy này một gậy gộc ai đến quá đáng giá. Nhìn một cái hiện tại hắn tức phụ nhi, xem hắn ánh mắt cùng xem anh hùng dường như kêu hắn lần có thành tựu cảm. Đương nhiên hắn cũng sẽ không ăn mảnh, triệu văn thao trực tiếp thác gối đầu phía dưới thấp giọng nói buổi tối lại trở về ăn. Diệp sở sở vừa mới bị hắn xem cười nhìn chính mình ánh mắt mê đến thất điên bát đảo tự nhiên gì đều nghe hắn, nhẹ giọng ừ một tiếng, liền đi theo hắn một khối ra tới ăn cháo. Ăn cơm thời điểm, đại cháu trai thiết đàn còn hỏi hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện này. Chuyện này triệu văn thao cần thiết đến hảo hảo nói nói a Một bên ăn cháo một bên liền thanh sắc đều toàn mà giảng thuật một phen hắn anh hùng sự thích cuối cùng còn đem quần áo cấp sốc lên làm đại gia hỏa nhìn xem. Lào rượu thuốc huyết khí tản ra cho nên có vẻ những cái đó dấu vết có chút giữ tợn, diệp sở sở trong lòng thật là đau lòng cực kỳ. Đừng nhìn lúc trước hắn khoác lác thổi đến nhiều lợi hại quả thực có thể lên trời xuống đất nhưng mấy cái tàu tử nhóm đều không lớn tin chú em gì đều không có khoác lác lợi hại nhất. Mồm mép toàn ra thêm lên đều không bằng hắn một người. Đó là triệu nhị ca bọn người là giữ lại thái độ. Nhưng lúc này nhìn đến này đó dấu vết đó là thật kinh sở. Lão lục người lấy một tá bốn, người này sao dám lên A? Triệu tứ ca nói, kia khẳng định được với A. Triệu văn thao nói, nhân ra như vậy nhiều nam nhân đối một cái phụ nữ đồng chí lôi lôi kéo kéo, đây là muốn làm gì? Ta thấy được còn có thể đương chính mình không thấy được A. Hơn nữa là từ nhỏ đánh nhau đánh đại, ta thật là có biện pháp, nhưng là các người này đó tiểu nhân nhưng cho ta nghe hảo a gặp gỡ sự làm theo khả năng biết không, chính mình không kia năng lực gặp chuyện cũng đừng hướng lên trên thấu, bằng không cứu không được người không nói chính mình cũng đến đáp đi vào chạy tới kêu nhân tài là quan trọng sự. Khoác lác về khoác lác phía sau những lời này đó là đối với cháu trai nhóm nói, xính cái dũng của thất phu vô dụng dùng trí thắng được mới là mấu chốt. Lúc ấy kia trường hợp nếu không phải hắn tức phụ ở đây, hắn xác định vững chắc xoay người liền chạy, đương nhiên nhất định sẽ đi kêu người. Chỉ là thật sự là không có biện pháp tức phụ ở chạy không được a Đại gia nghe được hắn nói kia cũng là gật đầu thiết đàn lư đàn mã đàn ba cái đàn nguyên bản còn nóng lòng muốn thử cũng muốn gặp nghĩa dũng vì này liền bị bát một chậu nước lạnh. Triệu lão cha hừ một tiếng, nói ngươi nhưng thật ra năng lực cho người ta đánh thành như vậy. Không có biện pháp a ta liền một người, nhân ra bốn cái đâu. Triệu văn thao nói, có biết hay không là người ở nơi nào? Triệu lão thay hỏi, không biết bất quá không phải chúng ta bên này, khẩu âm nghe không giống nhau, hình như là hà kia đầu. Triệu văn thao nói, chúng ta bên này người nào dám làm việc này, đương nhiên đến là địa phương khác người sơ qua tới. Triệu lão cha nói. Triệu Văn Thao cũng không nói chuyện cái này, một bên bái cháu, một bên chờ hắn tức phụ ăn xong, xem nàng ăn được liền nói, thời điểm cũng không còn sớm, đại gia hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút ăn xong đi ngủ sớm một chút đi, tức phụ nhi ta về phòng. Diệp Sở Sở liền chiều hắn cười cười, ngươi đi về trước ta thu thập chén đũa. Này không phải có đại nha các nàng đâu sao? Triệu Văn Thao nói, đại nha nhị nha đều không nhỏ, thiếu chút nữa không nôn chết bởi vì các nàng hôm nay nhưng đi làm công kéo cỏ heo chính là mệt thật sự. Diệp sờ sờ cảm động, nhưng vẫn là kiên trì, cười nói, ngươi lấy quần áo đi trước trong sông tắm rửa một cái, trở về ta lại cho ngươi sát điểm rượu thuốc. Nơi này nam nhân đều là cực nhỏ ở nhà mình tắm rửa, đều đi ra ngoài bên ngoài trong sông tẩy, đương nhiên nữ nhân khẳng định là ở nhà mình tẩy. kia hành, này đại trời nóng, triệu văn thao cũng muốn đi trong sông bơi lội tắm rửa, đặc biệt là hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm sự còn không có tới kịp đi ra ngoài thổi một thổi đâu, mới vừa quá mệt mỏi ngủ rồi thừa dịp này sẽ trên người những cái đó dấu vết không đi xuống, còn xem như chứng cứ, nhưng phải đi ra ngoài thổi thượng một thổi. Lão lục ta cùng đi với ngươi. Triệu tứ ca lập tức nói. Sau đó triệu nhị ca triệu tam ca còn có ba cái đàn đều đi theo một khối đi, triệu lão cha đều chậm gì gì mà cầm sạch sẽ quần áo qua đi trong sông. Diệp sở sở hôm nay không đi làm công cho nên chính mình tiếp nhận thu thập chén đũa sự cũng không nhiều ít sống, không một hồi liền vội hào. Nàng dùng chính mình cùng triệu văn thao chậu rửa mặt đánh thủy liền vào nhà trang điểm chính mình đi. Luôn là không thể làm chính mình quá mức lôi thôi không phải. Nhưng đến hào hào tẩy tẩy đâu? Thay đổi ước chừng tam bồn thủy, lúc này mới đem nàng chính mình cấp thu thập sạch sẽ thay đổi quần áo, nàng lại thuận tay đem chính mình quần áo cấp giặt sạch thoải mái hiên ngoài. Mà bên kia triệu tứ tẩu chính lôi kéo triệu tam tẩu nói nhỏ, một khuôn mặt đều là hắc hắc tam tẩu, không phải ta nói ta cuộc sống này thật là sắp quá không nổi nữa. Làm sao vậy, triệu tam tẩu sừng sốt xem nàng nói. Ta vừa mới nghe tam nha nói, nương nấu cơm thời điểm lục đệ muội đi vào, nương cho nàng nấu hai cái trứng gà trộn đưa cho nàng. Triệu tứ tẩu nói, này cũng không phải đầu một chuyến, có gì hảo thuyết bất quá tam nha sao biết đến a? Triệu tam tẩu nói, ta công đạo tam nha, nếu là nàng lục thầm tiến phòng bếp liền nhìn chằm chằm điểm quả nhiên liền nghe được. Triệu tứ tẩu nói, triệu tam tẩu nói. Không phải chúng ta đương ra trong phòng bếp nương định đoạt ta cũng quản không được a Triệu tứ tàu thiếu chút nữa cho nàng khí đến cả gia đình đều ở bên ngoài làm việc mệt đến là muốn chết muốn sống. Chính là lão lục hai khẩu từ gì sống đều không làm, lão thái thái lại cấp nấu trứng gà bổ thân thể. Gác ở ai trong lòng có thể dễ chịu được a Triệu tam tàu không cùng nàng nói gì, nhưng ban đêm ngủ thời điểm triệu tam tàu cũng cùng triệu tam ca nói thầm khởi việc này. Trong nhà cũng không phải chúng ta đương ra, là nương đương ra, nương cho ai ăn liền cho ai ăn bái, trừ phi chúng ta chính mình đương ra. Triệu tam ca hừ nhẹ nói, chính mình đương ra, ngươi là tưởng phân ra. Triệu tam tẩu nhịn không được nhỏ giọng nói, ngươi không phải như vậy tưởng, ngươi không nghĩ chính mình đương ra Triệu tam ca hỏi ngược lại, triệu tam tẩu một chút không nói, nhưng nàng thật là có cái này ý niệm. Hôm nay trứng gà sự triệu nhị tẩu cũng là nghe hai cái đệ muội nói. Bất quá triệu nhị tàu nghe xong toàn đương không nghe thấy, ít nhất ở triệu tam tàu triệu thứ tàu trước mặt là như thế này. Kỳ thật triệu nhị tàu không phải không phản ứng, này sẽ ở trong phòng liền cùng triệu nhị ca nói đến cái này đâu triệu nhị ca nói, nương đó là đau lòng lão lục hơn nữa ngươi không biết, lão lục ra cũng là ngất đi rồi, là bị người ta tái trở về cho nên lúc này mới cấp bổ bổ thường lui tới cũng đều là đối xử bình đẳng, hảo thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, đừng cùng phía dưới đệ muội như vậy tâm nhãn thiểu. Triệu nhị tẩu nhịn không được đánh nhẹ hắn hai hạ, nàng như thế nào liền tâm nhãn nhỏ. Nàng cũng chưa nói cái gì, nhưng nàng trong lòng tưởng chính là cái gì nàng nam nhân sẽ không biết chính là nàng này chết nam nhân biết rõ nàng tâm tư chính là không chịu đề. Nàng hai cái nhi tử một cái nữ nhi nhưng tất cả đều lớn, đều có thể kiếm công điểm, này muốn phân ra đi sống một mình, nhà nàng nhất định có thể quá đến hào. Nơi nào dùng đến cùng như bây giờ, này đều đến kiếm công điểm nuôi sống cả gia đình. Đương nhiên mấy cái chị em dâu chung, nhất trong lòng không cân bằng chính là triệu tứ tẩu. Triệu tứ ca cùng nàng ở làm việc đâu, song xuôi đang muốn ngủ, liền nghe thấy nữ nhân này ở nhỏ giọng khóc triệu tứ ca cũng liền hỏi nàng làm gì. Nương nhất định là khinh thường ta sinh tất cả đều là nữ nhi cho nên mới một cái trứng gà đều không cho tam nha tứ nha ăn toàn cấp lão lục hai khẩu từ ăn. Triệu tứ tẩu nói, trường sáu buông ra cái kia đại tẩu hướng ta tới. Triệu tứ ca ngẩn người, không đầu không đuôi không rõ nàng đang nói gì. Triệu tứ ca liền nói với hắn hai cái trứng gà sự Triệu tứ ca nói kia hôm nay lão lục là thấy việc nghĩa hăng hái làm a còn bị đánh thành như vậy, nương đau lòng điểm cho hắn điểm trứng gà bổ bổ cũng bình thường. Nói xong cái này triệu tứ ca liền mặc kệ nàng, trực tiếp ngủ chính mình. Triệu tứ ca xem hắn xoay người liền truyền đến nhưng ngáy thanh trực tiếp dây ngủ thiếu chút nữa lại cấp khí khóc. Là bởi vì nàng sinh nữ nhi cho nên liền chính mình nam nhân đều không thích nghe nàng nói chuyện. Mà lúc này hậu viện này đầu Triệu Văn Thao chính không có việc gì một thân nhẹ mà dẫn dắt chính mình thức phụ nhi ăn trứng gà đâu. Hai cái trứng gà, hai khẩu từ một người một ngụm ăn thật sự cao hứng. Ăn xong Triệu Văn Thao liền phải thượng giường đất nằm, diệp sở sở cho hắn đổ nước lại đây, làm hắn đi ra ngoài soát cái nha ngủ tiếp. Đại buổi tối xoát gì nha? Triệu Văn Thao nói. Muốn xoát một xoát sạch sẽ, Diệp sở sở nhẹ giọng nói. Đây là đời trước thế tử ra giáo nàng, thế tử ra hiểu được rất nhiều trước kia đoàn người đều là dùng cảnh liệu đánh răng, nhưng thế tử ra liền chính mình chế tạo ra bàn chải đánh răng. Đúng vậy, đã kêu bàn chải đánh răng, chuyên môn dùng để đánh răng, nói cho nàng buổi sáng buổi tối đều phải xoát. Mặt khác làm ra tới đồ vật cũng rất nhiều tỷ như xà phòng gì đó, bán đến đặc biệt hảo, người ngoài đều nói thế tử gia phú khả địch quốc đâu. Nhưng thế từ gia tiền chưa bao giờ ở lâu, hắn thực thích Tokyo lót đường, vì rất nhiều khốn cùng địa phương Tokyo, cũng vì ở nông thôn rất nhiều địa phương phô lộ. Triệu Văn Thao có chút không vui, nói trước khi liền không này thói quen, hơn nữa tốn nhiều kem đánh răng, ngũ tỷ hiện tại kết hôn, vô pháp thường xuyên trợ cấp trong nhà. Còn phải là hắn ngũ tỷ vào thành kem đánh răng xưởng đi làm sao trong nhà lúc này mới bắt đầu đánh răng, trong thôn không đánh răng thói quen một trào một đống, bất quá không đánh răng hàm răng đều phải lạn rớt. Hắn ngũ thỉ về nhà phổ cập khoa học cho nên cả gia đình đều phải đánh răng, nhưng buổi tối còn phải đánh răng này đã có thể quá mức. Đi xoát đi ta cũng muốn xoát, Diệp sờ sờ mềm mại nói. Triệu văn thao nhìn nhìn chính mình tức phụ nhi có chút tâm ngứa, liền nói kia hành cùng ngươi một khối xoát. Hôm nay tức phụ nhi quá câu nhân, hắn muốn làm sự cho nên liền theo nàng đi. Hai khẩu từ đại buổi tối liền xoát cái nhà, sau đó mới thượng giường đất ngủ. Đều rửa mặt hảo kế tiếp tự nhiên là buồn ngủ, diệp sở sở một khuôn mặt đều là đỏ rực nàng nàng muốn cùng thế tử ra ngủ một chương giường đất sao. Này nhưng thật thật là hảo sinh ngượng ngùng nha, tức phụ nhi thượng giường đất bái. Triệu Văn Thao nhướng mày nhìn nàng nói, kế tiếp sự tình, diệp sở sở chỉ có thể nói dùng tới thiên xuống đất đều là không đủ để hình dung. Triệu Văn Thao còn kích động một phen, hắn này đàn bà như thế nào so kết hôn cùng ngày còn e lệ đâu kia hoanh oanh đề đề dạng, thật thật là muốn hắn bệnh. Tức phụ nhi, sớm một chút cho ta sinh cái đại béo tiểu tử a. Triệu Văn Thao cảm thấy mỹ mãn nói, Diệp Sở Sở ngượng ngùng đến không được, không dám ngẩng đầu thấy người. Triệu Văn Thao xem nàng như vậy, liền cười đem nàng ôm trong lòng ngực cùng hắn Tức phụ nhi nói lời thật lòng nói, nhà ta nếu có thể phân gia thật là tốt biết bao a. Phân gia? Diệp Sở Sở nghe được lời này vi lăng, khó hiểu nhìn hắn. Tức phụ Nhi ngươi sẽ không không nghĩ phân ra đi. Triệu văn thao xem nàng như vậy, cảm thấy hẳn là hào hào cùng hắn tức phụ nhì nói nói ta nếu là phân ra lời nói kia đã có thể chính mình ăn, đến lúc đó hai ta khẩu tử muốn ăn gì ăn gì, muốn làm sống liền làm việc, không làm việc liền nghỉ ngơi, thật tốt nhiều tự tại Còn không cần xem ta ca tàu bọn họ sắc mặt, chính là rốt cuộc là người một nhà cha cùng nương còn ở đâu, chúng ta nơi nào có thể phân ra. Diệp sở sở nói. Cha mẹ thượng ở nhi nữ không phân ra đạo lý, nàng vẫn là hiểu được. Triệu Văn Thao nói ta các có các gia đình, như thế nào liền không thể phân ra, hơn nữa ngươi không cảm giác A Tam Tàu còn hảo điểm, nhị tàu tứ tàu các nàng đều đặc trưng mắt chúng ta. Phân ra việc này sợ là không có dễ dàng như vậy, hơn nữa ta cảm thấy tứ tàu hẳn là cũng sẽ không tưởng phân ra, nhà nàng hai cái đều là khuê nữ, phân ra đều đến chính mình nuôi sống. Diệp Sở Sở nói. Quản nàng, cả nhà liền nàng tâm nhãn nhiều nhất, một cổ từ tiểu gia khí, phân gia tốt nhất, phân gia làm nàng chính mình dưỡng đi, đừng hy vọng chúng ta giúp nàng dưỡng. Triệu văn thao biểu môi nói, ta đều nghe ngươi, ngươi nếu là tưởng phân nói, liền tìm một cơ hội cùng cha mẹ nói đi. Diệp sở sờ, sờ ôn nhu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói, liền tính phân ta cũng có thể kiếm công điểm dưỡng ngươi. Triệu văn thao vừa nghe lời này liền vui vẻ, hành hành, liền dựa ta tức phụ nhi nuôi sống ta. Ân, người yên tâm hào. Diệp sở sở nghiêm túc gật đầu nói. Triệu văn thao nơi nào dùng đến hắn tức phụ nhi dưỡng hắn Nga chính là không ảnh hưởng hắn hiếm lạ hắn tức phụ nhi như vậy toàn tâm toàn ý vì hắn đau hắn a Hôm nay này một gậy gọc xuống dưới, đối thái độ của hắn thật là 180 độ đại truyền biến. Không bạch ai, thật không bạch ai a Hắn cũng không chê nhiệt nhão nhão dính dính ôm chính mình tức phụ nhi liền ngủ. Diệp sờ sờ cũng là mệt nhưng lại cũng là lòng tràn đầy hạnh phúc mà ngủ. Ngủ trước nàng nghĩ, mà kệ phân không phân ra, nàng đều là muốn đem nhà nàng văn thao chiếu cố hào. Không quá phận ra nói, hiển nhiên sẽ càng tốt một chút bởi vì có thể thường xuyên cho nàng ra văn thao làm tốt ăn cũng không cần cất giấu tránh người khác. Như từ con dâu nhóm trưởng thành các có tâm tư triệu lão cha cùng triệu lão thái lão lưỡng khẩu ở trong phòng, kỳ thật cũng có đang nói. Triệu lão cha nói có chưa cho lão lục lộng ăn lót dạ bổ cho người ta đánh thành như vậy đều. Triệu lão cha hiền nhiên vẫn là đau lòng em út. Triệu lão thái liền nói nấu cái trứng gà ăn, triệu lão cha lúc này mới chưa nói cái gì, làm đi ngủ sớm một chút. Sáng sớm hôm sau thiên hôi lượng thời điểm, triệu lão thái liền lên làm cơm sáng, triệu nhị tàu triệu tam tàu triệu tứ tàu mấy cái cũng trước sau lên. Lại vừa thấy, lão lục ra còn không có khởi, triệu nhị tẩu chưa nói gì, triệu thứ tẩu nhưng tâm lý không cân bằng, nhỏ giọng nói, lục đệ muội còn không có khởi đâu. Trong phòng còn có một đống quần áo không tẩy, lúc này mới bao lớn một chút sống, dùng đến bao nhiêu người, đại nha nhị nha các nàng đợi lát nữa đi tẩy là được. Triệu tam tẩu liền ở nàng bên cạnh đánh răng, nói. Triệu thứ tẩu đều không nghĩ cùng cái này thiếu tâm nhãn chị em dô nói chuyện. Chính là nhà họ triệu. Lúc này bên ngoài liền vang lên nhân ra tiếng la, ai a quét sân triệu nhị tàu liền ra tới mở cửa, bên ngoài kêu môn chính là thái đồ tể, triệu nhị tẩu không quen biết hắn, một mở cửa liền nhìn đến hắn, nói, vị này đại ca là tới tìm ai? Mới nói xong đâu triệu nhị tẩu ánh mắt một chút liền rơi xuống thái đồ tể trong tay sách theo thịt heo thưởng. Hảo ra hỏa, này một miếng thịt kia chính là nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, đánh giá đến có một cân tả hữu a Này không phải là trong nhà cái gì thân thích đi, ta là tới cảm tạ ta văn thao huynh đệ, ngày hôm qua về nhà trong tay cũng không gì, hôm nay sáng sớm ta liền cho hắn đưa một miếng thịt lại đây. Thái đồ tệ cười nói, chính là ta chú em ngày hôm qua làm thấy việc nghĩa hăng hái làm sự. Triệu nhị tàu nghe vậy lập tức tiếp thượng hỏi, đối đối thật là đa tạ văn thao huynh đệ, thái đồ tệ trịnh trọng nói. Ngày hôm qua hắn tức phụ nhi trong túi đầu kia chính là có hắn tháng này phát tiền lương đâu, 28 đồng tiền tất cả tại bên trong. Này nếu không phải Triệu Văn Thao này đại huynh đệ không sợ ác thế lực, hắn tức phụ nhi trong túi tiền giữ không nổi là một chuyện, mấu chốt là ngày hôm qua liền hắn tức phụ nhi một cái phụ nữ đồng chí ở kia kia chính là bốn cái Hán từ a. Này nhiều nguy hiểm ngày hôm qua về nhà đi sau hắn tức phụ chính là lôi kéo hắn tay nói cho hắn nhất định phải hảo hảo cảm ơn nhân gia nàng thật thật là cho này phẩm đức cao thượng triệu gia huynh đệ cấp cảm động tới rồi vì sao a bởi vì triệu văn thao thằng nhãi này tự biết chính mình cùng hắn tức phụ chạy không được cho nên từ ngay từ đầu liền nghiêm thanh tàn khóc hét lớn buông ra cái kia đại tàu hướng ta tới mà ở lấy một địch bốn thời điểm càng là hô to đại tàu từ các ngươi đi mau ta đỉnh chương bảy một khối thịt ba chỉ Nghe một chút ở Thái Đại Tàu hãm sâu tuyệt vọng thời điểm nghe được hắn thanh âm này quả thực liền cùng thiên thần hạ phàm giống nhau. Ở Thái Đại Tàu trong mắt triệu văn thao này nghiễm nhiên chính là một cái năm hào thanh niên A, thật sự quá kêu nàng cảm động. Xem hắn bị như vậy nhiều vây quanh đánh, nàng đều thiếu chút nữa điểm liền tưởng kêu đình, đem tiền cho bọn hắn làm cho bọn họ đừng đánh. Cuối cùng cũng may Thái Đồ Tề cùng hắn đồng sự đuổi tới. Lại nói trước mắt. Thái đồ tề bị đón tiến trong nhà, triệu lão thái cũng nghe đến động tĩnh ra tới, ánh mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến kia một miếng thịt nhưng nàng cũng không mí mắt như vậy thiền tăng cường liền tống cầu thiết đàn lại đây kêu hắn lục thuốc rời giường. Triệu văn thao đánh ngáp ra tới, nhìn đến thái đồ tệt còn mang thịt lại đây, trong lòng tuy rằng thực vừa lòng này có công tắc người chính là sẽ làm người, biết làm việc, nhưng ngoài miệng cũng khách khí nói, tứ hổ ca, người này cũng quá khách khí, ngày hôm qua chuyện đó thay đổi ai gặp gỡ đều sẽ như vậy làm, nơi nào còn đáng ngươi cho ta sách như vậy một khối to thịt lại đây. Ngươi chạy nhanh lấy về đi cho ta cháu trai cháu gái bọn họ bổ thân thể ta bên này không dùng được. Lời này vừa ra, triệu nhị tàu triệu tam tẩu triệu tứ tẩu đều là thiếu chút nữa không có thể cười ra tới. Lớn như vậy một miếng thịt a triệu lão thai cũng đi theo nói, chính là chính là thay đổi ai đều sẽ làm sự, nơi nào còn đáng ngươi lấy như vậy một khối to thịt lại đây. Ngươi chạy nhanh lấy về đi chính mình ăn lạc, đây là hẳn lạc cũng là ta riêng cho ta đại huynh đệ mua lại đây, muốn ta nói giống ta văn thao đại huynh đệ như vậy hảo hán. Vậy nên cho hắn phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng đương cái gương tốt, bất quá ta cũng không như vậy, đại năng lực cho nên cũng chỉ có thể cho ta đại huynh đệ sách này khối thịt lại đây, đại huynh đệ ngươi thu cũng cho ta đệ muội bổ bổ thân thể, nàng hảo điểm không có. Thái Đồ Tể nói, ngày hôm qua Diệp Sở Sở ngất xỉu sự, hắn cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì nhân gia tức phụ thiếu chút nữa ai gậy gộc bị đánh, chính là dọa hôn mê. Nhưng là hắn tức phụ nhi gì sự đều không có, cho nên hôm nay này khối thịt thế nào đều đến để lại. Nhưng là nhà họ triệu bên này chính là từ chối, có qua có lại, động tĩnh to lớn phản phất ở cùng nhân gia đánh lộn, hàng xóm đều là nghe được, sau đó đều là vây quanh lại đây. Thái độ tệ cuối cùng là mồ hôi đầy đầu đi, nhưng là cưỡi xe đạp ra thôn thời điểm, trên mặt lại là mang theo vừa lòng, này nhà họ triệu thật là thực không tồi, là phẩm hạnh nhà. Sau khi trở về cũng là cùng hắn tức phụ nói một phen, hắn tức phụ không ngoài ý muốn tỏ vẻ có thể dạy ra văn thao đại huynh đệ nhân gia như vậy kém không được. Mà nhà họ triệu bên này cũng thật cao hứng a Triệu lão thái liền dẫn theo kia khối gọi người mắt thèm thịt ba chỉ cùng hàng xóm khái lầm bầm. Ngày hôm qua triệu văn thao thằng nhãi này thấy việc nghĩa hăng hái làm sự toàn thôn đều đã biết đại gia hòa còn không có sao trên mặt đất tâm. Nhưng là hôm nay này sáng sớm nhân ra liền dẫn theo như vậy một khối to thịt lại đây cảm tạ kia chính là không giống nhau a Người này cũng là quá khách khí, làm hắn lấy về đi nhà mình ăn lại chính là muốn lưu lại đây cũng là không có biện pháp này tạ lễ chỉ có thể tiếp được. Triệu lão thái cùng đoàn người nói, văn thao đứa nhỏ này cũng là nên hắn ăn thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo hán tử nên như vậy khen ngợi. Uy Diệp sờ sờ uống nước bùa lão dương bà nói, một đốn gậy gọc liền đổi như vậy một khối to thịt cái này kêu ta đi ta cũng vui ai a Một người khác nói, một bên đi ta ai gậy gộc thời điểm cũng không biết nhân ra thái đại ca là lò sát sinh bên kia công tác lúc ấy cũng không tưởng bên, không nói hai lời liền lên rồi. Triệu văn thao nói. Triệu nhị ca đám người cũng đều trước sau rời giường, liền nhìn đến cửa bên này vây quanh không ít người đâu. Chờ nghe minh bạch sao hồi sự, lại nhìn đến bọn họ nương trong tay sách theo thịt khi kia chính là đôi mắt tỏa sáng A. Không nghĩ tới lão lục thật đúng là cấp trong nhà làm điểm cống hiến. Triệu lão thay đem trường hợp để lại cho mấy đứa con trai, chính mình sách theo thịt liền về phòng. Trong nhà thật sự một chút nước lục đều không có, này thịt ba chỉ có thể ngao ra không ít nước lục. Triệu lão thái liền trực tiếp cắt sau đó hạ nổi. Diệp Sở Sở là khoan thai tới muộn, rời giường thu thập gì đó, không nhanh như vậy. Triệu Văn Thao đã qua xong miệng miệng đã trở lại, nhìn đến hắn tức phụ nhi nổi lên, cười nói: "Tức phụ nhi, sớm a." "Sớm?" Diệp Sở Sở mặt mang mây tía, nhớ tới tối hôm qua lên đây. Bất quá lúc này cũng không còn sớm, nàng nhưng đến qua đi hỗ trợ, nhưng là bị Triệu Văn Thao giữ chặt nói: "Không cần ngươi đi bận việc có thầu từ các nàng đâu. Ta cũng đến qua đi hỗ trợ mới được." Diệp Sở Sở liền nói: ở tại dưới một mái hiên chính mình nếu là không làm việc nói kia khẳng định là không được liền tính cha mẹ chồng thiên cũng đến đem nên làm làm mới được. Diệp sở sở liền đi tiền viện hỗ trợ triệu văn thao nhịn không được nói thầm sao đột nhiên biến nhiều như vậy đâu hắn tức phụ nhi khá vậy không phải gì cần mẫn người đâu. bất quá cũng thế tả hữu không phải cái gì việc nặng chính hắn liền đi đánh răng. Diệp sở sở trước khi đến đây viện mới biết được sáng nay thượng sự, nàng trong lòng nhưng không cao hứng cỡ nào ăn như vậy một đốn đánh mới đổi như vậy một miếng thịt nơi nào có cái gì thật là cao hứng. Nhưng là hiển nhiên bởi vì này khối thịt một nhà lớn nhỏ đối nàng đều là khách khí hai phân. Rốt cuộc không có lão lục trong nhà thật đúng là không có khả năng sẽ đến như vậy một miếng thịt. Lúc này trong phòng bếp biên đã có thể truyền ra du vị kia hương vị thật là hương đến không được. Buổi sáng ăn khoai lang bánh ngô nhưng là triệu lão thay thay chính là dùng ngao du đáy nổi cấp xào một đại bàn đồ ăn, mang theo mỡ lợn đồ ăn hương vô cùng, còn có một chậu mang theo váng dầu dương quả hồng canh. Kêu cả gia đình ăn đến một chút đều không dư thừa hả. Triệu văn thao cùng Diệp sở sở cũng là ăn thật sự thỏa mãn. Lúc này bên ngoài liền vang lên cái còi thanh cái còi tiếng vang lên, đó chính là muốn làm công thời điểm. Văn Thao ngày hôm qua ăn đánh, đều còn không có khôi phục đâu, lại trở về nằm nằm đi, ta đi làm công là được." Sủng Phu cuồng ma Diệp Sở Sở liền nói nói. Lời này vừa ra, Đại gia hỏa liền nhìn về phía Triệu lão cha, lại nhìn xem lão Lục hai khẩu tử. Nhìn xem, quả nhiên lão Lục hai khẩu tử vẫn là này hai khẩu tử, một cái quần, không bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm liền sửa lại tính tình. "Lão Lục trên người của ngươi còn đau không?" Triệu lão cha lại hỏi đao a nếu có thể lại nghỉ ngơi một ngày vậy không thể tốt hơn triệu văn thao không khách khí nói hắn nhịn không được chiều hắn tức phụ nhi nhìn lại hắn tức phụ nhi thật là bắt đầu biến hảo a trước kia thật là hận không thể lấy gậy gộc đuổi hắn đi làm công hiện tại đều hiểu được làm hắn nghỉ ngơi nghe một chút hôm nay lời này nói nhiều êm tai a ngày hôm qua nói thật dễ nghe lời nói không phải hống hắn là thiệt tình thực lòng vì hắn tốt Nếu không thoải mái, vậy lại nghỉ một ngày đi, bất quá ngày mai khởi, phải đi cho ta làm công đi. Triệu lão cha liền nói nói, hành a, bất quá ta cũng không ở nhà làm dưỡng, ta lên núi đi đánh hai bó củi hỏa trở về. Triệu văn thao nói, hiện giờ đúng là trong núi quả giải từ đang đông hào thời điểm, hắn tức phụ nhi như vậy đau hắn hắn cũng vào núi đi cho hắn tức phụ nhi lộng điểm quả giải từ trở về ăn không phải. Triệu Thứ Thầu liền biểu môi có nghĩ thầm nhỏ giọng tất tất hai câu, nhưng nàng cha mẹ chồng đều đáp ứng rồi nàng còn dám nói gì. Tức Phụ Nhi, làm việc về làm việc cũng đừng mệt a Triệu Văn Thao liền ở nàng tức Phụ Nhi mang theo mũ muốn ra cửa thời điểm, nói. Ta biết, Diệp sở sở gật gật đầu, vì thế đại gia hỏa liền mỗi người vào vị trí của mình. Nên làm công làm công, nên giặt quần áo đi giặt quần áo, nên lưu trong nhà giữ nhà hộ viện giữ nhà hộ viện. Triệu văn thao liền khiêng đòn gánh cõng cái tiểu cái sọt liền vui vẻ thoải mái trên mặt đất sơn đi. Chương 8 dưới tàng cây có chỉ thỏ hoang, đoàn người đều tận mắt nhìn thấy, nhịn không được đều lắc đầu, này triệu lão lục vẫn là cái kia triệu lão lục a. đoàn người đều làm công liền chính hắn mãn đỉnh núi đi thông khí, nếu không phải nhà họ triệu tráng đinh nhiều, người trong thôn đều phải không đáp ứng. Rốt cuộc phân lương chính là chiếu lao ba người bày tới. Này cái gọi là lao ba người bảy chính là chỉ lao động công điểm chiếm phân lương tam thành, bảy thành là đầu người lương. Chẳng sợ triệu văn thao không làm công, chính là hắn cũng có thể phân một cái bảy thành đầu người lương, đây là trong thôn những cái đó người làm biếng vì sao không đến mức đói chết nguyên nhân. Đương nhiên, loại này hỗn ăn hỗn uống cách làm không khác là làm toàn đội sản xuất người tới dưỡng, nhân ra khẳng định liền không lớn vui cũng là muốn thiếu trong đội tiền. Chỉ là nhà họ triệu sức lao động nhiều, năm nay mới vừa mãn 50 triệu lão cha triệu nhị ca triệu tam ca triệu tứ ca cũng tất cả đều là hảo hán, triệu tam ca không lớn hành, nhưng cũng có thể 8 công điểm, triệu nhị ca triệu tứ ca nhưng toàn lấy thập phần còn có mặt khác các nữ nhân có thể được 6-7 cái công điểm. Cho nên thật đúng là không đến mức chiếm được trong thôn tiện nghi đi, triệu văn thao cái này lại là đánh tiểu cứ như vậy, này không lớn ra mới thấy nhiều không trách sao. Diệp sở sở hôm nay liền đi theo đại gia hỏa lại đây đánh cỏ heo. Trong thôn đầu là từ năm trước bắt đầu nuôi heo, phía trước quá khốn cùng, người đều không đủ ăn càng đừng nói nuôi heo, nhưng mấy năm trước bắt đầu nuôi heo lúc sau thật đừng nói, xã viên nhóm phản ứng rất không tồi. Này một đám heo tổng cộng có 14 đầu, trong đó có từ năm trước đầu xuân dưỡng đến năm nay, cũng có từ năm nay trào trở về dưỡng, năm trước dưỡng đến năm nay này liền có thể đưa qua đi chạm thu mua, đây chính là kêu xã viên nhóm đều thập phần chờ mong cao hứng. Bởi vì nếu là nuôi lớn, trừ bỏ giao nhiệm vụ dư lại chính là chính mình thôn, đương nhiên muốn giết heo còn phải có giết heo trứng, bán cho chạm thu mua sau là có thể có giết heo trứng. Mà bán cho chạm thu mua sau là có thể đổi tiền phân cho xã viên nhóm, nhưng trong thôn cũng sẽ không đem heo toàn bán đi, còn sẽ lưu lại một hai đầu giết cấp xã viên phân. Thịt heo có bao nhiêu hương thật tốt ăn mọi người đều là biết đến, mà trong thôn đầu 70% nhân gia đã thật nhiều năm không có hưởng qua thịt. Bằng không hôm nay thái đồ tề tặng như vậy một miếng thịt lại đây, như thế nào nhà họ chịu cửa vây quanh như vậy một đám người đâu. Đương nhiên điều kiện cho phép nhân ra vẫn là sẽ đi chấn trên cắt một ít thịt những cái đó vật liệu thừa không cần phiếu, có tiền là có thể mua. Nhà họ chịu liền mua quá rất nhiều lần, này đó liền không nói, bởi vì có năm trước một đám heo trên cơ bản đều có thể đủ đủ tư cách mãn 120 cân cho nên đại gia hỏa liền đều phá lệ nghiêm túc hầu hạ này đó heo hầu hạ mà đặc biệt tinh tế. Diệp sờ sờ đi theo lão nhân còn có bọn nhỏ một khối đi kéo cỏ heo, kéo cỏ heo y heo loại sự tình này nguyên bản chính là đội thượng sai khiến cấp lão ấu, phụ nữ và trẻ em, bởi vì ở sở hữu sống đều xem như tương đối nhẹ nhàng. Nhưng là Diệp sờ sờ từ khi gà vào nhà họ triệu sau, đây là nàng công tác đương nhiên cũng là đại nha nhị nha công tác. Các nàng hai cái tẩy xong cả gia đình quần áo liền sẽ lại đây. Đến nỗi triệu tứ ca triệu tứ tẩu ra tam nha tứ nha hai chị em cái, giống nhau sẽ bị lưu thù trong nhà triệu lão thái cấp tống cổ đi ra ngoài đào con run trở về uy gà. Trong nhà là dưỡng gà, dưỡng năm con gà hoa lau, đẻ trứng đều hạ thật sự là cần mẫn tam nha tứ nha liền công không thể không, đương nhiên trong nhà nam hài tử nhóm cũng là giống nhau, đều sẽ đi sờ trở về tiểu ngư tiểu tôm trở về uy gà ăn. Có thể dưỡng 5 con gà hoa lao còn phải là nhà họ triệu dân cư nhiều, bằng không dưỡng nhiều như vậy khẳng định là phải bị từ bỏ thói quen xấu. Nhưng dân cư bãi ở kia đâu, 5 con gà không tính nhiều, đương nhiên 5 con gà cũng đã là cực hạn. Diệp sở sở thực nghiêm túc đánh cỏ heo, bên cạnh liền có người hỏi nàng sáng nay thượng kia khối thịt sự, hỏi có phải hay không đặc biệt hương. Cái này hỏi nàng lời nói lão thái thái diệp sở sở có điểm ấn tượng cùng nhà họ chịu quan hệ vẫn là có thể cũng liền cười nói, đại nương lời này hỏi thịt nơi nào có không hương. Năm nay chúng ta đội thượng heo đều phải ra lan, đến lúc đó liền đại nương nhà ngươi sức lao động, khẳng định là muốn phân không ít cái này năm cần phải ăn đến đầy miệng du này lão thái thái nguyên bản còn có chút mạo toan tới nhưng là vừa nghe diệp sở sở lời này nói tức khắc liền mặt mày hớn hở thật đừng nói chúng ta đội thượng heo là thật sự phỉ ta đánh giá năm nay cũng có thể phân không ít tiền đó là khẳng định đại nương nhà mẹ đẻ nhân khẩu nhiều còn tiền đồ kém không đến nào đi diệp sở sở theo nói mặc kệ là thịt vẫn là tiền đều là chiếu trong thôn đầu sức lao động tới phân công điểm nhiều thịt cùng tiền liền phân đến nhiều công điểm thiếu khẳng định liền ít đi Này phương lão thái thái thật là càng xem này, triệu lão lục ra càng cảm thấy thuận mắt nói chuyện thật là dễ nghe, nói, văn thao kia hài tử như thế nào liền không ra tới làm công. Này tuổi còn trẻ cả ngày kỳ cục trước kia liền tính, hiện giờ kết hôn còn lên núi lắc lư không kiếm công điểm. Diệp sờ sờ vội giải thích nói, hôm nay cũng là không có biện pháp sự. Ngày hôm qua vì cứu Thái đại tàu tử chính là bị một thân thương ta cha chồng khiến cho hắn ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Rốt cuộc đây là vì trong nhà cũng là vì chúng ta đội sản xuất tranh mặt mũi như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm truyền ra đi đều đến xem trọng chúng ta đội sản xuất xã viên liếc mắt một cái. Điều này cũng đúng. Phương lão thái thái gật đầu. Bất quá nhà ta văn thao cũng không chịu ở trong nhà nhàn rỗi chọn đòn gánh liền lên núi đi đánh củi lửa đi. Diệp sở sở nói, phường lão thay thái, thái nghe ra tới nàng thiên vị chính mình nam nhân cười nói ta phía trước còn nghe nói ngươi luôn là giống hắn, hôm nay xem ngươi nhưng che chở hắn đâu. Diệp sở sở sắc mặt ửng đỏ, nói đại nương ngươi đừng giễu cực ta, ta cũng là đến hôm qua mới minh bạch này rốt cuộc là ta chính mình nam nhân a, thời điểm mấu chốt vẫn là hắn che chở ta kia tên du thủ du thực một gậy gọc liền chiều ta đánh hạ tới, nhưng nhà ta văn thao không nói hai lời liền trực tiếp che chở lấy chính mình phía sau lưng thay ta ai. Phương lão thái thái gật đầu, cấp cho đồ cao đánh giá, nói: "Văn Thao này làm không tồi, tình nguyện chính mình bị đánh cũng không bỏ được chính mình tức phụ bị đánh, ngươi không cùng sai người." Diệp Sở Sở liền cười cùng nàng một khối đánh cỏ heo, chính mình đánh hảo, còn giúp cũng đánh một ít thuận đường cũng nghe này lão thái thái khái việc nhà. Mà ở trên núi Triệu Văn Thao này sẽ đã tiến tương đối thâm lá cây, đánh tiểu hắn liền thường xuyên vào núi tìm ăn, bởi vì hắn khi còn nhỏ thật sự là quá đói, trong nhà thật rất khó ăn no, đặc biệt là sau lại ca tàu kết hôn, trong nhà còn nhiều như vậy nhiều cháu trai cháu gái đâu. Hắn cái này tiểu thúc không vào núi tìm ăn có thể hành sao. Cho nên thật đừng nói, hắn đối trong núi vẫn là rất quen thuộc, nơi nào có quả giải từ hắn cũng rất rõ ràng. Tỷ như này sẽ hắn liền tìm lại đây, đây là một mảnh phúc bồn tử, này đó phúc bồn tử một đám đều hồng diễm diễm, cùng tiểu hồng đèn lồng dường như. Triệu Văn Thao nhìn liền rất cao hứng, hái được một viên thử ăn, chua chua ngọt ngọt thật đúng là không tồi, ta tức phụ nhi khẳng định thích ăn. Bất quá cũng không cần phải gấp gáp trích quả giải tử, hắn đi trước lên cây ngủ một giấc, lúc này còn sớm đâu, tỉnh ngủ lại nói khác thằng nhãi này cũng là thật sự tâm đại năng ngủ a này không mới lên cây không bao lâu đâu liền ở xoa khai trên cây ngủ rồi này một ngủ chính là một giờ sau đó mới đánh ngáp tỉnh lại khi nào a triệu văn thao còn có điểm còn buồn ngủ nói hắn đứng ở trên cây nhìn nhìn bầu trời thái dương đánh giá mười điểm tả hữu cũng liền nói không sai biệt lắm a liền phải hạ thụ thải quả giải tử sau đó hắn liền dừng lại bởi vì dưới tàng cây thế nhưng có một con màu xám thỏ hoang Trường chín này đến nhiều ít thịt tại đây, này con thỏ chính là kêu triệu văn thao kích động một phen, ở trong mắt hán này không phải con thỏ, đây là một chậu váng dầu hoa con thỏ thịt a Liền phải thật cẩn thận hạ thụ bắt được con thỏ chính là dưới chân không cẩn thận liền dẫm chặt đứt một đoạn khô mộc. Răng rắc một tiếng khô mộc liền ngã xuống, hỏng rồi, triệu văn thao liền nóng này, này đến miệng thịt là muốn bay a Ở hắn muốn không mang tất cả nhảy xuống bắt được con thỏ thời điểm kế tiếp một màn kêu hắn trợn mắt há hốc mồm, bởi vì kia con thỏ bị kinh hách tới rồi, một cái rũi chân đầu liền chiều thân cây đụng phải qua đi, trực tiếp đem chính mình đâm chết. Ha, triệu văn thao ngây ngần cả người. Nguyên bản là muốn nhảy xuống, chính là xem kia con thỏ đem chính mình đều đâm chết kia thỏ chân đặng hai hạ liền bất động kia cũng không cần phải gấp gáp A, liền theo thụ bỏ xuống dưới xách lên con thỏ lỗ tai, triệu văn thao liền cười, cổ nhân có ôm cây đợi thỏ ta còn tưởng rằng là hống tiểu hài tử, không nghĩ tới thật là có như vậy bồn con thỏ. Được một chậu thịt là con rơi xuống, triệu văn thao liền bắt đầu trích quả giải tử, hắn mang lại đây tiểu cái sọt là dùng tiểu trúc phiến biên chế mà thành là hắn lão cha biên, trang ước chừng có hơn phân nửa cái sọt đâu, này phiến đều bị hắn lấy ánh sáng. Phúc bồn từ hái, hắn liền tưởng sách theo con thỏ về nhà, bởi vì con này một con thỏ thật đúng là không cần nhặt củi lửa trở về cũng chưa người dám tất tất hắn cái gì. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy này con thỏ có điểm trói mắt. Hiện giờ đã không cùng phía trước như vậy nghiêm khắc, liền một cây có cây đều không thể tùy tiện động hiện tại chỉ cần có bản lĩnh là có thể lên núi đánh một ít giã vật về nhà ăn. Đây cũng là người trong thôn thức ăn mặn lớn nhất nơi phát ra. Nhưng hôm nay thái đại ca mới cho tặng một cân thịt lại đây đâu, hắn này lại sách một con thỏ trở về, này không trói mắt sao. Nhân ra nhìn đến đỏ mắt chết, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhặt củi lửa, lại nói tiếp hắn hôm nay đi đại vận bởi vì nhặt củi lửa thời điểm, hắn lại gặp một cái gà rừng oa. Gà mái không ở nhưng là bên trong có 7-8 viên gà rừng trứng. Gà rừng trứng lớn nhỏ khẳng định vô pháp cùng trứng gà so sánh với, nhưng là 7-8 viên gà rừng trứng cũng không ít, hắn trực tiếp liền đem tiểu trong sọt phúc bồn từ cấp đảo ra tới, đem gà rừng trứng cất vào đi sau lại đem phúc bồn từ cấp trang hào. Nhặt 7-8 viên gà rừng trứng, lại có phúc bồn từ còn có một con thỏ. Triệu văn thao chọn như vậy một bó củi hỏa xuống núi thời điểm, tâm tình đều là Mỹ tư tư a Buổi sáng nhân ra làm công hắn lên núi, giữa trưa đại gia tan tầm hắn xuống núi, nhưng là như vậy một cái buổi sáng công phu thay đổi kia có khả năng, nhân ra có thể cho chọn tràn đầy một đại gánh nặng củi lửa. Nhưng là vị này chính là lợi hại thật sự, liền chói như vậy một tiểu gánh nặng củi lửa liền đã trở lại. Văn thao A, ngươi này một gánh nặng củi lửa đánh một cái buổi sáng nga Triệu văn thao đại nương nương trêu chọc nói, đại nương nương hào. Triệu Văn Thao còn có thể nghe không hiểu nàng ở chào phúng hắn sao, nhưng cũng cười ha hà chào hỏi. Văn Thao ca trên người của ngươi thương hảo điểm không có. Hắn một cái tiểu đường đệ hỏi, khá hơn nhiều cho ngươi một phen phúc bồn từ ăn. Triệu Văn Thao nói, liền từ nhỏ cái sọt cho hắn bắt một phen phúc bồn từ. Hắc hắc đa tạ Văn Thao ca, cái này đường đệ nhách miệng cười nói, được rồi ta đi trở về. Triệu Văn Thao nói. Hắn liền đỉnh người trong thôn những cái đó lắc đầu ánh mắt chính mình tự do tự tại mà về nhà. Lúc này cả gia đình đều ở trong nhà, bao gồm dịp sở sở cũng đã ở nhà, nàng còn thực lo lắng tới trên núi tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là trong núi A, vẫn là có lợn rừng cái gì, gặp gỡ đều là nguy hiểm. Đặc biệt còn không có trở về, nàng ở ngoài cửa đợi vài lần. Kêu triệu lão thái nhìn trong lòng rất là vui mừng, lão lục ra nhưng xem như hiểu được muốn đau lòng chính mình nam nhân. Mà chị em dâu nhóm nhìn còn lại là cảm thấy cay đôi mắt, đặc biệt là triệu thứ tẩu, nói, lục đệ muội A tiểu thúc hắn ném không được này trong núi hắn nhắm mắt lại đều có thể đi trở về tới, ngươi không cần như vậy ngóng trông. Này từ ngày hôm qua bắt đầu ta liền cảm thấy lục đệ muội ngươi cùng tiểu thúc có một cổ tử dính kính, hôm nay vừa thấy quả nhiên đến không được đây là lên núi đi, không biết còn tưởng rằng là thượng thủ đô đi làm ngươi như vậy nhớ thương. Triệu tam tẩu mang theo chiêu chọc nói. Diệp sở sở rất ngượng ngùng nói trên người hắn còn mang theo thương đâu ta lúc này mới lo lắng tức phụ như ta đã trở về mới nói xong liền nghe được bên kia triệu văn thao lại đây còn nhếch miệng cùng nàng chào hỏi Diệp sở sở đôi mắt một chút sáng liền cười tủm tỉm mà chào đón triệu văn thao cũng không biết vì sao nhìn đến hắn tức phụ như vậy hắn cũng cảm giác rất hưởng thụ mệt mỏi đi đánh nhiều như vậy cùi lửa trở về Diệp sở sở nói. Nghe được nàng lời này trong viện đoàn người thật đúng là cho rằng đánh nhiều ít trở về, chờ triệu văn thao vào nhà mình môn, đoàn người liền thấy được hắn chọn kia một bó củi hỏa. Cả gia đình thức khắc, triệu tam ca còn không lớn tin mà đi ra ngoài nhìn nhìn, nhưng là bên ngoài thật không có không lấy tiến vào củi lửa a Lão lục này thật đúng là vất vả ngươi, này phí một cái buổi sáng công phu, đánh nhiều như vậy củi lửa trở về. Triệu tam ca tức khắc nói, ngươi hiểu cái gì? Ngươi nào biết đâu rằng ta có bao nhiêu vất vả. Triệu văn thao nhưng không khách khí trực tiếp liền hồi sặc nói. Triệu tam ca một nghẹt nói hành hành hành. Ngươi đánh một bó củi hỏa ngươi nhất vất vả ngươi nhất ăn mệt. Ngươi này bó củi hỏa có thể thiêu một năm. Triệu thứ tẩu liền ở trong lòng âm thầm thư khẩu khí. Quả nhiên tam bá ca mới là trong lòng hiểu rõ. Không giống nàng nam nhân nhìn đến bất bình đều không nói thật là tức chết cá nhân. Kia lão tam ngươi thật là muốn nhìn ta này củi lửa có thể hay không thiêu một năm. Triệu văn thao suy thanh, liền đem củi lửa ném hắn dưới chân. Triệu tam ca đều không nghĩ phản ứng hắn, triệu văn thao nhướng mày nói, lấy tiến trong phòng bếp cấp ta nương lưu chữ thiêu. Ta cấp lấy đi vào. Triệu tam tàu cười ha hả nói, nàng sách liền tiến phòng bếp đi. Triệu văn thao ở bên ngoài kêu, nói tam tàu, nhớ rõ đem cùi lửa mở ra, bên trong còn có không làm. Hành, triệu tam tàu ứng thanh, sau đó còn không có một hồi, nàng liền kích động chạy ra, lục thúc lục thúc. Sao, triệu tam ca không khỏi nói. Người tiến vào nhìn xem. Triệu tam tàu nói, người cho ta nhỏ giọng điểm. Đang ở nấu cơm triệu lão thái đuổi theo ra tới nhỏ giọng mắng. Những người khác vừa nghe kia đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đều tiến trong phòng bếp nhìn. Liền nhìn đến một con thỏ, như vậy phi một con đại con thỏ, đánh giá lột ra dư lại tịnh thịt đều đến có ba bốn cân. Đoàn người đều là dừng lại. Không trách triệu tam tàu kích động này như thế nào có thể không gọi bọn họ đoàn người kích động đâu. Như vậy phi con thỏ A này đến nhiều ít thịt tại đây. Bất quá một nhà lớn nhỏ một đám đều là bị triệu lão thai cấp phong khẩu ai đều không chuẩn ra bên ngoài nói ra bên ngoài đề trong nhà lặng lẽ xử lý lặng lẽ ăn là được một chút tin tức không chuẩn ra bên ngoài truyền. Ai dám truyền ra đi ai chính là trong nhà tội nhân thịt một mụn đều đừng nghĩ ăn. Lời này vừa ra. Ba cái đàn bốn cái nha tất cả đều cấm thanh, bọn họ nãy chính là nói được thì làm được, nói một ngụm không cho ăn chính là một ngụm không cho ăn. Chương mười hiếu thuận diệp sở sở, nương chạy nhanh nấu cơm đi, ở trên núi bận việc ban ngày, chết đói. Ở đoàn người thực kích động thời điểm, Triệu Văn Thao Phong khinh vân đạm nói, hành thực mau là có thể ăn, chờ a. Triệu lão thái cười tùm tìm nhìn lão nhi tử nói, Đó là triệu lão cha cũng thần sắc hòa hoãn nhìn mắt lão như từ cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn tổng cảm giác hắn này em út vận khí thạc hào. Trước kia trong nhà nghèo đến len canh vang thời điểm, cũng là hắn thường thường nhặt một ít cá lớn, gà rừng gì đó về nhà ăn, này không có một thời gian không lên núi, hôm nay lên núi đi lại cấp lộng con thỏ đã trở lại. Những người khác lên núi đi đỉnh thiên thải chút nấm nhặt mấy viên trứng chim, lại nhiều là đã không có. Tiểu thúc người có phải hay không còn hái quả dại từ. Tam nha mắt trông mong nhìn về phía hắn tiểu thúc ngực hoài tiểu cái sọt nói. Đúng vậy, triệu văn thao nói cũng liền cấp chảo không ít phúc bồn từ ra tới phân cho cháu trai cháu gái nhóm. Lại cho hắn cha mẹ để lại một ít rốt cuộc thứ này chua chua ngọt ngọt, cũng không thể ăn quá nhiều, phân xong dư lại mới lấy về chính mình trong phòng, còn đem hắn thức phụ nhi cấp mang về tới. Diệp sở sở chính là bội phục đến không được, nhà nàng văn thao thật là quá có bản lĩnh. Này vào núi một chuyến mang theo cùi lửa trở về không nói, này lại là thỏ hoang lại là quà giải từ, nhà ai nam nhân có nhà nàng vị này như vậy có bản lĩnh. Tức Phụ Nhi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì a Triệu Văn Thao đem cửa phòng đóng lại, cười nói, ta nam nhân có bản lĩnh. Diệp sở sở gương mặt hồng hồng nói, này liền có bản lĩnh, kia tức Phụ Nhi ngươi xem đây là gì? Triệu văn thao từ trong sọt lấy ra còn thừa phúc bồn từ sau, lại đem tám gà rừng trứng cấp nhất nhất lấy ra tới, nhớ mày cười nhìn hắn tức phụ nhi nói. Này đây đều là từ đâu ra? Diệp Sở Sở trợn mắt há hốc mồm nói, nhiều như vậy gà rừng trứng đâu? Đương nhiên là lên núi nhặt được hôm nay vận khí so thường lui tới đều phải hảo đến nhiều. Triệu Văn Thao cười nói, lòng ta nghĩ ta tức Phụ Nhi cũng không gì ăn đồ vật nghĩ nghĩ, liền thấy được này một hoa gà rừng trứng tức Phụ Nhi, ngươi nói ngươi có phải hay không phúc tinh truyền thế a? Ta nghĩ ngươi liền gặp gỡ nhiều như vậy trứng gà, Diệp sờ sờ mặt đỏ lên, ngươi ngươi đừng tao ta. Không tao ngươi thật muốn ngươi, Triệu Văn Thao nói, ban ngày ban mặt Diệp sờ sờ cũng không dám cùng hắn như vậy không biết xấu hổ, liền nói sang chuyện khác nói kia này trứng làm sao. Đương nhiên ta lưu chữ chính mình ăn, đã phân như vậy đại vẫn luôn con thỏ đi ra ngoài. Triệu Văn Thao đương nhiên nói, buổi chiều ta còn không đi làm công, liền lưu trong nhà, làm ta nương cấp ta nấu ta liền thu trong phòng ngươi lưu chữ ăn là được. Ta bụng không đói bụng, ngươi làm nương nấu hảo, cấp cha cùng nương lưu một nửa, dư lại một nửa chính ngươi ăn luôn. Diệp sở sở nói. Triệu Văn Thao cười nhìn này, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn tức phụ nhi bị đói ai đều không thể bị đói ta tức phụ nhi ta chờ ngươi trở về buổi tối ta một khối ăn Diệp Sở Sở bị hắn này ánh mắt xem ngượng ngùng ta đi ra ngoài cấp ta nương hỗ trợ không cần bên ngoài như vậy nhiều người đâu Triệu Văn Thao nói ta đây đi tẩy điểm quà từ ăn Diệp Sở Sở liền nói Triệu Văn Thao cười đem nàng ôm trong lòng ngực nói sao đột nhiên như vậy thẹn thùng đâu. Diệp sở sở sắc mặt đỏ thẫm chạy nhanh nhìn nhìn Đại môn cũng may đã đóng, bất quá cửa sổ còn không có quan. Bên ngoài Thiết đàn liền rũi đầu lại đây nói Tiểu thúc Tiểu thẩm nãi kêu ăn cơm này liền tới này liền tới. Diệp sở sở lập tức cùng lửa thiêu mông giống nhau từ nhà nàng văn thao trong lòng ngực nhảy lên. Liên thanh nói hắc hắc Thiết đàn cười thanh liền chạy về đi. Sau đó chờ bọn họ hai vợ chồng lại đây ăn cơm. Đoàn người liền dùng kia người từng trải ánh mắt đánh giá bọn họ vài lần. Diệp sờ sờ ngượng ngùng cực kỳ, mà triệu văn thao còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Tuy rằng trong phòng bếp còn có một con thỏ, nhưng là triệu lão thái sinh hoạt chính là tiết kiệm quán, đoạn không có ném ra cánh tay ăn đạo lý. Bởi vì hiện tại tuy rằng cũng mệt mỏi người, nhưng phía sau còn có một cái thu hoạch vụ thu càng khiến người mệt mỏi. Đương nhiên thu hoạch vụ thu là vui sướng, một năm rốt cuộc sở hữu thành quả đều tại đây, nếu có thể thu đi lên có thể không cao hứng sao. Nhưng này khiến người mệt mỏi cũng là thật sự khiến người mệt mỏi a Cho nên triệu lão thái đều đã tính toán hào con thỏ nơi đi chính là muốn ướp làm thành con thỏ làm liền phải lưu trữ đoàn người bận rộn thời điểm ăn cũng là cho mọi người đều bổ bổ. Cho nên trong nhà liền ăn trước ngao làm thịt ba chỉ triệu lão thái cũng quyết định lấy điểm ra tới khao đại gia. Này không giữa trưa liền thiêu cả tím hầm thịt sáng nay thượng đại gia ăn du thanh buổi trưa nàng liền lại hạ một nửa thịt. Này hầm ra tới cả tím kia kêu một cái hương a Bên ngoài chờ ăn tất cả đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Buổi trưa chỉ có như vậy một chậu đồ ăn, ăn chính là bột ngô bánh bao. Bột ngô bánh bao vị là thực thô giáp, nhưng có như vậy thô lương ăn là thực không tồi, cũng không phải người bình thường ra có thể ăn đến khởi có rất nhiều gặm dưa muối trang bị cháo ăn. Bột ngô bánh bao phóng khay đan, đều là có định lượng, vô pháp rộng mờ cái bụng ăn, cả tím hầm thịt đương nhiên cũng là từ triệu lão thái cấp đoàn người phân. Mặt khác ra đều là nam nhân ăn nhiều nữ nhân ăn ít nhưng là ở nhà họ triệu nơi này không kia quy củ, nam nhân làm việc nữ nhân cũng làm việc cho nên đều là giống nhau nhiều, đến nỗi muốn hay không nhiều đều điểm cấp nam nhân hài từ ăn đó chính là chính mình sự, nàng chưa bao giờ quản cái này. Cấp lớn lớn bé bé phân cuối cùng còn dư lại một cái muỗng, triệu lão thái liền nói, này thịt cũng là vì lão lục ăn đánh người ra lúc này mới lấy lại đây nói lời cảm tạ cho nên này cuối cùng một muỗng hầm cấp lão lục hai khẩu từ phân, đoàn người không ý kiến đi. Nên lão lục an, triệu nhị ca gật đầu nói, lần này triệu tam ca triệu tứ tẩu đều là không dám ý kiến, rốt cuộc hôm nay lão lục thật đúng là lập như vậy một chút công lao hãn mã. Những người khác cũng đều là không ý kiến, vì thế này cuối cùng một cái muỗng cả tím hầm thịt liền từ triệu lão thái phân cho triệu văn thao cùng diệp sở sở. Diệp sở sở nhìn nhà nàng văn thao một nửa phân, liền cười nói, nương, ngươi đem cái muỗng cho ta. Hành! triệu lão thái cũng chưa nói gì liền đem cái muỗng bao gồm cái muỗng dư lại một nửa cho nàng diệp sở sở tiếp nhận cái muỗng liền đem này dư lại nửa muỗng cả tím hầm thịt cấp khấu tới rồi triệu lão cha trong chén nói cha cái này cho ngươi ăn triệu lão cha sừng sốt một chút những người khác cũng đều là cấp diệp sở sở chiêu thức ấy ngây ngẩn cả người không nghĩ tới nàng sẽ như vậy bỏ được bên trong chính là có không ít thịt cùng du đâu sở sở a chính ngươi ăn là được Triệu lão thay xem tiểu nhi thức phụ ánh mắt liền không cần phải nói. Cha ta vất vả, khiến cho cha ta ăn nhiều một chút. Diệp sờ sờ cười nói, người đứa nhỏ này, triệu lão thái cười giận nàng liếc mắt một cái, sau đó cùng nàng bạn già nói, lão nhân ta lão nhân thức phụ hiếu kính người ăn đi. Vân, triệu lão cha thần sắc hòa hoãn tuy rằng không quá nhiều tỏ vẻ, nhưng là đại gia hỏa đều nhìn ra được tới, bọn họ cha trong lòng là cao hứng. Triệu văn thao liền cười tùm tìm nhìn chính mình thức phụ nhi. Diệp sờ sờ bị hắn xem ngượng ngùng, nói, mau ăn, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hảo A, Triệu Văn thao cười gật gật đầu. Chuyện audio được đọc ở cổ, Úc đọc .com. Chương 11 cấp mẹ vợ đưa con cá. Này đốn cơm chưa đại gia hòa ăn chính là tương đối vừa lòng, ở ngay lúc này, có nước lục đồ ăn đều sẽ không kém đến nào đi. Đại nha nhị nha phụ trách thu thập rửa chén, những người khác đều từng người trở về nghỉ ngơi đi bởi vì diệp sờ sờ kia nửa cái muỗng thiêu cà tím triệu tứ tẩu còn lầm nhầm lầm nhầm tới liền nàng sẽ làm người mọi người đều sẽ không làm người triệu tứ ca đã mệt mỏi đánh ngáp nói lục đệ muội bỏ được nhường ra đi còn có gì hảo thuyết ngươi nếu là bỏ được ngươi cũng có thể nhường cho cha ăn triệu tứ tẩu nói ta mới nhiều ít ta chính mình đều không đủ ăn đúng vậy nhị tẩu đều cấp nhị ca ăn tam tẩu đều cấp mã đàn ăn ngươi không đều cho ta cũng không đều cấp tam nha tứ nha liền chính mình ăn triệu tứ ca nói triệu tứ tàu nghẹn nghẹn ta này không phải muốn ăn hảo điểm cũng hảo sớm chút cho ngươi sinh đứa con trai sao được rồi mệt một buổi sáng đi ngủ sớm một chút đi triệu tứ ca xua tay nói hắn một cái xoay người liền ngủ rồi triệu tứ tàu nguyên bản còn tưởng nói với hắn nói chuyện giải thích chính mình không phải như vậy ích kỷ người nhưng hắn một chút liền ngủ chính là kêu triệu tứ tàu lại ủy khuất thưởng Nàng nếu là có đứa con trai kia nàng cũng bỏ được cho chính mình nhi tử ăn nhiều một chút a quả nhiên nữ nhân liền không thể không có nhi tử nhất định đến có đứa con trai mới được bằng không ở cái này trong nhà nàng cũng chưa chút địa vị. Triệu nhị tầu triệu tam tàu liền không nàng cái này tâm tư hôm nay mệt quá sức chạy nhanh ngủ một giấc tỉnh còn đến đi cấp hoa màu làm cỏ đâu. Triệu lão cha cùng triệu lão thái này sẽ cũng ở trên giường đất nằm. Bởi vì kia nửa cái muỗng đồ ăn, Triệu lão cha tâm tình hiển nhiên là không tồi, Triệu lão thái cũng cảm giác đến ra tới, cười nói, cũng chính là sở sở bỏ được, thay đổi mặt khác mấy cái, đặc biệt là lão tứ gia kia chính là ước gì hướng chính mình trong chén nhiều bái điểm. Triệu lão cha không nói chuyện, hắn đã nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta xem lão nhị gia, lão tam gia chính là có chút phân ra tâm tư. Triệu lão thái nhỏ giọng nói, có này tâm tư cũng bình thường, năm đó ngươi cùng đại đầu không phải cũng là như vậy sao? Triệu lão cha nói, ta cùng đại tẩu chính là ở cha mẹ ngươi đều đi rồi, lúc này mới phân ra tới, hiện giờ chúng ta đều còn ở đâu. Triệu lão thái nói, triệu lão cha gật gật đầu, đây cũng là, nói, hiện tại không thể phân, lão lục cùng lão lục tức phụ còn không có sinh hài từ, lão nhị lão tam bọn họ hài từ đều lớn, muốn phân như thế nào theo kịp bọn họ. Triệu lão thai cũng là ý thứ này, hiện giờ cả gia đình ở cùng một chỗ ăn trụ đều là một khối, sinh hài từ cũng là đều có thể đáp một tay, không uổng kính. Nhưng nếu là phân gia vậy bất đồng, phân gia liền tính là hai nhà người, mặc kệ này đó từng người quá hảo từng người là được. Phía trước lão nhị gia lão tam gia hài tử đều không nhỏ, đều có thể phụ một chút nhưng là lão lục gia mới vừa kết hôn không lâu, hài tử đều còn không có sinh, phân gia làm sao? Cho nên không thể phân gia, như vậy quá là được. Triệu văn thao này sẽ cùng hắn thức phụ nhi đang ở ăn cơm sau trái cây, thật đúng là không có hắn cha mẹ như vậy lo lắng. Hắn cũng là tính toán hảo, muốn năm nay liền quản ra phân, như vậy liền có thể cùng hắn tức phụ thoải mái dễ chịu quá hai người thế giới A. Đương nhiên, phân ra lúc sau cũng là không tính toán dọn ra đi còn tiếp tục ở bên này ở là được rốt cuộc muốn chính mình đi ra ngoài khởi cái phòng ở kia cũng không phải là dễ dàng chuyện này. Nếu là muốn đi ra ngoài khởi gạch mộc phòng kia còn không bằng tiếp tục tại đây ở. Cho nên phân ra chẳng phân biệt phòng chính là tốt nhất đến nỗi hắn ca tẩu nhóm hắn liền quản không được hai vợ chồng ăn sau khi ăn xong trái cây liền chuẩn bị ngủ chưa triệu văn thao còn ôm chính mình tức phụ nhi diệp sờ sờ còn có điểm ngượng ngùng nói ta một thân hãn vị tuy rằng sau khi trở về nàng là có thu thập quá chính mình chính là hôm nay quá nhiệt tùy tiện là có thể ra mồ hôi ta không chê ta tức phụ nhi trên người hãn vị đều là hương triệu văn thao nói. Diệp sờ sờ từ ngày hôm qua đến bây giờ nghe qua thật nhiều cùng loại nói, nàng cũng không nghĩ tới này một đời thế tử ra như vậy nói nhiều, đặc biệt là cười rộ lên, nhìn liền xấu xa chính là nàng hảo ái. Tuy rằng nghe được nhiều, nhưng nàng còn không có sinh ra sức chống cự trước mắt vẫn là dễ dàng mặt đỏ. Triệu văn thao cười khẽ thỏ lại gần hôn hôn, nói tức phụ nhi, người cũng thật làm cho người ta thích. Diệp sờ sờ khuôn mặt hồng hô hô, trong mắt mang cười nhìn hắn. Triệu Văn thao cười cười, nói: mau ngủ đi, buổi chiều còn phải đi làm công đâu." Khiến người mệt mỏi thật sự, bằng không ngươi rớt khoát cũng đừng đi làm công. "Không được." Diệp Sở Sở cười liếc hắn một cái cũng liền cùng hắn một khối ngủ cái ngủ trưa. Cảm giác đôi mắt mới nhắm lại đâu, bên ngoài cái còi thanh liền vang lên. Diệp Sở Sở cũng liền lên thu thập Triệu Văn thao mắt buồn ngủ mênh mông nói: "Tức phụ nhi, ngươi nhớ rõ lời nhác a, đừng quá cần mẫn." Ta biết ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thời điểm không sai biệt lắm tái khởi tới kêu nương cho ngươi nấu trứng gà ăn." Diệp Sở Sở nói, "Thân ta một chút lại đi." Triệu Văn Thao nhắm mắt lại nói. Diệp Sở Sở ngượng ngùng một phen, nhưng nhìn nhìn bên ngoài, thừa dịp không ai vẫn là lớn mật mà thò qua tới hôn một cái, lúc này mới đỏ mặt chạy nhanh chạy. Triệu Văn Thao cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ngủ chính mình. Một giấc này ngủ đến tam điểm nhiều, lúc này mới đánh ngáp lên, nhìn đến trên bàn hắn thức phụ nhi cho hắn lượng thủy, hắn liền uống lên cái sạch sẽ, sau đó lại đây tìm hắn lão nương. Triệu lão thay đang ở gà, nhìn đến hắn lên liền nhìn nhìn đại môn, nhỏ giọng nói, văn thao, nương đã đem con thỏ xử lý, người đem những cái đó nội tạng cùng mau đều chôn, Đã kêu nàng ướp hiện giờ liền đặt ở trên nóc nhà bạo phơi đâu. Hành, triệu văn thao gật đầu. Hắn bưng cái bồn gỗ tử liền lặng lẽ ra cửa đem chi cấp chôn, xong rồi còn lại đây trong sông tẩy tẩy. nhưng một lại đây liền nhìn đến bờ sông thế nhưng có một cái ba bốn cân cá lớn, hắn sừng sốt một chút liền tới tinh thần, thật cẩn thận qua đi, dùng trong tay bồn trực tiếp liền đem cá cấp mốc tới. Hắc hắc đêm nay thượng ta thức phụ nhi canh cá chính là có. Triệu Văn Thao nhếch miệng cười nói, hắn vị này chính là cao hứng thật sự, như vậy một cái đại cá chấm cỏ đâu, đây chính là đủ ăn. Triệu lão thái cũng là không nghĩ tới kêu hắn đi ra cửa xử lý điểm dơ đồ vật trở về liền cấp mang theo như vậy một cái đại phì cá lại đây. Vừa vặn trong nhà cũng không ai, triệu lão thái liền nói, trong nhà hai ngày này ăn đến đủ tốt này cá ngươi đoan qua đi ngươi mẹ vợ trong nhà cho ngươi mẹ vợ bên kia thêm cái đồ ăn. Nương, ngươi bỏ được a này cá cũng không nhỏ đâu. Triệu văn thao sừng sốt, chính là không nhỏ mới lấy đến ra tay, ngươi chạy nhanh lấy qua đi đi. Triệu lão thái nói. Ta đây nhưng lấy đi qua à. Triệu Văn Thao cũng liền nói. Lấy đi cho người dưỡng cái tốt như vậy con dâu, người hiếu kính điểm cũng là hẳn là. Triệu Lão Thái tuy rằng cũng có chút luyến tiếc chính là cùng Lão Diệp gia bên kia lui tới nàng vẫn là rất vui lòng. Rốt cuộc Lão Diệp ra thật không kém, nàng cũng dám đánh đố, như từ này một cái đưa qua đi, bên kia khẳng định sẽ cho một ít đáp lễ. Đương nhiên nàng không cầu đáp lễ, nhưng chính là có chuyện như vậy nhi, cũng chỉ có lão diệp ra cái này thông ra sẽ cho đáp lễ, mặt khác ba cái con dâu nhà mẹ đẻ là đừng nghĩ. chương 12 mẹ vợ là minh bạch người, triệu văn thao cũng liền không khách khí, nhưng ra cửa trước vẫn là đem hắn tàng tám gà rừng trứng cho hắn nương, làm hắn nương hỗ trợ nấu. Hỗn tiểu tử còn dám tàng tư, triệu lão thai cười mắng. Ngươi cùng cha ta bốn cái, ta cùng ta tức phụ nhi bốn cái, nương ngươi nấu hảo cấp phóng trong phòng đi, ta ra cửa a." Triệu Văn Thao cười cười nói: "Diệp sở sở nhà mẹ đẻ họ Diệp là Diệp gia thôn bên kia nhà giàu cùng nhà họ Triệu bên này cách không phải rất xa, chỉ có một giờ lộ trình." Triệu Văn Thao cũng là thực thích lại đây hắn nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà làm khách bởi vì hắn nhạc mẫu liền rất vừa lòng hắn. Hắn cũng nghe nói, nguyên bản hắn cùng hắn tức phụ nhi việc hôn nhân bà mối đề ra sau hắn nhạc phụ là không hài lòng, ghét bỏ hắn sẽ không làm việc cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng. Nhưng là hắn mẹ vợ liền tuệ nhãn thức châu ở bên ngoài gặp được hắn thời điểm, liền liếc mắt một cái nhìn chúng hắn, hơn nửa bài trừ muôn vàn khó khăn liền đem nữ nhi gả cho hắn còn của hồi môn không ít đồ vật qua đi. Cho nên đối với cái này mẹ vợ Triệu Văn Thao trong lòng cũng có cảm kích bởi vì nếu không phải hắn mẹ vợ trước mắt hắn nơi nào có như vậy biết lãnh biết nhiệt thức phụ nhi a Như vậy thường Triệu Văn Thao hoàn toàn quên mất lúc trước hai vợ chồng cãi nhau thời điểm không thiếu chửi thầm hắn mẹ vợ không chuẩn là bởi vì hắn thức phụ quá hung gả không ra lúc này mới nhìn chúng hắn. Này sẽ hắn Mỹ tư tư mà sách theo này cá lại đây đâu. Diệp Mẫu đang ở băm rau xanh chuẩn bị uy gà, lão Diệp ra bên này chính là cấp dưỡng rất nhiều gà, không sai biệt lắm là cái tiểu cây chàng ước chừng có mấy chục chỉ gà. Đương nhiên đều là quyền dưỡng ở hậu viện, không thả ra đi, bên ngoài người cũng không rõ ràng lắm dưỡng nhiều ít. Tuy rằng hiện tại tứ nhân bang đều rơi đài, không phải trước khi mỗi nhà mỗi bậc cử chế dưỡng là cho phép làm tư sống, chính là ở nông thôn địa phương ghét bỏ người bần không nghĩ người phú người thật sự quá nhiều. Diệp ra tuy rằng đại môn đại hộ, nhưng vẫn là rất điệu thấp hành sự, chính là lâu lâu, diệp đại ca diệp nhị ca diệp tam ca ca mấy cái đều sẽ cắt cõng một cái sọ trứng gà vào thành đi thân đi. Nương, đại môn không quan, triệu văn thao lại đây liền nhìn đến bên trong hắn mẹ vợ đang ở vội. Văn thao tới rồi, diệp mẫu nhìn đến cái này tuấn đến không được tiểu nữ thế thật cao hứng. Tới rồi, hôm nay đánh một con cá riêng cấp nương ngươi cùng cha ta đưa lại đây thêm cái đồ ăn. Triệu văn thao cười nói. Diệp Mẫu liền nhìn đến hắn mang đến cá tươi cười đầy mặt nói, nơi nào dùng đến riêng sách lại đây. Trong nhà như vậy nhiều người, bên này người cũng nhiều a. Triệu Văn Thao cười cười, hỏi cha ta bọn họ cũng chưa ở nhà đâu. Không ở, đều làm công đi còn không có hồi. Diệp Mẫu gật đầu, kia cũng quá mệt mỏi. Triệu Văn Thao nói, cũng không phải là khiến người mệt mỏi sao. Diệp mẫu nói, lại nhỏ giọng nói ta cùng cha ngươi nói, làm trong nhà dưỡng hai đầu heo chờ dưỡng đến phân thượng hướng chạm thu mua một đưa, bao nhiêu tiền liền nhập trướng. Đây là chuyện tốt a. triệu văn thao hâm mộ nói, cha ngươi không đáp ứng. Diệp mẫu bất đắc dĩ nói, làm gì không đáp ứng, một cân lợn sống đến ta mau xuất đầu, một trăm tới cân bao nhiêu tiền tại đây. Triệu văn thao nói, hắn cũng như vậy kiến nghị quá hắn cha mẹ. Nhưng là hắn cha mẹ liền không tán đồng, làm hảo hảo dưỡng tập thể heo hảo hảo làm trong đất sống. Này làm gì sống a Một đám đều là tất cả đều là ở hỗn nhật tử, so với hắn đều hảo không bao nhiêu chiếu hắn nói hắn cha cùng hắn mấy cái ca đều là ngốc tử. Nếu là không ngốc làm gì như vậy liều mạng làm việc a Ta cũng như vậy tưởng. Diệp Mẫu Tán thường nhìn mắt tiểu nữ tế, nhỏ giọng nói, chỉ dựa vào trong đất về điểm này sống có thể nuôi sống được cả gia đình. Một đám đều đến uống có thể chiếu người nước cơm, nếu là không làm điểm bên nghề nghiệp liền cái bụng đều đừng nghĩ ăn no. Đúng vậy, ta liền cùng ta cha mẹ nói, làm trong nhà cũng nhiều dưỡng một ít gà, bất quá ta nương đều không đáp ứng, liền dưỡng tám chỉ. Triệu Văn Thao nói, nếu không hắn sao tưởng phân ra đâu. Thật sự là rất nhiều phương diện hắn đều không hài lòng, hắn tưởng chính mình đương ra làm chủ. Chờ hắn tích cóp đến tiền đến lúc đó liền cùng hắn tức phụ nhi khởi cái đại nhà ngói, đến lúc đó dọn ra đi chính mình trụ cấp trong nhà dưỡng mấy đầu heo, lại vòng cái chuồng gà dưỡng một đám gà, lại cấp dưỡng điều cầu trong nhà nhật từ chẳng phải Mỹ. Diệp mẫu cười nói, bà thông ra đó là thu cựu, dưỡng tám chỉ gà nơi nào đủ ăn. Trong nhà nhân khẩu cũng không ít, nàng ở dưỡng gà bên trên liền đem nàng bạn già cấp ngăn chặn chính là dưỡng mấy chục chỉ, đương nhiên là từ năm nay bắt đầu, hiện giờ đẻ trứng hạ thật sự hoan. Nhiều thời điểm một ngày có thể hạ 30 cái trứng gà tích có cái 3-4 thiên là có thể làm mấy đứa con trai thừa dịp đêm tối bối đi ra ngoài. Thu vào là thực kêu dịp mẫu vừa lòng. Nhưng dịp mẫu cũng không lớn vừa lòng, bởi vì nàng cảm thấy mấy chục chỉ gà vẫn là thiếu A, nàng muốn lại nhiều dưỡng một ít bất quá này đến chờ sang năm. Bởi vì năm nay nếu là bình an vượt qua sang năm khẳng định liền càng không thành vấn đề. Triệu văn thao cảm thấy hắn mẹ vợ thật sự là cái minh bạch người A, nhưng còn không phải là sao tám chỉ gà hạ trứng nơi nào đủ ăn. Nương ngươi này đó đều là muốn uy gà. Triệu văn thao nhìn này đó đồ ăn, hỏi. Đúng vậy, những cái đó gà đều có thể ăn thật sự, còn con này đó tiểu mưa tiểu tôm, đợi lát nữa một khối nấu chín đoan đi vào uy. Diệp mẫu chỉ cho hắn xem, nói. Thức ăn tốt như vậy để trứng khẳng định hạ đến cần. Triệu Văn Thao nói, xem hắn mẹ vợ ra cuộc sống này, lúc này mới kêu nhật từ A. Diệp Mẫu cười nói, ngươi chờ, nương đi vào cho ngươi làm điểm ăn ngon ăn. Nơi nào dùng đến, Triệu Văn Thao ngượng ngùng nói. Diệp Mẫu đi vào trong phòng bếp bận việc chính là cho nàng này tiểu nữ tế hạ một chén mì ra tới, mì sợi mặt trên còn nằm hai cái trứng gà. Mau ăn, hồ liền không thể ăn. Diệp Mẫu nói, nương ta là lại đây đưa cá, không phải lại đây riêng ăn mì. Triệu Văn Thao vừa thấy này lại là mì sợi lại là trứng gà thật ngượng ngùng. Nhìn xem đây là hắn thích lại đây hắn mẹ vợ này nguyên nhân. Lần trước cùng hắn tức phụ một khối lại đây gặp gỡ lão Diệp gia làm bánh bao, hắn mẹ vợ liền cho hắn ăn bốn cái bánh bao thịt đối hắn chính là thật bỏ được a cũng là thật đem hắn đương nửa cái nhi tử đau. Nương biết người hiếu thuận, đêm nay thượng nhà ta cũng là ăn mì sợi này chén trước cho ngươi hà ăn. Diệp Mẫu cười nói. Đương nhiên không phải mỗi ngày đều là cái dạng này thức ăn, nhưng lão Diệp ra một tháng luôn là có một hai ngày sẽ như vậy cải thiện thức ăn. Triệu Văn thao một bên ăn mì một bên hâm mộ, nhìn xem, đây là hai nhà tranh lệch ca. Trách không được hắn tức phụ nhi phía trước luôn là nói hắn, nói theo hắn lúc sau liền không quá quá gì ngày lành, đều hối hận gả cho hắn. Tuy rằng từ hôm qua khởi hắn tức phụ nhi đều bắt đầu đau lòng hắn, thậm chí đều luyến tiếc hắn đi làm việc làm hắn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng là hắn cũng giống nhau luyến tiếc hắn tức phụ đi làm việc. Chiếu hắn xem hắn tức phụ chỉ cần ở trong nhà mang mang hài tử làm làm cơm, dư lại ăn ngon uống tốt là được. Chỉ là ăn ngon uống tốt đều đến đòi tiền, này thượng nào lộng đi. Hơn nữa hắn còn phải đi làm công làm việc cho dù là đi cho đủ số kéo dài công việc nhưng kia cũng đến đi, trừ phi là không cần kia một phần đầu người lương. Nếu là hắn đương ra làm chủ hắn thật đúng là từ bỏ tìm điểm mặt khác việc làm không thể so trong đất về điểm này việc hào. Nhưng là không phân ra a hắn cha mẹ không cho. chương 13 vận khí nghịch thiên triệu văn thao, về nhà dọc theo đường đi triệu văn thao đều đang tìm tư phân ra sự tình. Này phân ra khẳng định là muốn phân ra, hắn là thật không nghĩ một bên giúp đỡ ca tẩu nhóm dưỡng hài từ một bên bị ghét bỏ. Hắn cũng thừa qua, hắn tức phụ cùng hắn là một lòng, hắn nếu là phân ra tới hắn tức phụ khẳng định nguyện ý cùng hắn một khối phân, sẽ không kéo hắn chân sau, như vậy liền dư lại hắn cha mẹ. Hắn cũng biết hắn cha mẹ không phân ra là vì hắn, bởi vì này nếu là phân ra hắn về sau hài tử không ai hỗ trợ mang, mà phía trước cháu trai cháu gái đều là cả gia đình kéo rút lớn lên, mỗi lần hắn từ bên ngoài mang ăn trở về không có nhiều cũng có thiếu, này đó cháu trai cháu gái nhóm luôn là có thể ăn thượng một ngủ về sau so phân gia hắn đã có thể không ai hỗ trợ mang theo, bởi vì nếu là chiếu bên này quy củ, về sau so phân gia cha mẹ là muốn đi theo trường từ ăn trụ. bất quá triệu văn thao tính toán làm chính mình cha mẹ cùng chính mình trụ đi, như vậy hắn có thể hiếu kính hơn nữa lão lưỡng khẩu hiện giờ cũng còn trẻ cũng có thể hỗ trợ làm điểm sống còn có mang mang hài từ gì đó a nàng tức phụ như vậy kiều khí một người sợ là không được hắn còn lại là kế hoạch hắn muốn làm đại sự nghiệp đến lúc đó khẳng định không giành. Bởi vì hắn đều đã nhìn ra, này sau này khẳng định là sẽ không hạn chế đại gia hòa dưỡng xúc vật, không thấy được hắn mẹ vợ đều dưỡng như vậy nhiều gà đẻ trứng sao. Gác trước khi ai dám như vậy làm A, không chừng phải bị chỉ vào nói là đào xã hội chủ nghĩa góc tường, là tư bản chủ nghĩa cái đuôi nhưng hiện tại cũng sẽ không hắn vào hắn cha vợ trong nhà ở hậu viện nhìn đến như vậy nhiều gà mà nhà người khác hắn nhìn không tới nhưng hắn nhìn không tới hắn cũng có thể nghe được ra tới a một con gà cùng một đám gà tiếng kêu khác biệt đến có bao nhiêu đại không phải kẻ biết đều có thể nghe được ra tới xa không nói liền nói bọn họ trong thôn kia lý người què trong nhà này lý người quẻ sớm bảy tám năm trước liền dám trộm làm nhưng bởi vì khi đó không khí cũng không phải là trước mắt có thể so sánh với này không trực tiếp cấp quan đi vào Cái kia chân chính là bị quan đi vào thời điểm gọi người cấp đánh gãy, nguyên bản người vẫn là không tồi, lớn lên người 5 người sáu, nhưng bởi vì cái kia chân đều thiếu chút nữa không thể nói tức phụ cuối cùng cưới cái quả phụ. Mà hiện giờ lý người què trong nhà liền dưỡng không ít gà, người trong thôn ngầm liền nói thầm, nhưng cũng chính là nói thầm, bởi vì không chỉ có lý người què trong nhà, những người khác cũng có bao nhiêu dưỡng. Phía trước bọn họ bên này quy định mỗi nhà mỗi hộ dưỡng gà số lượng là không cho phép vượt qua cái kia số, nhưng là hiện tại đâu. Mọi người đều nhiều dưỡng, nhưng là lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Tỉ như hắn lão nương, năm nay đánh bạo nhiều dưỡng mấy chỉ nhưng cũng liền tám chị A, đẻ trứng hạ đến nhiều thời điểm, một ngày cũng liền năm sáu cái, người trong nhà nhiều như vậy, này đủ cái gì Nga. Bất quá chính mình cha mẹ bảo thù cả đời, Triệu Văn Thao cũng không nói gì, nhưng hắn đích đích xác sát, sát tưởng phân ra A, không phân ra không thành. Ở Triệu Văn Thao nói thầm phân ra sự. Hàng xóm lại là đã đem hắn sách theo một cái đại phì cá cho hắn mẹ vợ đưa đi sự nói cho hắn tứ tàu. Triệu tứ tàu tức khắc chính là ngực một đổ Không phải ta nói, đều không có các ngươi nhà họ triệu như vậy, hiện giờ nhi nữ đều lớn như vậy, cũng đều từng người thành ra, thế nhưng còn luyến tiếc phân ra, đây là muốn làm gì còn muốn các ngươi tiếp tục dưỡng kia tiểu phu thế sao? Hàng xóm khua môi múa mép đại tàu từ một bộ bênh vực kẻ yếu mà nói. Triệu tứ tẩu nhưng không nghĩ phân ra, nàng không thể so phía trước hai cái chị em dâu, trước mắt trong nhà liền hai cái bồi tiền khuê nữ, nàng phân ra chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nhưng là nàng cũng nhịn không được a nói ta cha mẹ cũng là nghĩ cả gia đình hòa hòa khí khí, này không có gì hảo thuyết nói, chính là ta kia chú em, đại gia không phải vẫn luôn đều biết ta cha mẹ liền bất công hắn sao, hiện giờ đệ muội cưới vào cửa cũng liên quan thiên ta kia đệ muội Ngoài miệng nói mà hòa hòa khí khí, nhưng là lời này lại là mạo toan. Hàng xóm tàu tử nói kia tặng đồ cũng là đưa đến quá cần mẫn, trước kia có thứ tốt đều là lưu trữ nhà mình ăn đi. Ta nhớ rõ mỗi năm cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu, người khác đều lộng không đến trong đất thỏ hoang, liền nhà ngươi chú em không biết đi rồi cái gì số phận, những cái đó con thỏ đều hướng hắn chân biên chạy, bị hắn một chân một con. Cái này khua môi múa mép hàng xóm đại tàu tử đều là có chút mắt thèm, bởi vì năm ấy nguyệt chính là nghèo đến len canh vang, nhà ai có một ngụm thịt ăn a cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu thời điểm không phải cắt lúa mà cắt lúa sao liền có một ít dã vật từ trong đất chạy như bay ra tới này đó dã vật ai bắt được chính là ai ai có cái kia năng lực ai là có thể ăn thịt nhà khác cũng có thật vất vả bắt được đến con thỏ hoặc là gà rừng nhưng đều không có nhà họ chịu nhiều a nhà họ chịu những người khác không cái kia bản lĩnh nhưng cái này chịu lão lục không biết vì sao vận khí thật sự nghịch thiên bởi vì những cái đó dã vật đều là hướng hắn bên kia toàn Này không phải bị hắn cấp thu thập sách về nhà ăn thịt sao? Nhân ra một cái cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu là mệt đến không được đều đến gây thoát một tầng ra không thể, nhưng là hắn nhà họ triệu đại nhân tiểu hài từ mỗi đến cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu ngược lại là khí sắc càng đẹp mắt một chút. Thịt kho tàu mùi hương thật đem trong thôn tiểu hài từ cấp thèm khóc. Bất quá triệu mẫu cũng là thực sẽ làm người triệu phụ huynh đệ, trong tộc đức cao vọng trọng lão thuốc nhóm, còn có triệu mẫu chính mình nhà mẹ đẻ lão ca ca triệu mẫu đều sẽ đưa một ít qua đi. Cho nên chẳng sợ có người ngầm hâm mộ ghen ghét kia cũng không có biện pháp a ai kêu chính mình không cái kia vận khí. Quái được ai nga, nhưng này đó đều là người ngoài biết đến, còn có người ngoài không biết đâu. Bởi vì cái này lão lục vẫn là không thiếu hướng trong nhà sách cá tất cả đều là đại phì cá cũng không biết hắn nơi nào đánh trở về. Nhưng hiện giờ nhà mình là ăn không đến, toàn kêu hắn cầm đi hiếu kính hắn mẹ vợ trước đó không lâu mới lấy qua đi một cái, không nghĩ tới hôm nay lại sách một cái qua đi, hắn nhưng thật ra sẽ làm tốt con rể. Đang ngẫm lại chính mình nam nhân chính là cái thằng ngốc, triệu tứ tàu tức khác đều là có chút khóc không ra nước mắt, thật là người so người đến ném. Nhưng triệu tứ tẩu cũng là có chút không phục a cho nên liền cùng triệu tam tẩu nói thầm chuyện này, nói hiện giờ đã có thể nhớ thương chính mình nhạc phụ ra, mắt trông mong cầm đồ vật qua đi lấy lòng, nhà mình không thèm quan tâm. Triệu tam tẩu nói, trong nhà không phải còn có đâu sao. Nàng là đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói, bên cạnh còn có người ngoài đâu. Liền hôm nay chú em không phải mới lộng một con thỏ trở về. Như vậy phí đâu, buổi chiều lại lộng tới một cái phì cá cho hắn mẹ vợ đưa đi cũng không gì. Triệu tam tẩu nhớ tới kia chỉ phí con thỏ, vẫn là có chút cao hứng, bởi vì tất cả đều là thịt a Trong lòng cũng nhớ tới chính mình nam nhân nói phân ra, nàng tuy rằng cũng tưởng, nhưng đều có điểm luyến tiếc phân ra, về sau chú em lộng trở về thịt nhưng không đến ăn. Nàng hôm nay lại cân nhắc một chút cảm thấy không phân ra kỳ thật cũng không tồi, bất quá nàng nam nhân rất thường phân, cảm thấy lục thúc hai khẩu tử ham ăn biếng làm, nhưng kỳ thật cũng còn hảo đi, rốt cuộc lâu lâu liền hướng trong nhà lộng trở về thức ăn mặn này bản lĩnh cũng không phải là người bình thường có thể có. Triệu tứ tàu trắng nàng liếc mắt một cái, nói hiện giờ thiết đàn lư đàn mã đàn đều như vậy lớn, nhưng đến ăn nhiều chút mới có thể lớn lên cao lớn lên trắng. Hắn trực tiếp cấp lão Diệp ra đưa đi, lão Diệp ra nhưng không thiếu này một ngụm ăn, nhân ra điều kiện hảo đâu. chương 14 kế hoạch tương lai, thiết đàn lư đàn là triệu nhị tẩu, mã đàn là triệu tam tẩu, nhưng triệu tứ tẩu chính là thật đau bọn họ, bởi vì nàng mất thèm cực kỳ, chính là ai kêu nàng mệnh không tốt, sinh tam nha tứ nha hai cái bồi tiền hóa đâu. Hiện giờ nàng ở trong nhà như vậy không địa vị, nói gì cũng chưa người nghe, nhưng còn không phải là bởi vì nàng không nhi tử bàn thân sao. Cho nên triệu thứ tàu tiếp tục một bên rút thảo một bên lầm nhầm lầm nhầm, hiện tại là như vậy thượng vội vàng đưa cá, sau này còn không được gì thứ tốt đều dọn qua đi bên kia. Cũng là thật không thấy ra tới lục đệ muội con này vốn là ta xem nàng nói gì lục thúc liền nghe gì. Bên cạnh triệu nhị tàu cũng nghe tới rồi, nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẳn. Chỉ là nàng là trường tàu, nàng có thể nói đâu. Rốt cuộc nàng nam nhân liền không phải rất tưởng phân ra, nàng là tưởng, nhưng nàng cũng không dám chính mình nói, bằng không về sau nàng ở trong thôn còn muốn hay không làm người. Nhưng nhật tử như vậy quá, khó tránh khỏi liền có chút bực bội. tỷ như các nàng làm xong sống về nhà, liền nhìn đến cái này lục thúc đang ở cửa gặm một cái bắp bổng đâu. Mọi người đều ở bên ngoài làm việc liền hắn một cái thanh tráng nằm ở trong nhà ăn ăn uống uống ai nhìn trong lòng có thể thoải mái. Triệu nhị tàu triệu thứ tàu sắc mặt đều không được tốt liền triệu tam tàu không như vậy nghĩ nhiều pháp thấy nàng lục thuốc hỏi như thế nào hắn tức phụ không trở về, liền nói ta vừa mới nhìn đến nàng cùng phương lão thái ở một khối đâu, đánh giá cũng mau trở lại. Không một hồi dịp sở sở liền đã trở lại, nàng hôm nay làm việc làm được nhưng nghiêm túc hơn nữa này sẽ thiên cũng nhiệt nàng cấp phơi đến kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đều là đỏ rực. Này ngốc tức phụ Nga, ra cửa làm cái sống cấp phơi thành như vậy, này cũng không biết lười biếng dùng mánh lưới. Triệu văn thao như vậy nghĩ, liền thấy hắn tức phụ nhi triều hắn xem ra, sau đó cùng hắn ngọt ngào cười, triệu văn thao liền cũng cười. Hai người mắt đi mày lại triệu mẫu đều là xem ở trong mắt, trong lòng cũng rất là vừa lòng. Hai khẩu từ kinh xong việc hiện giờ cảm tình nhưng hào thật sự đâu, đánh giá lại quá không lâu liền phải lại đương nãi nãi. Là một ngày sống, triệu mẫu cũng là cho một nhà lớn nhỏ đều chuẩn bị tốt cơm chiều. Thái đồ Tể đưa tới thịt hôm nay đều ăn xong rồi. Bất quá buổi tối đương nhiên liền không có gì tốt hơn nữa cả ngày đều có thịt ăn đâu. Cũng không nhỏ nghĩ đến qua Mỹ. Đến nỗi kia con thỏ còn phơi đâu, còn không đến ăn thời điểm. Chỉ là buổi tối xào đồ ăn vẫn là thả một cái muỗng mỡ heo, vẫn là rất thơm, triệu mấu cũng là bỏ được. Ăn xong cơm chiều liền không gì sự tình làm. Triệu Văn Thao liền kêu thượng hỗ trợ thu thập chén đũa Diệp sờ sờ Diệp sờ sờ cười cười cùng Đại Nha nói Đại Nha các ngươi thu thập đợi lát nữa lại đây lục thầm trong phòng lấy quả dại từ ăn Đại Nha chiều nàng thẹn thùng cười Diệp sờ sờ liền đi theo tới hậu viện cái này phòng ở thật đúng là không thể tốt hơn tương đối độc lập này không hai khẩu từ liền đóng cửa lại ăn nấu trứng gà trong nhà thật đúng là không gì nước luộc hôm nay ta qua đi xem ta mẹ vợ. Mẹ vợ còn mời ta ăn một chén lớn mì sợi cho ta trong ổ hai cái chiên trứng gà, hương cực kỳ. Triệu Văn Thao nói, hắn thiệt tình cảm thấy mẹ vợ ra quá kia mới kêu nhật tử A, nhà mình này quá thật đúng là quá nghèo khó. Hơn nữa trước mắt cũng không phải là lúc trước kia biết mắt thấy người trong thôn không ít nhật tử đều hảo đi lên, nhà hắn lại vẫn là bộ dáng cũ, này nhưng không lớn hành. Trước kia là ta nghèo ta kêu ngạo ta căn chính như hồng ta là nghèo tam đại, nhưng là sau này không chuẩn đến bị người khinh thường A vẫn là tưởng phân ra. Diệp Sở Sở ăn trứng gà, cười nhìn hắn nói, "Đương nhiên suy nghĩ, chúng ta nếu là phân ra đi, khẳng định có thể quá ngày lành tức phụ nhi, ngươi tin hay không ta có thể làm ngươi quá được với ngày lành." Triệu Văn Thao nghiêm túc nói, "Ngươi ta còn có thể không tin được, ta đều gả cho ngươi." Diệp Sở Sở giận hắn liếc mắt một cái, nhìn chính mình tức phụ nhi kia ôn nhu như nước tín nhiệm ánh mắt Triệu Văn Thao trong lòng cảm giác đừng nói, mỹ đến không được. Cũng nhỏ giọng thằng nghiêm túc nói, người nói chúng ta về sau dưỡng con thỏ được chưa? Dưỡng con thỏ, đó là có thể con thỏ hạ nhãi con mau. Diệp sở sở suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói. Triệu văn thào ánh mắt sáng lên, thật không hổ là hắn tức phụ nhi, nghĩ đến cùng hắn giống nhau. Con thỏ nhưng còn không phải là hạ nhãi con mau sao? Đệ nhất oa tiểu tê từ hạ xong quá gần tháng là có thể loại kém nhị hoa, một hoa con thỏ có thể có vài chỉ này tính tính toán, khả năng một năm tả hữu hắn con thỏ nghiệp lớn là có thể có chút quy mô. Không có địa phương dưỡng. Diệp sở sở ăn ngay nói thật nói. Dưỡng con thỏ khẳng định là yêu cầu địa phương, hiện giờ cả gia đình đều tế ở một khối, như thế nào dưỡng. Hơn nữa đệ nhất đối con thỏ cũng đến yêu cầu nửa năm thời gian mới có thể sinh thỏ con, này nửa năm chúng ta lại đến lấy cái gì đương sinh kế. Diệp sờ sờ còn nói thêm, triệu văn thao vội vàng nói tức phụ nhi, người đại có thể yên tâm, này nếu là phân ra ta liền thu một ít đồ vật vào thành bán, đến lúc đó đều có thể bán đi. Kia không thành đầu cơ trục lợi, diệp sờ sờ không khỏi nói, trước kia là lo lắng, nhưng là hiện tại nhưng không gì hảo lo lắng, này nếu là có người hỏi ta ta liền nói đồ vật là đưa vào đi cho ta ngũ tỷ, nàng liền ở trong thành đâu. Triệu văn thao nói. Này đó hắn đều là có sự tính, có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Rốt cuộc hắn kế hoạch dưỡng con thỏ, con thỏ nuôi lớn nhưng không phải đến tiến thị trường a. Kia hắn đương nhiên phải đi sờ sờ. Trên thực tế hắn cũng sờ qua, liền vào thành bán nhân xâm thời điểm, hắn cũng không phải là đơn thuần vào thành bán sơn tham đơn giản như vậy. Hắn còn đi bộ mặt khác một ít địa phương đâu, đặc biệt là dạp chiếu phim cửa kia, đều có người sách theo cái rổ ý hỏi đường kỳ thật bên trong trang chính là hạt dưa đậu phộng gì đó, liền hỏi đường sau đó đem người mang qua đi bên cạnh sau đó trộm giao dịch đâu. Đương nhiên phần lớn đều là một ít tiểu hài tử ở làm, những cái đó tuần tra cũng là mắt nhắm mắt mở triệu văn thao nhưng tất cả đều là xem ở trong mắt đâu. Hắn thập phần nhạy bén người được kia một loại nổi bật, cho nên phân ra sự tình thật là nhất định phải được. Như vậy hắn là có thể làm chính mình muốn làm sự. Phân ra lời nói cũng là có thể, bất qua ta xem cha mẹ ý tứ, đánh giá nếu là tưởng giúp một tay chúng ta cho nên lúc này mới không để phân ra sự. Diệp sờ sờ cười nói, tức phụ nhi, nếu là phân ra, làm cha mẹ cùng chúng ta trụ có được hay không a Đến lúc đó ta kiến một cái căn phòng lớn tuyệt đối sẽ không tễ ngươi. Triệu Văn Thao nói. Hiếu kính cha mẹ đều là hẳn là ta đương nhiên cũng là không ý kiến, bất quá chúng ta bên này quy cụ đều là cha mẹ thùy trường từ trường tức cha mẹ nếu là đi theo ngươi, người trong thôn khó tránh khỏi sẽ nói một ít đại ca đại thầu trên mặt cũng không qua được. Diệp sở sở nói, triệu văn thao cũng rõ ràng, nói, này đó ta sẽ nghĩ cách ngươi nếu là không ý kiến đến lúc đó ta liền đề ra nha. Diệp Sở Sở gật gật đầu, chăm hành hiếu vì trước cha mẹ chồng muốn một khối trụ nàng như thế nào sẽ có ý kiến đâu, nàng nhìn ra được tới, này đối cha mẹ chồng không khó hầu hạ. Ta tức phụ nhi thật đúng là thật tốt quá. Triệu Văn Thao nhịn xuống thấu đi lên hôn hôn hắn tức phụ nhi phấn nộ nộn mặt. Diệp Sở Sở náo loạn cái mặt đỏ Nhưng nàng trong lòng cũng tán đồng, bởi vì nàng về nhà trên đường liền nghe thấy một ít tin đồn nhảm nhí, là có người nói cho nàng nghe, nói triệu thứ tẩu rất không vừa lòng triệu văn thao lấy cá hồi nàng nhà mẹ đẻ trong tối ngoài sáng mà thỏa vẻ ăn trong nhà uống trong nhà thế nhưng còn dọn đồ vật hồi nàng nhà mẹ đẻ đều là lão thai thái bất công. Việc này diệp sở sở chưa nói cấp triệu văn thao nghe, nhưng không đại biểu nàng trong lòng liền không ý tưởng. Quản gia phân, đại gia ai lo phận ấy có lẽ chính là sẽ càng tốt một ít bằng không nhiều người như vậy trụ một khối, nhân tâm không đồng đều sớm hay muộn muốn trở mặt đến lúc đó đã có thể không đẹp. chương 15 thịt kho tàu con thỏ, không quá phận ra cũng không phải là một việc đơn giản, hơn nữa vẫn là ở trước mắt thời tiết này. Này không chỉ trước mắt đầu liền ngênh đón năm nay thu hoạch vụ thu trong đất Bắc Thành Thục. Đây chính là một cái không nhỏ công trình, Diệp sở sở cũng là đi theo đại bộ đội sáng sớm liền xuất phát, xuất phát trước triệu văn thao còn ngầm công đạo qua cái này ngốc tức phụ nhi, làm nàng cũng không nên quá mệt mỏi, bởi vì trải qua hắn này nửa cái tháng sau nỗ lực cầy cấy, nàng trong bụng không chuẩn đều có. Lời này đem Diệp sở sở xấu hổ đến không được bởi vì này hơn nửa tháng tới, nhà nàng văn thao thật là không thiếu nháo nàng, ăn chính là thực tầm thường, cũng không biết hắn từ đâu ra tinh lực. Đương nhiên, Diệp sở sở cũng là thực hưởng thụ bởi vì nhà nàng văn thao đối nàng thật là là ôn nhu kêu nàng nhịn không được liền trầm luôn đi vào. Hơn nữa không cần nhà nàng văn thao nhắc nhở, nàng chính mình kỳ thật trong lòng liền hiểu rõ, một tuần trước nàng nguyệt sự mới vừa đi, phía trước là không hoài thượng nhưng là này sẽ nàng cũng thật khó giữ được chuẩn. Tiền tam tháng chính là thực dễ dàng ra vấn đề cho nên nàng thực chú ý, bất quá làm việc tốc độ lại cũng là không chậm. Tuy rằng so không được những cái đó mau, nhưng cũng không có kéo chân sau. Người kia chị em dâu thật đúng là kiểu khí, này không biết còn tưởng rằng là địa chủ ra tiểu thư, một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Nàng là không kéo chân sau, nhưng vẫn là có người không quen nhìn nàng, này không phải có người ở triệu nhị tàu bên tai nói thầm sao. Triệu nhị tàu nhìn mắt đang ở bè bắp diệp sờ sờ, nàng đem trên người bắp mà kín mít, nói, này không làm đến khá tốt sao. Đối với Diệp sờ sờ cái này chị em dâu, nàng đào cũng là không có gì hảo thuyết, bởi vì mỗi ngày đều có làm công, không như thế nào lười biếng, liền tính ra nguyệt sự ở trong nhà không đi ra ngoài làm việc, nàng cũng làm việc nhà sống, nàng chính là nhiều ít có chút bất mãn chú em mà thôi. Vẫn là câu nói kia, nếu có thể phân ra thật tốt a Triệu nhị tâu cái này bằng hữu sẽ nhỏ giọng nói các ngươi nhà họ triệu còn không có tưởng phân ra đâu. Hiện tại trong thôn đã có thể thừa các ngươi mấy nhà không phân ra. Ta cha mẹ không cái kia ý tứ. triệu nhị tàu một bên làm việc một bên nói, khẳng định là bất công tiểu nhân đi, nàng bằng hữu thức khắc liền nói, triệu nhị tàu không nghĩ nói trong nhà sự, nói, mau làm việc đi, hôm nay chính là có thể lấy 9 công điểm đâu. Bẻ bắp đích xác không phải dễ dàng sống, cho nên như vậy làm xuống dưới, diệp sở sở chính là mệt đến quá sức bởi vì thu hoạch vụ thu là muốn vội vàng thu cho nên cơm trưa đều là trong nhà đưa lại đây, không trở về ăn. Mặt khác thời điểm Triệu Văn Thao sẽ lời biếng, nhưng là loại này thu hoạch vụ thu hắn là không có lời biếng, bởi vì thu hoạch vụ thu là muốn cướp thu A. Bằng không nếu là ông trời không hài lòng, trực tiếp tới một hồi mưa thu kia chính là phải bị nghìn người sở chỉ trở thành xì hơi bao. Cho nên Triệu Văn Thao cũng thực dụng công, hai khẩu tử ghé vào một khối ăn cơm. Cũng không gì ăn ngon, chính là bánh bột ngô mà thôi, Triệu mẫu còn tương đối bỏ được thả một ít tế mặt ở bên trong, một bên ăn cái này một bên uống nước đây là cơm trưa. Nếu là gác trước kia này cơm chưa liền tính thực không tồi, rốt của còn có tế mặt ở bên trong, nhưng là này sẽ triệu văn thao nhìn cách vách kia lão trần ra thức ăn, nhà này nhưng một chút không sợ nhận người mắt ăn chính là bạch diện bánh bao A, hơn nữa cái này còn chưa đủ, còn có trứng gà tương trang bị ăn. Không chỉ có lão trần ra còn có lý người què, này sẽ liền ở ăn bánh trứng. Mặt khác không ít nhân ra tai họa đều thực không tồi, nhà hắn này trộn lẫn tế mặt bánh bột ngô ăn hương vị đã có thể kém không ngừng một đoạn tức phụ nhi ủy khuất người a triệu văn thao nhìn đã có thể có chút hụt hẫng theo lý người quẻ mã quả phụ đều có thể ăn thượng bánh trứng nhưng là hắn này như hoa như ngọc tức phụ lại chỉ có thể đi theo hắn gặm man thầu hắn trong lòng nơi nào dễ chịu được diệp sờ sờ cái gì khổ không ăn qua lưu đài thời điểm có như vậy bánh bột ngô ăn liền không tồi bất quá này sẽ nàng cũng chưa nói gì bởi vì nói gì cũng chưa dùng a nhân gia thức ăn đích xác hảo Hơn nữa nhân gia cũng dám bông tay bác một bác, so sánh dưới nàng nhà chồng là có chút bảo thủ, rốt cuộc nàng nhà mẹ đẻ đều dưỡng mấy chục chỉ gà, trong thôn cũng có không ít người ra dưỡng nhiều như vậy, nhưng trong nhà không có. Đương nhiên ăn liền phải kém không ít, cho nên chỉ là nhìn triệu văn thao cười cười, những lời khác cũng chưa nói. Triệu văn thao lại là đau lòng, bất quá cũng gì lời nói cũng chưa nói, một ngụm một ngụm cắn bánh bột ngô, sau đó rót thủy. Chờ cái này thu hoạch vụ thu chịu đựng đi, đến lúc đó liền phân ra dẫn hắn tức phụ cơm ngon rượu say. kia mấy nhà ăn ngon cũng thật là gọi người hâm mộ, bất quá cũng là có chút người ngầm liền bắt đầu lầm nhầm lầm nhầm, nói đào xã hội chủ nghĩa góc tường, đây là muốn tao đấu. Bất quá hiển nhiên cái kia thời đại đã qua đi, nhân ra mỗi ngày như vậy ăn cũng không ai quản. Thu hoạch vụ thu hiền nhiên không phải nhẹ nhàng sự, bắp thành thục chính là đánh cái thu hoạch vụ thu kèn mà thôi, bởi vì ở phía sau biên còn có càng nhiều lần lượt thành thục thu hoạch. Diệp sờ sờ cũng là chịu không nổi nữa, đi theo mấy cái chị em dâu một khối thay phiên ở nhà nấu cơm thuận đường nghỉ ngơi một chút. Phía trước kia con thỏ đã bị ăn xong rồi, này không cả gia đình liền đều ngóng trông triệu văn thao có thể cùng năm rồi giống nhau bắt được đến con thỏ. Triệu văn thao cũng không có kêu đoàn người thất vọng. Hôm nay chạng vạng cùng hắn mấy cái huynh trưởng trở về thời điểm, liền sách một con dài rộng thỏ sám đã trở lại. Nương trực tiếp tới cái thịt kho tàu con thỏ. Này vừa vào cửa triệu văn thao liền múc hai gáo nước lạnh rót hết, sau đó mới nói. Hành, đêm nay thượng nhà ta liền ăn thịt kho tàu thịt thỏ. Triệu mẫu cười tùm tìm nói. Nhà mình lão lục vận khí từ nhỏ đến lớn đều là tốt như vậy. Cho nên ở tục nhà khác khoe giàu ăn thịt sau, nhà họ triệu cũng là ăn thượng thịt. Triệu mẫu căn cứ năm rồi kinh nghiệm biết sau này đi xuống còn sẽ có thịt thỏ ăn cho nên một chút không tỉnh, này một con tam cân nhiều vì con thỏ toàn bộ thịt kho tàu. Phần một ít đi ra ngoài cấp triệu phụ lão huynh đệ, không nhiều nhưng cũng đạt được một ít. Dư lại cả gia đình liền khai tạo, ăn đến một đại gia tộc đó là cảm thấy mỹ mãn Ăn uống no đủ liền có sức lực nói xấu nghe nhàn thoại, này không không một hồi liền nghe triệu tứ tàu nói. Nói mã quả phụ vào cửa 3 năm năm nay rốt cuộc là mang theo hài tử, này không, lý người quẻ trực tiếp hầm gà bổ thân mình. kia mùi hương chính là đem tà hữu hàng xóm cấp hâm mộ hỏng rồi. Triệu tứ tàu cũng có chút hâm mộ bởi vì nàng đã có thể không ăn qua một toàn bộ gà đâu, không nghĩ tới mã quả phụ nhưng thật ra năng lực thế nhưng ăn thưởng. Hơn nữa mới hoài mấy tháng liền ăn gà, sau này sinh đâu. Nghe nói lý người quẻ trong nhà dưỡng mấy chục chỉ gà đâu, này nhưng có đến ăn. Cùng triệu tứ tẩu như vậy hâm mộ còn có triệu nhị tẩu cùng triệu tam tẩu, ai không hâm mộ a Nhưng là nhân gia mã quả phụ không cần cùng bà bà chủ, liền cùng lý người què một khối trụ đương ra làm chủ chính là nàng, trước đây lý người què đối nàng liền có thể, bởi vì còn trông cậy vào nàng sinh hài từ đâu? Hiện giờ có mang không cần phải nói, khẳng định là muốn đại bổ. Triệu văn thao đương nhiên cũng nghe tới rồi. Nói đến nói đi, vẫn là phân ra a tưởng sao ăn liền sao ăn, hắn là không nghĩ hắn tức phụ nhi có mang, đến lúc đó còn so ra kém mã quả phụ. Này không, thừa dịp cùng hắn lão cha một khối ra tới sân phơi lúa thủ lương thực thời điểm, liền lặng lẽ cùng hắn cha đề ra phân ra chuyện này. chương 16 đề phân ra, triệu phụ cũng là không nghĩ tới chính mình lão nhi từ cùng chính mình đề cái này, nhưng hắn thực mau cũng là phản ứng lại đây, trực tiếp hỏi các nàng cho ngươi sắc mặt nhìn. Cái này các nàng chỉ chính là ai Triệu Văn Thao là rõ ràng, chính là nói hắn tàu tử nhóm. Triệu Văn Thao cũng thật không ngại hướng các nàng trên người bát nước bẩn, đương nhiên cũng liên quan hắn huynh đệ cũng một khối bát nói ta tàu tử các nàng tính cái gì, đều là đàn bà chít chít chân chính nói chuyện còn không phải ta mấy cái ca. Cha ta là ngươi lão nhi tử, đánh tiểu ngươi cùng ta nương liền đau ta tuy rằng ta cũng không ai ngươi lão tấu, nhưng ta biết ngươi trong lòng là đau ta, khi còn nhỏ ở bên ngoài ngươi ở bên ngoài thu đập chứa nước ngày mùa đông ngươi ở bên ngoài chính mình đều ăn không đủ no, còn trộm cho ta tư tàng bạch diện man thầu trở về cho ta ăn, ta đều nhớ kỹ đâu. Triệu phụ hừ cười thanh, đảo cũng chưa nói cái gì. Nhưng là đây là hắn lão nhi từ A, ở năm nữ nhi sinh xong 5 năm sau sinh ra, năm đó đều cho rằng sẽ không tái sinh hài từ, nhưng là ai biết hắn bạn già lại còn thượng cái lão lục. Hắn cùng hắn bạn già kém 3 tuổi, bất quá không phải hắn so triệu mẫu đại tam tuổi, mà là triệu mẫu so với hắn đại tam tuổi, lúc trước sinh này lão nhi từ thời điểm triệu mẫu kỳ thật cũng còn trẻ, mới 33. Nhưng khi đó điều kiện không hảo A thật sự là quá nghèo. Chính là hắn này lão nhi tử không chuẩn chính là phúc tinh hạ phàm đâu, bởi vì ở có hắn thời điểm kia một thời gian trong nhà liền hỉ sự không ngừng. Đầu tiên là hắn bạn già mơ thấy bầu trời rớt xuống cái kim hoa hoa tới, này kim oa hoa trong tay còn ôm một con cầm lý, liền cùng tranh tết hoa hoa giống nhau. Sau đó sẽ có một ít giã vật không biết đánh từ đâu ra trực tiếp chạy tới bị hắn chảo, đi ngang qua bụi cỏ đều có thể phát hiện hai con thỏ ở đánh nhau bị hắn một khối sách theo đi, còn có vào núi nhặt củi lửa là có thể gặp được gà rừng trứng lấy về ra, sau đó vào lúc ban đêm hắn tức phụ liền bắt đầu nôn kêu xích cước đại phu nhất hào mạch phát hiện có. Hắn nương hoài hắn thời điểm, trong nhà là lâu lâu là có thể ăn nổi thịt mặc kệ là cái gì thịt thịt cá tôm thịt đều có đến ăn. Thế cho nên cái này lão lục sinh ra thời điểm cùng nhà người khác đỏ rực gầy ba ba hoàn toàn bất đồng, bạch mập mạp nhưng còn không phải là chính ứng hắn bạn già nằm mơ mơ thấy tranh tết hoa hoa sao. Chính là đem triệu phụ cấp mừng đến A, mặt khác như từ nữ nhi hắn một cái không ôm quá, hắn không ôm từ chỉ ôm tôn. Nhưng cái này lão nhi từ triệu phụ chính là tự mình cấp đổi tã đối với cái kia thời đại đại nam chủ chủ nghĩa nam nhân tới nói, này quả thực chính là cái kỳ tích. Sau lại tự nhiên không cần phải nói, hài từ càng lớn càng nghịch ngợm, nhưng là lại vẫn là như vậy làm cho người ta thích trở lại lớn lên một ít trong nhà nghèo hắn ăn không đủ no chính mình liền chạy vào núi đi, không có một hồi là không tay trở về. Người khác đều lộng không đến ăn, nhưng là hắn vào núi luôn là sẽ mang một ít trở về, lại vô dụng cũng là 7-8 cái trứng chim. Lưu một nửa giấu đi gọi bọn hắn nhị lão ăn, dư lại liền cấp cháu trai cháu gái nhóm một người phân một ngụm. Mà cũng có bao nhiêu thời điểm A, nhiều thời điểm có thể nhặt về tới gà rừng thỏ hoang, cái kia 5 tháng nhân ra 2-3 năm không nhất định có thể ăn nổi một hồi thịt khi đó trong đội đều còn không có nuôi heo đâu. Nhưng là nhà hắn một tháng đại khái có thể ăn thượng một hồi thịt thịt cá một tháng còn lại là có thể ăn thượng 3 năm hồi, đều là lão lục lộng trở về. Gặp gỡ cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu kia nhưng chính là đại thu hoạch mùa A, lão lục có thể bắt được đến trong đất con thỏ, gà rừng, thậm chí là béo tốt chuột đồng nhân ra cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu mệt đến chóc da nhưng là nhà hắn cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu luôn là như vậy nơi chốn có kinh hỉ cho nên a lão lục bình thường thời điểm không yêu làm việc triệu phụ triệu mấu cũng chưa nói gì lấy nhiều như vậy đồ vật về nhà cũng đủ đủ nhưng đây là bọn họ nhi tử bọn họ cảm thấy đủ rồi nhưng huynh tẩu nhóm lại là không đáp ứng a Triệu phụ nơi nào sẽ không biết, hắn cũng có huynh đệ, hắn cũng biết huynh tàu thành gia lúc sau khẳng định liền sẽ lấy chính mình tiểu gia là chủ cho nên có một số việc hắn cũng chỉ là toàn đương không nhìn thấy mà thôi. Muốn phân gia đó là không có khả năng, lão nhi từ lúc này mới vừa kết hôn đâu, hai vợ chồng cũng chưa cá nhân giúp đỡ, này sao được. Nhưng là triệu phụ biết những người khác nhiều ít có phần già ý thức lại không nghĩ rằng lão nhi từ tới cùng hắn để cái này à. Triệu Văn Thao nói, cha mẹ là ta đau, ta khẳng định cũng muốn hiếu kính cha mẹ các ngươi. nếu là phân gia, ta là muốn cho cha mẹ qua đi cùng ta một khối trụ, ta tới phụng dưỡng cha mẹ, đến nỗi nhị ca bọn họ trực tiếp gọi bọn hắn về sau cấp lương thực là được hiện tại con trẻ không cần bọn họ cấp chờ về sau già rồi lại làm cho bọn họ tam gia đều quán, cha, Ngươi nói như thế nào? Nào có phân gia cùng lão nhi từ trụ đạo lý? Triệu Phụ nghe lão nhi từ nguyện ý dưỡng bọn họ lão lưỡng khẩu không ghét bỏ bọn họ ý tứ, sắc mặt hòa hoãn nói. Như thế nào không có, lão hướng ra còn không phải là đi theo lão nhi tử ăn sao. Không cần xem bọn họ đại phòng kia con dâu cả sắc mặt lão lưỡng khẩu chính là tự tại đâu. Triệu Văn Thao nói, lão hướng ra là lão hướng ra, nhà chúng ta là nhà chúng ta, nhà chúng ta nhưng không có cái này quy củ, nếu là phân gia ta cùng ngươi nương đều lưu tại đại phòng ăn. Triệu Phụ không muốn liên lụy lão nhi tử, lắc đầu nói. Bất quá thực mau triệu phụ lại đem đề tài kéo trở về, nói, sao liền nói đến dưỡng lão đi. Phân gia ta còn không có đáp ứng đâu. Ta thân cha à, chúng ta trong thôn quy củ là lão nhi từ một kết hôn liền phân gia, ta này đều kết hôn mấy tháng, hơn nữa hiện tại phân gia còn hào một chút còn không có xé rách mặt đâu. Đại gia trên mặt đều hào quá, các nàng ghét bỏ ta còn chưa tính ta nhưng chịu không nổi các nàng ghét bỏ ta thức phụ, đến lúc đó ta nổi giận lên ta chính mình đều sợ hãi. Triệu Văn Thao nói. Triệu phụ liền biết lão như từ đêm nay thượng tìm hắn nói khẳng định là tưởng đã lâu điểm cũng liền nói, vậy ngươi tính toán sao phân. Này còn dùng hỏi sao, nên sao phân sao phân, bất quá năm nay khẳng định là không còn kịp rồi, chờ sang năm ta muốn chính mình đi ra ngoài khởi một cái phòng ở, năm nay tưởng phân ra chẳng phân biệt cư tạm thời liền trước lão bộ dáng tiếp tục ở đi. Triệu văn thao nói, ngươi muốn tái khởi cái phòng ở. Triệu phụ sừng sốt một chút, không khỏi xem hắn, ngươi biết khởi cái phòng ở muốn bao nhiêu tiền không, liền tính trong nhà có cho các ngươi phân cũng không đủ khởi. kia có cái gì ta sẽ kiếm A chia đều ra ta liền kiếm cấp cha ngươi xem, cha mẹ các ngươi liền chờ hưởng ta phúc đi, đến nỗi bọn họ, một cái đều đừng nghĩ. Triệu văn thao hừ một tiếng. Triệu phụ cười cười, lại cũng nghiêm túc nói, phân ra sự tình, người nương cũng cùng cha liêu quá, cha nguyên bản là không đồng ý, người nương cũng là ý thứ này, cảm thấy các ngươi có hại, nhưng người nếu là thật muốn phân ra lời nói, cha cũng sẽ không ngăn người, không quá phận ra, người nhưng chính là một nhà chi chủ, liền không thể lại như vậy cả lơ phất phơ. Triệu phụ nơi nào sẽ không biết chính mình lão nhi từ bị ca tàu nhóm ghét bỏ. Triệu mẫu liền không thiếu nói thầm, nói ăn thịt thời điểm một đám đều khen, làm việc một đám đều đối lão lục chỉ chỉ trò trò, đặc biệt là lão tăm, nửa điểm mệt không chịu ăn, lão tư thức phụ cũng là, liền ái lưu chữ hai cái nữ nhi nhìn chằm chằm xem nàng có hay không trợ cấp lão như từ. Hơi có cái bất mãn liền ở bên ngoài nói bất công chú em này bất công chú em kia thật cho rằng hắn lão lưỡng khẩu không biết sao. Bất quá là không điếc không ách không làm ra ông thôi. chương 17 một hoa thò con. Nhưng hiện giờ triệu phụ cũng là đã nhìn ra tiểu nhi tử tưởng phân ra, nguyên bản bọn họ lão lưỡng khẩu đè nặng chính là vì lão nhi tử suy nghĩ, nhưng nếu lão nhi tử chính mình đều thường phân ra kia bọn họ tự nhiên liền không cần lại đè nặng chẳng phân biệt. Bởi vì triệu phụ từ đầu đến cuối liền cũng chưa hoài nghi quá tiểu nhi tử năng lực hơn nữa thật muốn so đo lên, không phân ra có hại vẫn là lão lục hai người bọn họ khẩu đâu. Hai khẩu từ đều không có hài từ cũng không có liên lụy, lão lục ra nhìn cũng là hiểu chuyện, là cái biết sinh sống. Triệu Phụ cũng không tin phân ra lời nói, lão lục hai khẩu tử gặp qua đến không bằng mấy cái huynh trường. Nói nữa thật muốn là quá đến không bằng mấy cái huynh trường, kia hắn cùng bạn già cũng có thể thừa dịp tuổi trẻ giúp đỡ một phen không phải. Cha, không cần lo lắng cho chúng ta, ta cùng ta tức phụ tuyệt đối sẽ đem nhật từ quá rực rỡ. Triệu Văn Thao nhếch miệng cười nói, kia chờ thu hoạch vụ thu kết thúc lương thực xuống dưới, đến lúc đó liền thỉnh các ngươi thuốc công lại đây, cho các ngươi quản gia phân đi. Triệu phụ liền cho lời chắc chắn, gật đầu nói. Triệu văn thao tự nhiên liền rất cao hứng, chính là có chút tiếc nuối chính mình cha mẹ không chịu lại đây cùng chính mình chủ. Chờ nửa đêm những người khác lại đây luân thủ, hắn liền cùng hắn cha về nhà. Ngày hôm sau sau nửa đêm còn chưa ngủ bao lâu đâu, cũng đã rời giường, muốn xuất phát xuống rộng gặt gấp. Đây là thu hoạch vụ thu, khiến người mệt mỏi thu hoạch vụ thu A. Diệp sờ sờ cũng là không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy mệt này không, bận việc đến một nửa thời điểm, nàng liền lưu tại trong nhà cùng triệu mẫu một khối nấu cơm. Đương nhiên đây là luôn tới, không sai biệt lắm cũng là nghỉ ngơi nghỉ ngơi ý tứ. Nhưng là lưu tại trong nhà nhưng cũng là không thoải mái a bởi vì nhà mình còn có đất phần trăm hiện giờ cũng là tới rồi thu hoạch mùa. Năm nay đậu phộng cùng năm rồi giống nhau, đều là tràn đầy. Triệu mẫu lại là thật cao hứng. Một năm vội rốt cuộc nhưng còn không phải là ngóng trông được mùa đâu. Trong nhà đất phần trăm chia làm hai nửa, một nửa trồng hoa sinh, một nửa loại khoai lang đỏ, đều là được mùa. Diệp sở sở đương nhiên liền đi theo cùng nho vội. Không chỉ có nàng, triệu nhị tẩu triệu tam tẩu triệu thứ tẩu, nhưng phàm là lưu tại trong nhà nấu cơm đều đến vội, ở cái này bận rộn thời tiết nhưng không ai có thể đủ làm đặc thù. Này thật đúng là mệt chết người. Hôm nay buổi trưa ăn cơm chưa thời điểm, Triệu Văn Thao liền giữ chặt hắn tức phụ lại đây dâm mắt chỗ ăn, nhịn không được nói. Là khiến người mệt mỏi. Diệp sở sở cũng là mệt thật sự, nhưng là không có biện pháp a mọi người đều như vậy làm, nàng còn có thể nhàn ở trong nhà ăn không ngồi rồi sao? Như vậy truyền ra đi thanh danh không dễ nghe, nàng nhưng không nghĩ người ngoài đều nói nhà nàng Văn Thao cười cái mụ lười. Tiểu muội Văn Thao. Diệp đại ca sách theo cái khay đan lại đây. Đại ca. Diệp sờ sờ nhìn đến chính mình đại ca rất cao hứng, triệu văn thao càng cao hứng, vội vàng nói, đại ca, người ăn qua không có. Tới một khối ăn chút bánh bột ngô, không cần, là nương kêu ta cho các ngươi lấy điểm ăn lại đây. Diệp đại ca cười nói, sau đó liền lấy ra khay đan thảo cái nắp bên trong là bốn cái bánh bao. Bánh bao, Diệp sờ sờ kinh ngạc nói. Triệu văn thao nhưng thật ra không kinh ngạc, hắn nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà điều kiện thật tốt hắn chính là lại rõ ràng bất quá, nhưng hắn chính là kinh ngạc cùng chính mình mẹ vợ đối bọn họ hai vợ chồng chiếu cố A. Nương nói các ngươi cũng là mệt nhanh ăn đi, đều có trứng gà. Diệp đại ca nói, đại ca, người ăn qua không có, hay là cho chúng ta lưu A, chúng ta có bánh bột ngô. Diệp sở sở nói, ăn qua, này đó là các ngươi phân. Diệp Đại Ca nói cho hai người bọn họ khẩu từ sau hắn liền cầm khay đan đi trở về, bởi vì thực mau liền lại muốn bắt đầu làm công. Diệp Sở Sở thấp giọng cùng Triệu Văn Thao nói: Văn Thao, ngươi cấp ta cha đưa một cái qua đi. Mặt khác huynh đệ tàu từ tự nhiên không cần phải xen vào cháu trai cháu gái cũng không cần, nhưng là Triệu phụ là trưởng bối khẳng định muốn phân một cái Triệu mẫu không có tới. Hôm nay đồ ăn là đến lượt nghỉ Triệu tứ tàu chọn lại đây. Triệu Văn Thao cũng là tưởng cho hắn cha một cái, nhưng hắn tức phụ nói như vậy vẫn là kêu hắn trong lòng ấm áp. Hảo ta nghe tức phụ nhi, Triệu Văn Thao nhìn nàng nói, này ánh mắt xem đến dịp sờ sờ trong lòng đều là nai con chạy loạn, lại đây hồi lâu, nàng vẫn là có chút chịu không nổi hắn này tràn ngập tình yêu ánh mắt. Triệu Văn Thao cho hắn cha tặng một cái, dư lại ba cái hai khẩu từ liền chính mình ăn. Diệp mẫu chính là thực bỏ được hạ nhân, bánh bao bên trong không chỉ có có rất nhiều đồ ăn, còn có nửa cái trứng gà, là điển hình da mỏng nhân hậu, này bánh bao thịt hương vị thập phần không tồi Triệu phụ không có cự tuyệt lão như từ hảo ý, làm trò như từ con dâu nhóm mặt thơm ngào ngạt ăn. Cùng này bạch diện bánh bao so sánh với, nhị hợp bánh bột ngô đều có chút không tư vị. Triệu gia huynh đệ còn có chị em dâu nhóm tự nhiên không cần phải nói kia kêu một cái hâm mộ ghen ghét nhưng là không có biện pháp ai kêu các nàng nhà mẹ đẻ không lão Diệp ra như vậy của cái đâu, liền đừng nói cho chính mình nữ nhi dành vinh quang. Bên này Triệu Văn Thao cùng Diệp Sở Sở cũng là phi thường hạnh phúc mà ăn ba cái bánh bao. Đây mới là sinh hoạt a Triệu Văn Thao ăn xong hướng trên mặt đất một chuyến than thở nói. Diệp Sở Sở cười cười, nhà nàng Văn Thao chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đây là gì nhật tử liền thỏa mãn, thật là cái ngốc khờ khạo. Lại cũng là nói, này vẫn là không thịt này nếu là có thịt mới càng tốt ăn. Đời trước Thế Tử gia liền rất thích nàng làm bánh bao thịt, mỗi lần đều có thể ăn thượng ba bốn, mà mỗi lần nhìn đến Thế Tử gia hảo ăn uống nàng cũng là phá lệ thỏa mãn. Chia đều ra, chúng ta chính mình làm chủ, đến lúc đó ta cho ngươi làm bánh bao thịt ăn. Diệp Sở Sở ôn nhu nói. Triệu văn thao trong lòng đừng nói nhiều an ủi, lại cũng là thò qua tới, cùng hắn thức phụ tiểu thuyết nói lên lúc trước thủ sân phơi lúa hắn cha đáp ứng phân ra sự. Diệp Sở Sở nhẹ giọng nói, vậy chờ thu hoạch vụ thu kết thúc phân. Triệu văn thao Mỹ tư tư, nói tức phụ nhi, người yên tâm, chia đều ra đến lúc đó ta nhất định là ngươi quá thượng hảo nhật từ. Hắn dưỡng con thỏ nghiệp lớn đến lúc đó là có thể đi lên quỹ đảo. Nhưng là không thể không nói triệu văn thao vận khí cũng là nghịch thiên, bởi vì ở hắn phân đến ruộng lúa mạch phát hiện một oa con thỏ. Mẫu con thỏ chạy, nhưng là thỏ con lại còn ở, đại khái là ruộng lúa mạch lương thực sung túc này một oa con thỏ có co chính chỉ thỏ con, đều là choai choai. Đây chính là đem triệu văn thao cấp cao hứng mà không được này thật đúng là một buồn ngủ liền tới gối đầu A. Này đó thỏ con đều là của ta ai đều không cho phép nhúc nhích tâm tư A, ta muốn lưu trữ cho ta tức phụ dưỡng chơi. Triệu văn thao lập tức dùng cái sọt lót thượng mạch cắn, sau đó liền đem thò con đều cấp bỏ vào đi. Triệu nhị ca triệu tứ ca nhưng thật ra không nói gì, triệu tam ca đã có thể biểu môi, nói, lão lục ở nhà chúng ta nhưng không ai đồ vật, nhưng phàm là lộng về nhà, đều là đại gia cùng nhau có. Triệu nhị ca triệu tứ ca sừng sốt hiền nhiên không nghĩ tới lão tam sẽ nói cái này, nhưng hai người không biết nghĩ tới gì, nói cái gì cũng chưa nói. Triệu văn thao đối hắn cái này tam ca nhưng không khách khí, nói ta nói là của ta chính là của ta ai đều không thể chạm vào, bằng không liền thử xem xem. Hắn đã quyết định đem này chính chỉ thỏ con đương tổ tông cung đi lên, đến lúc đó dưỡng hảo khiến cho chúng nó sinh thỏ con, khẳng định có thể phát triển lớn mạnh hắn con thỏ nghiệp lớn. Nếu ai dám cho hắn sự nghiệp hạ ngáng chân kia hắn cũng sẽ không đáp ứng. chương 18 thành thực mắt tiểu nhi thức phụ. Triệu tam ca đều là bị hắn khi tới rồi, muốn cãi lại sạc trở về đã bị triệu nhị ca cấp cản lại, được rồi, đều chạy nhanh làm việc đi, năm nay hôm nay thoạt nhìn nhưng không được tốt. Triệu tam ca cũng liền theo sườn núi Nhi Hạ, hừ lạnh một tiếng nói câu không cùng ngươi chấp nhặt sau đó tiếp tục làm việc. Nhà hắn này lão lục đánh tiểu liền không phải gì thiện cha, không thiếu cùng người đại gia, đối bọn họ này đó ca ca chính là nửa điểm đều không có kính sợ chi tâm thật muốn là đánh lên tới. Triệu tam ca cảm thấy chính mình khả năng đánh không lại lão lục. Không có biện pháp lão lục so với hắn cao hơn không ít lại còn có bởi vì thường xuyên lười biếng không làm việc chính mình cha mẹ cũng trợ cấp hắn ăn được cho nên lớn lên chính là rắn chắc đâu. Triệu tam ca như vậy nghĩ trong lòng liền có chút không cân bằng nếu có thể phân ra nên thật tốt à. Xem về sau ai còn có thể trợ cấp lão lục kêu hắn như vậy ăn đại gia uống đại gia còn như vậy càng dỡ. Triệu văn thao nhưng đều lười đi để ý hắn cái này tam ca tiếp tục bận việc chính mình, bởi vì nhặt này một oa thỏ con hắn tâm tình chính là Mỹ thật sự. Đến nỗi triệu phụ cũng là thấy được mấy đứa con trai kiện tụng nhưng chính là đương không thấy được mà thôi tả hữu vội xong cái này thu hoạch vụ thu liền phân ra. Nhưng là xem vừa mới lão nhị lão tam lão tứ như vậy, hiển nhiên đều là ngóng trông phân ra triệu phụ trong lòng thở dài thụ đại phân chi nhi đại phân ra, đây cũng là không thể tránh được sự. Nếu đều có mặt khác tâm tư, vậy phân đi. Triệu phụ cũng là tưởng khai. Hôm nay trừ bỏ này một oa thò con triệu văn thao liền không lộng tới mặt khác chính là kêu cháu trai cháu gái nhóm đều thất vọng rồi một phen. Tuy rằng có lộng tới thò con về nhà dưỡng cũng rất cao hứng, nhưng này hôm nay liền không thịt ăn a Từ khi thu hoạch vụ thu kèn thổi lên lúc sau, nhà bọn họ chính là thịt không ngừng a trước đó vài ngày tiểu thúc bắt một con thỏ, ngày đó buổi tối bọn họ nãi nãi toàn bộ thịt kho tàu nhưng đều có thể ăn đến không ít ăn ngon cực kỳ. Lúc sau liền còn có thỏ hoang cùng với gà rừng, còn có gà rừng trứng gì trên bàn cũng chưa như thế nào đoạn thức ăn mặn. Bất quá hai ngày này liền không có, hôm nay tuy rằng nhặt một hoa nhãi danh nhưng cũng không thể ăn a tiểu thúc nói phải hào hào dưỡng. Vì thế bọn nhỏ liền đều uể oải, không có biện pháp thu hoạch vụ thu bọn họ đều phải thượng công đâu. Thiết đàn lư đàn mã đàn đại nha bọn họ đều đến đi kiếm công điểm. Một đám đều làm gì? Ngại không thịt ăn đâu. Triệu mẫu hừ lạnh nói. Nãi, làm việc như vậy mệt trong nhà ăn đến kém như vậy, một ngụm thịt đều không có. Triệu tam ca ra mã đàn nói. Đốn đốn có trứng gà ăn còn kém. Người là nghĩ tới địa chủ sinh hoạt không thành. Triệu mẫu nói. Mã đàn cũng không dám qua địa chủ ra sinh hoạt chính là nói thầm nói thầm mà thôi. Triệu mẫu xem bọn họ như vậy nơi nào không biết tâm nói đây mới là bắt đầu đâu, về sau các ngươi phân ra, xem các ngươi một đám còn như thế nào dính các ngươi lục thuốc quang. Triệu mẫu cầm khoai tây xoay người hồi phòng bếp xào trứng gà đi. Triệu phụ đương nhiên cũng là cùng nàng nói phân ra sự triệu mẫu trong lòng là đặc biệt không bỏ được phân ra về sau chính là mấy nhà người, không phải như vậy một cái đại gia đình. Nhưng là triệu mẫu cũng rõ ràng, một đám đều ghét bỏ lão lục hắn không làm việc đâu, nhưng là các nàng cũng không nghĩ đại niên sơ nhị thời điểm các nàng sách về nhà cá mặn khô đều là ai làm ra, đều là lão lục đánh trở về cá nàng cấp ướp phơi khô. Còn có một tháng là có thể ăn thượng một hai lần thịt này lại là ai công lao ăn thời điểm một đám hoan thanh thiếu ngữ ăn xong rồi liền trở mặt không biết người. Hiện tại lão lục lộng tới gà rừng trứng đều chính mình ăn, một cái đều chẳng phân biệt đi ra ngoài. Chờ xem, chờ ra phân, đến lúc đó lão Lục lộng tới dã vật xem ai ăn nổi một ngụm. Triệu Mẫu trong lòng như vậy nghĩ, nhưng cũng một bên gõ trứng gà hạ nồi. Không một hồi ở hậu viện thu thập hào tự mình Diệp Sở Sở liền tiến vào hỗ trợ. Nương tới là được ngươi hôm nay cũng bận việc một ngày, đi nghỉ đi đi. Triệu Mẫu vội vàng nói, nương ta không có việc gì. Diệp Sở Sở cười cười, liền cấp Triệu Mẫu trợ thủ. Triệu nhị tàu triệu tam tàu các nàng đã có thể lười đến vào được nhưng là triệu tứ tàu sợ nàng bà bà trộm tắc ăn ngon cấp cái này để muội chạy nhanh liền đi theo tiến vào hỗ trợ. Có người lục để muội là đủ rồi, không cần lão tứ ra người tiến vào, phòng bếp đều truyền không khai thân. Nàng một dầu đi triệu mẫu liền biết nàng muốn phóng cái gì thì trực tiếp liền nói. Triệu tứ tàu sắc mặt có chút cứng đờ, nói kia hành ta đây ở bên ngoài có gì sự nương ngươi kêu ta một tiếng lời này chính là ở nói cho nàng bà bà còn có lão lục gia nàng người liền ở bên ngoài đâu đừng nghĩ ăn vụng triệu mẫu vẻ mặt khinh bỉ sau đó thật đúng là trên chứng trắng bao cấp diệp sở sở ăn diệp sở sở liền phải cự tuyệt triệu mẫu hướng ra ngoài biên sử đưa mắt ra hiệu chính là kêu nàng đừng nói chuyện chạy nhanh ăn diệp sở sở trong lòng cảm động sau đó liền tiếp nhận chén chạy nhanh ăn tuy rằng có điểm năng nhưng là thật sự hương Bên ngoài triệu tứ tàu nghe bên trong không có gì động tĩnh, nhìn không được liền tưởng vào xem triệu mẫu lúc này liền ra tới, nói, lô nước thủy mau không có, lão tứ ra ngươi đi chọn chút trở về. Triệu tứ tàu thiếu chút nữa nằm sấp xuống, nói, nương ta hôm nay nhưng không như thế nào nghỉ ngơi a ở nhà phơi lương thực uy gà quét chuồng gà. Kêu ngươi làm điểm sống liền lại nha là nhài. Triệu mẫu hư lạnh một tiếng, sau đó xoay người tiến phòng bếp tiếp tục bận việc. Triệu nhị tàu triệu tam tàu đều ở trong sân nghỉ ngơi đâu, liền nhìn triệu tứ tàu ở kia cấp tức giận đến thẳng dọc chân. Diệp sở sở đã đem trứng gà ăn xong rồi, nguyên bản bụng đói kêu vang bụng cũng dễ chịu nhiều có chút ngựa ngùng nhìn nàng bà bà. Làm việc thời điểm cũng muốn chú ý điểm trong bụng không chuẩn có hài từ đâu. Cũng không nên như vậy đua biết không? Triệu mẫu nói, nhân ra bà bà là sợ chính mình con dâu lười biếng, nhưng triệu mẫu là sợ chính mình cái này thành thực mắt tiểu nhi thức phụ mệt. Nhưng này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hai vợ chồng không kinh nghiệm nha triệu mẫu nhưng không nghĩ chính mình lão nhi từ đứa bé đầu tiên liền cùng nhân ra như vậy bởi vì làm việc làm được quá hông liền không thể hiểu được cấp xảy mất. Nương ta biết đến ta cũng tiểu tâm đâu, đều ở ta thừa nhận trong phạm vi. Diệp sở sở nói, nàng cũng không xác định chính mình trong bụng rốt của có hay không tóm lại tiểu tâm một ít luôn là không sai. Nhưng kỳ thật Diệp sờ sờ không hy vọng lúc này hoài thượng mới vừa xuyên qua tới thời điểm nóng trông, nhưng hiện tại nàng đã có thể bình tĩnh nhiều, bởi vì nàng cảm thấy hiện tại không phải mang thai hào thời điểm trong nhà điều kiện có chút kém. Không nói tổ yến vây cá công phụ đó là ăn một đốn thịt đều là tương đối xa xỉ sự tình thật mang thai làm sao bây giờ. Hải tử ở trong bụng nói không thịt ăn hải tử như thế nào lớn lên. Tuy rằng hiện giờ đại gia điều kiện đều như vậy, nhưng là này không phải sắp phân ra sao. Nàng tin tưởng nếu là phân gia, bằng nàng cùng nhà nàng văn thao bản lĩnh các nàng gia nhật từ khẳng định sẽ không kém. Không dám mơ ước đổ yến vây cá như vậy thứ tốt chính là thịt tổng có thể có đến ăn, lúc ấy nếu là hoài thượng, đã có thể không thịt tốt hơn. Bất quá tưởng là như vậy tưởng, nàng cũng vẫn là chú ý, liền lo lắng thật sự có thương đến tuy rằng không hoài quá hài tử, nhưng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Hài tử nếu là ở trong bụng thương tới rồi kia chính là rất khó đền bù. Trường 19 để con thỏ thăm người thân, nói đến mang thai, không lâu trước đây mang thai mã quả phụ gần nhất lại ăn gà. kia hầm gà mùi hương đều là truyền ra tới, lại là kêu người trong thôn hảo sinh nghị luận một phen. Thời buổi này ai mang thai bỏ được như vậy ăn a Phía trước trần đoán chính xác mang thai liền ăn một con gà, hiện giờ lúc này mới một tháng qua đi, lại hầm thượng này nhưng thật thật là hảo mệnh a Nhưng còn không phải là hảo mệnh sao? Người trong thôn đều nói như vậy mã quả phụ. Mã quả phụ phía trước nam nhân đã chết phía sau từ trong nhà làm chủ gà cho quẻ chân lý người quẻ. Mã quả phụ phía trước sinh cái nữ nhi, để lại cho nhà chồng sau chính mình về nhà mẹ đẻ tái giá, là có thể sinh hài từ. Lý người quẻ liền trông cậy vào nàng sinh hài từ đâu, nhưng là gà lại đây ba năm này cũng mới hoài thượng, nhưng không hoài thượng lý người quẻ cũng không bạc đãi hiện giờ có mang, nhưng không phải bảo bối sao. Gần nhất thu hoạch vụ thu mà không sai biệt lắm tương đối nhu nhược nữ các đồng chí đều lại đây nơi sân bên này xoa bắp tới, liền không tiếp tục thu lương. Diệp sở sở cùng cùng nàng không sai biệt lắm gà vào thôn tiểu thức phụ Hà Tùng Chi chỗ mà không tồi, Hà Tùng Chi liền một bên xoa bắp một bên nói chuyện phiếm. Đối mã quả phụ mang thai ăn gà sự, Hà Tùng Chi liền tỏ vẻ hâm mộ, nói, này thật đúng là bảo bối cục cưng, mới mang thai này liền hầm hai chỉ gà, nghe nói tất cả đều là đang ở đẻ trứng gà mái người nam nhân cũng thương ngươi, đến lúc đó ngươi có mang khẳng định cũng có thể cho ngươi hầm gà. Diệp sở sở nói, hạ tùng chi ngựa ngùng một phen, nhưng là có điểm thở dài, nói ta còn tưởng rằng thực mau là có thể hoài thượng đâu, không nghĩ tới còn không có hoài thượng. Còn hào có Diệp sở sở cho nàng làm bạn, bởi vì Diệp sở sở cũng không hoài thượng. Hai người đều là trước sau chân gà tới. Người lo lắng gì, triệu lão sư ở trấn trên tiểu học dạy học hiện tại hoài không thượng là thời điểm không tới, này một thời gian đều vội thành như vậy, tưởng hoài thượng cũng là không dễ dàng, chờ nông nhàn, đến lúc đó có ngươi ngày lành hưởng. Diệp sờ sờ cười nói, hà tùng chi gả nam nhân cũng là họ triệu kêu triệu văn chí. Triệu là trong thôn mấy cái họ lớn chi nhất cũng là khó được người làm công tác văn hóa, đọc cao trung đâu, hiện giờ coi trọng đọc sách rốt cuộc thi đại học đều khôi phục cho nên nàng nam nhân đã bị thỉnh đi dạy học. Một tháng có 28 đồng tiền tiền lương, phi thường không tồi, người trong thôn nhưng đều đỏ mắt đâu, bất quá đỏ mắt cũng vô dụng, không nhân ra kia bằng cấp bản lĩnh. Mà Triệu Văn Chí hiển nhiên cũng không xin lỗi tên của hắn, bởi vì hắn một bên dạy học một bên liền ở ôn tập chuẩn bị thi đại học. Phía trước đi khảo chính là không có thể thi đậu nhưng hiện tại cũng không từ bỏ. Năm nay cùng Triệu Văn Thao giống nhau đều cưới tức phụ chẳng qua so với Triệu Văn Thao có tiền đồ, một bên lấy tiền lương một bên còn ở chuẩn bị thi đại học hai người tuổi cũng không sai biệt lắm nhưng không thiếu bị người cầm đi tương đối. Nhưng kỳ thật Triệu Văn Thao cùng Triệu Văn chí hai người quan hệ là thực thiết anh em. Tự nhiên mà vậy, Diệp sở sở liền cùng Hạ Tùng Chi đi được có chút gần. Hạ Tùng Chi cười cười, nàng đối với chính mình hiện tại sinh hoạt cũng thực vừa lòng, chính là có chút ngóng trong hài tử đã đến mà thôi, bởi vì có hài tử kia nàng chẳng khác nào là ở nhà chồng đứng vững gót chân. Đến nỗi dịp sở sở, nàng tạm thời là không hy vọng hoài thượng, vẫn là câu nói kia chia đều ra trong nhà điều kiện hảo lại hoài thượng cũng là không muộn. Thực mau bên kia liền truyền đến tin tức tốt triệu nhị ca ra đại cháu trai triệu thiết đàn chạy tới thập phần cao hứng, nói, lục thẩm ta lục thúc bắt được một đôi đại phì con thỏ, hai chỉ thêm lên đến có mười mấy cân thịt. Tin tức này chính là kêu xoa bắp mọi người đều là hâm mộ ghen ghét đến không được. Ở bên kia cùng một đám lão tỷ muội nói chuyện phiếm xoa bắp triệu mẫu càng là một chút đứng lên, nói thiết đàn, người nói thật sự. Kia còn có giả, toàn đại đội theo ta lục thúc có bổn sự này. Thiết đàn vô cùng tôn sùng hắn lục thuốc nói ngươi lại đây thế thân nãi, nãi trở về đi xem một chút. Triệu mẫu lập tức liền nói, thiết đàn cũng biết đêm nay thượng khẳng định sẽ có ăn ngon, vì thế liền tiếp hắn nãi vị trí xoa bắp. Sở sở a người cũng trước làm, nương trở về trong nhà an bài đi. Triệu mẫu nghĩ tới cùng lão lục ra nói. Triệu nhị tàu triệu tam tàu các nàng đều đi làm khoai lang làm không ở bên này, nhưng triệu tứ tàu là ở, nhìn đến nàng bà bà như vậy ôn nhu cùng lão lục ra nói chuyện, mà lại trước sau một câu không cùng chính mình nói tức khắc liền rất hụt hẫng. Quả nhiên liền bởi vì nàng không có sinh nhi tử cho nên bà bà trong mắt căn bản liền không có nàng cái này con dâu địa vị. Diệp sở sở đã có thể không nàng như vậy nghĩ nhiều pháp trong lòng cũng là thật cao hứng. Nhà nàng văn thao thật là có năng lực này lại lộng tới thịt. Hạ Tùng Chi đều tỏ vẻ hâm mộ, nói những người khác đều không như thế nào lộng tới món ăn hoang dã, liền nhà ngươi lâu lâu có thể ăn thượng, thật đúng là có lộc ăn. Cũng là hắn mèo mù gặp phải chết chuột chính là có như vậy một chút vận khí mà thôi. Diệp Sở Sở nói, văn thao này vận khí chính là đánh tiểu liền hào, mỗi năm thu hoạch vụ thu đều đến bị hắn sách trở về không ít con thỏ gà rừng, chính là gọi người hâm mộ hỏng rồi. Bên cạnh một cái đại nương nói, đó là đương nhiên ta lục thuốc bản lĩnh lớn nhất. Thiết đàn nói, hắn trưởng thành, đương nhiên biết trong nhà có thể thượng thịt tuyệt đại bộ phận đều là lục thuốc lộng trở về, liền bởi vì ăn thịt trong thôn mặt khác tiểu hài tử nhưng không thiếu hâm mộ hắn, có chút thậm chí cũng không biết thịt là cái gì thư vị. Nhưng là hắn biết, so ngày nay buổi tối nhà hắn lại sẽ có thịt kho tàu thịt thỏ ăn, hay chỉ đại phí con thỏ đâu. Triệu tứ tàu bên kia nghĩ đến đêm nay thượng muốn ăn thịt tuy rằng có chút chua sót ghen ghét nhưng cũng không có gì nói mà triệu mẫu chính là đã qua tới như từ bên này, đem con thỏ đều là cho sách ở trong tay, này nặng triệu phân lượng kêu triệu mẫu mừng đến không được. Nương thương lượng chuyện này bái. Triệu văn thao cười thỏ qua tới, nói. Có gì sự đều trễ chút nói, trước đêm này con thỏ cho ngươi cha vợ còn có mẹ vợ đưa qua đi, bọn họ hiện tại khẳng định đều còn không có trở về, liền ở bọn họ bên kia làm việc đâu, ngươi hiện tại qua đi vừa vặn tốt. Triệu mẫu đưa cho hắn một con thỏ, nói. Triệu văn thao thức khắc liền vui vẻ, nói, ngươi chính là ta mẹ ruột ta tưởng gì ngươi đều rõ ràng. Triệu mẫu cười mắng, đừng vuốt mông ngựa, sách qua đi đi. Nàng chính là nghe bạn già nói, thu hoạch vụ thu mấy ngày nay lão Diệp ra bên kia nhưng phàm là ăn chút tốt, liền sẽ cấp tiểu nhi từ hai khẩu tử đưa một phần lại đây, lại là trứng gà bánh bao lại là thủy nấu sủi cảo, bạn già đều đi theo hưởng phúc. Bằng lương tâm nói một câu, mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ bên trong liền không có một cái cùng lão Diệp ra như vậy thông tình đạt lý hào phóng như vậy. Mà này vẫn là chính mình thông ra chính mình lão nhi từ nhạc phụ ra kia còn không được đem quan hệ đi hào. Về sau có gì sự tình cũng có thể đáp được với một tay a Lại có mấy ngày này lão Diệp ra đối nhà mình con rể chiếu cô cũng là mọi người xem ở trong mắt hôm nay chính mình như từ làm con rể bắt hai con thỏ cấp này nhạc phụ nhạc mẫu ra phân một con qua đi ai nói được gì. Này không, Triệu Văn Thao liền sách theo con thỏ lại đây, đại thật xa liền nhìn đến Diệp phụ bọn họ ở đánh hạt kê. Cha, đại ca nhị ca tam ca, Triệu Văn Thao trực tiếp liền hô, nhà, lão Diệp A, ngươi tiểu nữ tê tới A. Diệp ra đội sản xuất đại đội trưởng liền cười nói, trường 20 con rể đưa thịt tới. Đối với Triệu Văn Thao cái này Diệp ra con rể, Diệp ra đội sản xuất nhưng cũng là biết đến A. Rốt cuộc thời buổi này cũng chưa ra ngoài, đều tụ tập ở trong nhà, không phải đời sau như vậy tất cả đều ra ngoài làm công. Cho nên rất rõ ràng Triệu Văn Thao sự. Rốt cuộc Diệp Phụ nhưng đối cái này tiểu nữ tế không lớn vừa lòng tới. Lúc trước Diệp Mẫu nói thời điểm, Diệp Phụ liền đi hỏi thăm cũng nghe được Triệu Văn Thao là cái người nào, đối hắn đánh giá đương nhiên liền thấp như thế nào bỏ được đem nữ nhi gà qua đi. Nhưng là không chịu nổi Diệp Mẫu nhìn người thập phần vừa lòng a cảm thấy này tiêu tử lớn lên hảo, làng trên xóm dưới đều tìm không ra cái thứ hai tốt như vậy tới, xem người thời điểm đều là tự mang ba phần cười, nhưng là lại có điểm xấu xa cảm giác chính là Diệp Mẫu liền cảm thấy này tiêu tử đôi mắt duyên. Vì thế liền mặc kệ Diệp Phụ phản đối. Chính là đem Diệp Phụ thức giận đến không được rốt cuộc nam nhân xem nam nhân ánh mắt cùng nữ nhân xem nam nhân ánh mắt đó là hoàn toàn không giống nhau. Ở Diệp Phụ xem ra cái này con dệt toàn thân liền không gì để mắt có điểm đến nỗi lớn lên đẹp không phải ưu điểm. Nam nhân muốn như vậy đẹp làm chi? Nam nhân quan trọng nhất chính là muốn nuôi nổi ra đây mới là hảo nam nhân. Cái này tiểu nữ tế cả lơ phất phơ Diệp Phụ như thế nào vừa lòng được. Bất quá cuối cùng không chịu nổi chính mình bà nương còn có nữ như chính mình cũng vui cửa này thân liền như vậy kết. Nhưng là thật đừng nói, mãi cho đến hiện tại diệp phụ đối hắn cái này con rể đều không lớn đãi thấy đâu. Triệu Văn Thao đương nhiên cũng là biết a cho nên đối thượng hắn cha vợ gương mặt khi hắn cũng gì ngoài ý muốn, hắn người này còn có một cái ưu điểm đó chính là da mặt dày. Cho nên toàn đương không thấy được hắn cha vợ sắc mặt một ngụ một cái cha kêu đến đừng nói nhiều hơn. Diệp đại ca, diệp nhị ca còn có diệp tam ca đối bọn họ cái này muội phu nhưng thật ra không gì không hài lòng, cười chào hỏi. Triệu văn thao đều nhất nhất kêu người, sau đó mới đem con thỏ đưa cho hắn đại cữu ca, nói, đại ca đây là ta đánh, người sách trở về đêm nay càng thêm cái đồ ăn. Hắn sách theo như vậy một đại con thỏ lại đây đoàn người sớm đều thấy được này sẽ ngay cả vội hỏi từ đâu ra. Chính là trong đất trảo, ngươi xem này con thỏ phì cũng không biết ăn nhiều ít lương thực này lột mau đánh giá còn phải có 2-3 cân thịt. Cái này thu hoạch vụ thu chính là vất vả, cha ngươi đêm nay thượng ăn nhiều một chút nhi. Triệu văn thao cuối cùng này một câu, là nhìn hắn cha vợ nói. Diệp ra có điều kiện, điều kiện còn thực không kém, nhưng là diệp phụ nhìn nhìn hắn này tiểu nữ tế thấy hắn cũng còn tính chân thành, liền nói, ngươi đánh con thỏ lấy lại đây, nhà ngươi làm sao? ta đánh hai chị đâu, vừa lúc một nhà một con. Triệu văn thao hắc hắc cười nói. Diệp phụ nói, vậy các ngươi đêm nay thượng muốn hay không đi trong nhà ăn cơm. Nếu là cha không chê kia chờ nông nhàn, đến lúc đó ta mang sở sở trở về thăm người thân. Triệu văn thao chính là một cái đặc biệt sẽ theo côn bò người, nghe vậy liền nói nói. Hắn nhưng rõ ràng chính mình cha vợ đối chính mình không lớn vừa lòng đâu hắn cùng hắn tức phụ việc hôn nhân này có thể thành toàn là hắn mẹ vợ vừa lòng hắn dốc hết sức cấp thúc đẩy nhưng tuy rằng là như thế này không sai chính là cuối cùng này cha vợ cũng là đem nữ nhi gả cho hắn a hơn nữa liền mấy ngày nay nhưng không thiếu cho hắn hai khẩu tử đưa ăn ngon cho nên hôm nay đánh tới hai con thỏ hắn liền tưởng đưa một con lại đây kia đến lúc đó liền ra đến đây đi diệp phủ cũng chưa nói gì gật đầu nói triệu văn thao liền rất cao hứng hắn biết hắn cha vợ đây là bắt đầu nhận hắn Đại ca nhị ca tam ca ta đây đi về trước a." Triệu Văn Thao nói, Diệp đại ca bọn họ đã kêu đi thong thả, cũng làm hắn nông nhàn cùng nhau về nhà ăn cơm. Triệu Văn Thao vừa đi, Diệp gia đội sản xuất bên này đã có thể nghị luận sôi nổi. "Lão Diệp a, ngươi này con rể nhưng không tồi a, như vậy vẫn luôn phi con thỏ đều bỏ được cho ngươi đưa tới." Cũng không phải là sao trước đó vài ngày ta mới nhìn đến hắn cấp sách một cái đại phì cá qua đi đâu, hôm nay lại là như vậy vẫn luôn phì con thỏ, này lột mau nhưng không ngừng hai ba cân thịt a như vậy phì sợ đến có bốn năm cân thịt đi. Người đây là con rể, chúng ta kia cũng là con rể, thật là hàng so hàng muốn ném, người so người sẽ thức chết. Diệp phụ tâm tình cũng là hảo không ít, con thỏ phì là con thỏ phì sự chính là này tiểu nữ tế hiếu kính mới là trọng điểm. Vì thế này một con thỏ buổi tối đã bị diệp mẫu cấp làm thành một bồn thịt kho tàu con thỏ thịt. Cùng triệu mẫu giống nhau, diệp mẫu thịt kho tàu xong thịt thỏ sau không có ăn mảnh, mà là dùng chén cấp phân mấy chén đi ra ngoài thuận tiện cũng cho chính mình tiểu nữ tế thêm mấy cái ấn tượng phân. Sau đó mới trở về ăn cơm cả gia đình liền khai tạo. Ăn xong đã kêu con dâu nhóm thu thập đi, diệp mẫu liền vào nhà tìm diệp phụ, diệp phụ đang ở biên chế lồng gà tử. Đêm nay thượng thịt thỏ ăn ngon không Diệp Mẫu lấy kim tiêm xoa xoa ma thạch, sau đó liền bắt đầu khâu vá đế dày dày, hỏi bạn giả nói. Cũng không tệ lắm, Diệp Phụ nói, đêm nay thượng thịt kho tàu thịt thỏ đó là không thể chê, hương thật sự. Ta này tiểu nữ tế hảo đi. Diệp Mẫu hừ hừ nói, Diệp Phụ lúc này mới phản ứng lại đây nàng muốn nói gì, nói, sở sở gà qua đi nhưng không thiếu cùng hắn cãi nhau. Diệp mẫu căn bản không thèm để ý, nói, sở sở đó là gì tính tình, bị chúng ta cấp dụng hư tính tình đại thật sự. Hai vợ chồng sinh hoạt này cũng vừa mới bắt đầu cãi nhau kia không phải hết sức bình thường sự. Diệp phụ nói, sở sở tính tình nhưng không kém. Diệp mẫu nói ta nữ như ta chính mình rõ ràng, ngươi cũng đừng cùng ta thổi. Chính mình tiểu nữ nhi đó là làm gì gì không được, nàng đều lười đến nói, phía trước nàng đều còn lo lắng việc hôn nhân này thành không được đâu, rốt cuộc văn thao này tiểu tử như vậy Tuấn, không chỉ có lớn lên cao còn có thể nói, thật sự là không đến chọn. Diệp phụ sốc sốc mí mắt đều lười đến phản ứng hắn này bà Nương, đây là điển hình mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Này không, chính mình nữ nhi đều ghét bỏ thường. Lúc trước ta liền nói việc hôn nhân này hảo, ngươi còn không tin, nhìn xem hiện tại, vẫn là ta ánh mắt hảo đi. Diệp mẫu đắc ý nói, nàng lúc trước khá vậy, không phải quang xem văn thao, này mua heo xem vòng, đương nhiên cũng phải nhìn nhà họ triệu A. Biết được nhà họ triệu lão lưỡng khẩu đều thiên văn thao cái này tiểu nhi tử, nàng lại biết chính mình nữ nhi tính tình, này gả qua đi có trưởng bối làm trò ra khẳng định sẽ không đem nhật từ quá đến rối tinh rối mù. Nàng liền vụ án quyết định đem tiểu nữ nhi gả qua đi, này không trước mắt liền khá tốt. Nhà họ triệu đánh giá nếu là sắp phân gia, Diệp phụ chậm gì gì nói. Phân ra càng tốt ta xem văn thao là cái có ý tưởng hài tử, phân ra chỉ cần sở sở không soàn soạt, nhà này khẳng định không sai được. Diệp mẫu nghe vậy nói. Diệp phụ đều hết chỗ nói rồi, này vẫn là mẹ ruột đâu, tâm nhãn đều mau thiên đến chân trời đi, có như vậy ghét bỏ chính mình thân khuê nữa sao? Trong nhà hôm nay ăn thịt kia chỉ tiểu gà trống liền trước lưu trữ, chờ vội xong rồi bọn họ hai vợ chồng đã trở lại, đến lúc đó cho bọn hắn xào ăn. Diệp mẫu lại vừa lòng nói. Nguyên bản trong nhà tiểu gà chống là muốn ăn luôn, nhưng này không phải ăn thịt thỏ sao, liền lưu chữ chờ tiểu nữ nhi hai khẩu tử tới lại ăn đi. chương 21 chạch nền, lại nói nhà họ triệu bên này, bởi vì hai con thỏ đều là triệu văn thao một người đánh cũng không biết hắn là như thế nào đánh, nhưng con thỏ từ hắn bên cạnh thoán qua đi hắn liền một chân một con như vậy cấp đánh tới, người khác cũng chưa hắn cái kia nhãn lực thấy, nhưng còn như vậy chuẩn. Cho nên hắn muốn như thế nào an bài hai con thỏ người khác là nói không được gì. Nhưng vẫn là câu nói kia, hiện tại còn không có phân ra a bởi vì còn không có phân ra cho nên này thịt chính là đại gia. Chính là hắn liền như vậy phân ra đi, này liền có người bất mãn. Triệu tam ca chính là một bụng ý kiến. Chỉ cảm thấy đêm nay thượng thịt thỏ cũng chưa như vậy ăn ngon, bởi vì đều khí no rồi. Ban đêm chờ nhi tử mã đàn ngủ rồi, đến nỗi nữ nhi nhị nha cùng nàng đường tỷ đường muội nhóm mặt khác ngủ một cái phòng. Triệu tam ca liền cùng triệu tam tàu lầm nhầm lầm nhầm, nói ta nương cũng là quá bất công, ta nghe nói hai chị tất cả đều là phi con thỏ, liền nhà ta đêm nay thượng ăn này chỉ như vậy phi, nhưng lão lục thế nhưng liền như vậy lấy về hắn cha vợ ra đi, bằng gì a Triệu tam tầu tâm khá lớn, nàng là thực thấy đồ thường nhạc một người, nghe vậy thực bình tĩnh nói, người nói bằng gì? Bằng kia hai con thỏ đều là chú em đánh báy, người có bản lĩnh đánh hai chỉ trở về ta cũng giống nhau có thể hỏi nương xem có thể hay không lấy một con hồi ta nhà mẹ đẻ, mấu chốt là ngươi đánh được đến sao. Đêm nay thượng triệu tam thầu ăn thịt liền ăn đến tương đối thỏa mãn, trừ bỏ phân cho nhi từ cùng nữ nhi, nàng còn ăn 7 tám khối thịt đâu, ăn ngon cực kỳ. Cho nên nàng không gì hào ghét bỏ. Triệu tam ca bị nàng cấp nghẹn nghẹn, nói, ngươi này bà nương, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện ta đây nói không phải lời nói thật, triệu tam tẩu không thể hiểu được nói thịt là tiểu thúc đánh, hắn muốn hiếu kính hắn cha vợ này không phải thực bình thường sao? Sao mà ngươi nếu là có thịt ăn còn không vui phân một ngụm cho ngươi cha vợ? Triệu tam ca đều cho nàng đổ đến không lời gì để nói, đây là trọng điểm sao, đây là trọng điểm sao? Chúng ta còn không có phân ra đâu. Triệu tam ca nói, ngươi như thế nào luôn tưởng phân ra? Việc này thuận theo tự nhiên là được lập hơn nữa nếu là phân ra chúng ta còn không nhất định có thể như vậy ăn thịt đâu. Triệu Tam Tẩu xua tay nói, nàng nếu là chính mình đương ra nàng nơi nào bỏ được đi mua thịt ăn. Hiện giờ bà bà đương ra liền quái không thôi. Chính mình bà bà tuy rằng có chút bất công lục đệ muội nhưng nhân ra vừa mới quá môn, hơn nữa tuy rằng là có chút bất công, nhưng đối với các nàng này đó cũng không tính kém a cũng chưa tra tấn quá các nàng. Triệu tam tàu cảm thấy ở nhà chồng quá nhật từ, so trước kia không gả lại đây ở nhà mẹ đẻ quá nhật từ còn muốn tốt một chút đâu. Triệu tam ca bị hắn này bà nương khí tới rồi, xoay người sang chỗ khác ngủ chính mình. Triệu tam tàu cũng không quản hắn, mệt một ngày chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn vội đâu. Này đó gió bên tai còn không đình, bởi vì ở triệu tứ ca trong phòng cũng ở trình diễn. Triệu tứ tàu cũng là một bụng chua ngọt đắng cay hàm, không thể không cùng triệu tứ ca phun tàu một phen, triệu tứ ca đánh ngáp nói, lão lục đưa liền đưa bái, trong nhà này không phải còn để lại một con ăn sao, người đêm nay thượng cũng ăn không ít ta Triệu tứ tàu thở phì phì nói, nguyên bản hai chỉ đều là trong nhà. Thật là việc nhiều, triệu tứ ca ghét bỏ nói thầm một câu, sau đó liền ngủ chính mình. Xem hắn như thế không coi trọng nàng, không đem nàng lời nói đương hồi sự triệu tứ tàu mẫn cảm yếu ớt tâm lại một lần gặp đả kích. Vẫn là bởi vì nàng không có nhi tử, bằng không nương sẽ không như vậy bất công, càng là bởi vì nàng không có nhi tử cho nên nàng nam nhân mới có thể như vậy không coi trọng nàng. Nàng ở cái này ra một chút phân lượng đều không có. Triệu nhị ca triệu nhị tầu cũng còn chưa ngủ. Triệu nhị ca có chút thở dài, triệu nhị tầu chính là có chính mình tiểu tâm tư, liền nói, sao? Ta xem cha bộ dáng, đánh giá sắp làm chúng ta phân ra. Triệu nhị ca nói. Triệu nhị tàu kinh ngạc mà không được nhìn nhìn hai cái ngủ say như tử, đè thấp thanh âm nói, gì thời điểm sự, ngươi sao nhìn ra tới. Triệu nhị tầu đặc biệt thưởng phân ra, đặc biệt đặc biệt thưởng, chính là bất đắc dĩ với chính mình là con dâu cả cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện bởi vì nếu là ở bên ngoài đề một câu kia nàng là đừng nghĩ làm người. Ta xem cha chính là như vậy cái ý thứ, triệu nhị ca nói. Bởi vì hắn cha đều nói với hắn, làm hắn đi tìm thư ký thâm tình trạch nền, hắn cha là đã sớm xin trạch nền hiện giờ cũng tới tay. Bất quá ai cũng chưa nói triệu phụ chính mình thua đâu. Nhưng là huynh đệ bốn người, một người một tòa trạch nền đơn tử chính là triệu nhị ca thân thủ lấy về tới. Cho nên triệu nhị ca rất rõ ràng, cha đánh giá nếu là phải cho bọn họ phân ra. Triệu nhị tầu cao hứng đến không được, đương nhiên nàng không dám biểu hiện như vậy rõ ràng, nói, này êm đẹp cha sao liền tưởng phân ra đâu. Ta xem nương nhưng chưa chắc, cha nếu là quyết định phân ra, nương cũng chỉ có thể đáp ứng. Đến nỗi vì sao muốn phân ra, kia khẳng định là xem minh bài ca, người xem lão tam, hôm nay gương mặt kia cũng thật khó coi, tứ đệ muội cũng là. Triệu nhị ca nói đến nỗi nguyên nhân vậy không cần nhiều lời bởi vì lão lục tặng một con thỏ hồi hắn mẹ vợ ra đi cho nên bọn họ liền không cao hứng. con thỏ là lão lục chào lão lục hiếu kính hắn cha vợ một con kỳ thật thật đúng là không gì không tốt triệu nhị ca đều tưởng không rõ bọn họ vì sao liền như vậy không cao hứng. nếu là cha mẹ tưởng phân ra vậy phân đi đến lúc đó ngươi cũng không nên ngăn đón. triệu nhị tàu liền lập tức nói triệu nhị ca cấp khí tới rồi để thấp thanh âm mắng người thiếu tấu có phải hay không. Ta là trường tử cha mẹ phân gia ta không ngăn cản ta còn có thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi không thành. Tóm lại ta mặc kệ ngươi ta chính là tưởng phân gia. Triệu nhị tầu liền nói. Cùng chính mình nam nhân đương nhiên liền không gì khó mà nói. Nàng xác chính là tưởng phân gia. Nàng đại nhi tử con thứ hai còn có đại nữ nhi đều lớn như vậy. Lại không phân gia đều đến cấp trong nhà làm sống ổn phí. Hiện giờ lúc này phân gia đi vừa lúc đến lúc đó nỗ lực một ít liền có thể chuẩn bị cấp đại nhi tử làm mai. Triệu nhị ca tuy rằng khí, nhưng cũng không cùng nàng chấp nhặt chính là mắng một câu sứ đàn bà không biết tốt xấu, bởi vì hắn nương đối không tra tấn con dâu, này nếu là biết như vậy ngóng trông phân ra, trong lòng không chừng nhiều khó chịu đâu. Triệu nhị tầu cũng mặc kệ hắn, bởi vì biết khả năng sắp phân ra, nàng nhưng cao hứng đâu. Triệu phụ triệu mẫu lão lưỡng khẩu ở trong phòng, kỳ thật còn chưa ngủ. Lão lưỡng khẩu đối với trong nhà mắt đi mày lại rõ ràng đâu triệu phụ là không lớn quản sự nhưng triệu mẫu chính là có chút khí bất quá. Lão nhị ra lão tam gia còn chưa tính chính là lão tứ ra bằng gì bàn một khuôn mặt. Lão lục hai khẩu tử nhưng không ăn nàng. Triệu mẫu hừ lạnh nói. Triệu phụ đạm ngôn nói còn có không lâu liền phân ra nhưng không cần sinh khí. Lão nhị già ỉ vào bọn nhỏ lớn, liền tưởng đơn phi, lão tam gia còn hảo chính là lão tam tâm nhãn thật không lớn, so cái nữ nhân còn không bằng. Đến nỗi lão tứ gia ta xem phân gia nàng làm sao cả ngày tính toán chi ly, so người khác thiếu cái dám nàng đều phải nhớ thương mấy tháng. Triệu mẫu hừ lạnh nói, nếu là phân gia ta cùng lão nhị quá, triệu phụ hỏi, triệu mẫu nói kia bằng không đâu. Phân già chúng ta trước chính mình quá, chờ già rồi lại nói, dù sao hiện tại chúng ta cũng làm được động Triệu phụ nói, hắn rốt cuộc vẫn là không lớn yên tâm lão nhị từ, bọn họ lão lưỡng khẩu nếu là chính mình chủ không cùng lão nhị ăn, đến lúc đó có gì sự đều có thể giúp được với, cũng không cần xem lão nhị ra sắc mặt. Hành, triệu mẫu không nói hai lời gật đầu, chương 22 tái kiến thái đồ tể. So sánh mặt khác các gia tâm tư ở tại hậu viện bên này hai vợ chồng đã có thể đơn giản nhiều. Đối với triệu văn thao tới nói, đêm nay thượng đồ ăn thực ngon miệng, hôm nay tức phụ cũng thực ngon miệng cho nên ăn uống no đủ rửa sạch sẽ, liền lôi kéo hắn tức phụ ra một thân hãn. Sau đó cũng không màng này đại trời nóng ôm hắn tức phụ nhi, nói lên chờ nông nhàn đi cha vợ ra thăm người thân chuyện này. Diệp sở sở này sẽ vẫn là mềm như bông đâu, nhẹ giọng ừ một tiếng, trong lòng tưởng chính là không biết nàng cha mẹ có thể hay không nhìn ra nàng bất đồng tới. Rốt cuộc nàng thức tỉnh đời trước ký ức lúc sau chính là cùng này một đời không lớn giống nhau. Cũng là vì xuất phát từ phương diện này băn khoăn cho nên tới lúc sau nàng cũng không dám về nhà mẹ đẻ đi, liền sợ bị nhà mẹ đẻ nhìn ra cái gì tới. Bất quá hẳn là nhìn không ra gì đến đây đi. Rốt cuộc gả chồng cùng không gà chồng cũng là khác nhau rất lớn, liền tính trên người nàng có chút bất đồng, cũng có thể đổ lỗi là gà chồng, hiểu chuyện này bên trên đi. Tức Phụ Nhi, đi ngủ sớm một chút à, cũng sớm một chút cho ta sinh cái đại béo tiểu tử, đương nhiên, nếu là khuê nữ ta cũng là giống nhau hiếm lạ, chỉ cần là chúng ta hài tử ta đều thích. Triệu Văn Thao nói, phía sau đương nhiên là không nghĩ hắn tức Phụ Nhi có tâm lý gánh nặng, Nhi Tử đương nhiên là tốt suốt cuộc ở nông gia địa phương sao, không Nhi Tử không thể được. Nhưng cái thứ nhất không phải Nhi Tử cũng không quan trọng, tiếp theo sinh ra được đúng rồi, hắn nhưng không cảm thấy chính mình không Nhi Tử. Diệp sờ sờ còn lại là ta một phen, bất quá này một chút nàng cũng là lòng tràn đầy ôn nhu, dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói kỳ thật hiện tại hoài không đỉnh lên tốt ta tưởng chia đều ra đến lúc đó lại hoài. Vì sao, triệu văn thao không rõ nguyên do nói, hiện tại nương cho ta cái trứng gà ăn đều đến lén lút ta nếu là hoài thượng còn không được bổ một bổ. Đến lúc đó không phải kêu nương khó làm sao, nếu là chúng ta phân ra, đến lúc đó ta lại hoài thượng ta tưởng như thế nào bổ liền như thế nào bổ các nàng đều quản không được. Diệp sở sở nói, triệu văn thao gật gật đầu, nói lời này nói được không sai. Liền mã quả phụ mang thai đều gà ăn, hắn thức phụ như vậy xinh đẹp tốt như vậy mang thai lại không đến ăn, này nhưng không thể nào nói nổi. Nhưng nếu là không phân ra lời nói hắn tức phụ nếu là dám ăn gà, hắn những cái đó ca tẩu nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên nếu là hài tử có thể chia đều ra về sau hoài thượng liền quá tốt, đến lúc đó nàng khẳng định có thể làm chính mình tức phụ ăn ngon uống tốt. Kia về sau ta nhưng đến thiếu lăn lộn, Triệu Văn thao lại có chút luyến tiếc nói, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, chỉ cần không phải quá mệt mỏi hắn mỗi ngày buổi tối đều phải lăn lộn lăn lộn. Diệp sở sờ, sờ náo loạn cái mặt đỏ, khẽ sẳng giọng cũng không sợ bị thương thân mình. Phía trước không nói phân gia cũng liền thôi, hiện giờ nói nàng thật là cũng ngóng trong phân gia. Phân gia kia nàng cũng có thể cho nàng ra văn thao ăn chút tốt tổng không thể làm hắn mệt chính mình thân mình. Triệu văn thao cười thanh, nói, này mệt gì thân mình ta thải âm bổ dương ta bổ đâu. Hai vợ chồng nói đùa sẽ, liền cũng liền ngủ. Cái này thu hoạch vụ thu bận việc xuống dưới, chờ lương thực thu vào kho hàng lúc sau, tất cả mọi người là đại đại tặng khẩu khí. Bởi vì này liền ý nghĩa năm nay có thể quá cái hảo năm, không cần lo lắng đói bụng. Bất quá tuy rằng lương thực thu hảo, nhưng sự tình còn không có xong đâu, bởi vì còn phải hiến lương. Này không, một ngày này đại đội liền tới hiến lương tới, Triệu Văn Thao đương nhiên cũng tới, còn gặp cái người quen. Nhị ca các ngươi nhìn a, ta đi theo tứ hổ ca chào hỏi một cái. Triệu Văn Thao lập tức nói. Triệu nhị ca ứng thanh triệu văn thao liền tễ đám người lại đây. Văn thao lão đệ thái đồ tề cũng chính là thái tứ hổ hôm nay cũng lại đây giúp đỡ trong đội hiến lương cũng là nhìn đến hắn cao hứng mà chào hỏi. Ai a nhận thức sao? Người bên cạnh lại hỏi. Đây là ta lần trước nói thấy việc nghĩa hăng hái làm triệu văn thao lão đệ Thái tứ hổ liền cùng bên cạnh người trong thôn nói. Như vậy vừa nói sẽ biết thái đại tàu thoát hiểm trở về lúc sau nhưng không ít nói khởi chuyện này bên kia đều là biết đến. Khi nói chuyện Triệu Văn Thao đã qua tới, Tứ Hổ ca đã lâu không thấy a không nghĩ tới hôm nay tại đây nhìn thấy ta tàu tử cháu trai bọn họ có khỏe không. Triệu Văn Thao cười nói, Tâm nói thật đúng là duyên phận bởi vì hắn còn nghĩ ngày nào đó qua đi bái phòng một chút đâu, Thái Tứ Hổ là giết heo, đồ thể thù bên kia quan hệ khẳng định không ít chia đều ra, hắn tức phụ nếu là lại mang thai muốn ăn thịt kia không phải có nơi đi sao. Triệu văn thao lớn lên hảo, này cao cao đại đại, lại ánh mặt trời lại soái khí còn có này sang sảng gương mặt tươi cười cùng với bởi vì thu hoạch vụ thu phơi đen một cái độ cười chính là một hàm răng trắng, mặc cho ai nhìn đều sẽ không cấp sắc mặt xem. Thái tứ Hồ cũng là rất vui lòng cùng hắn giao tiếp cảm thấy hắn người này có nghĩa khí cũng có dũng khí. Đều hảo đều hảo, hôm nay người tàu tử nàng cũng lại đây, bất quá thượng công tiêu xã bên kia mua đồ vật đi. Ta triệu Thúc triệu thím cũng đều hảo đi. Thái Tứ Hồ cười nói, đều hảo đều hảo, một đốn có thể ăn không ít lý. Triệu Văn thao cười chính là này một thời gian bận quá, bằng không ta đều phải qua bên kia đi một chút liền sợ Tứ Hồ ca ngươi không ở nhà. Ta gần nhất đều trực đêm ban, ban ngày đều ở nhà, ngươi cứ việc tới. Thái Tứ Hồ nói, Triệu Văn thao cười ứng hảo, sau đó nói với hắn khởi năm nay thu hóa. Thật đừng nói, năm nay bởi vì ông trời thường cơm ăn, mưa thuận gió hòa chính là đều có một cái không tồi thu hoạch. Ta nghe nói năm nay tân chính sách muốn xuống dưới, nói xong thu hoạch sau Thái Tứ Hồ sẽ nhỏ giọng nói. Triệu Văn Thao nghe vậy liền cũng nhỏ giọng nói Tứ Hồ ca được đến gì tin tức. Nghe nói là nếu không quản thị trường mua bán, bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chính là nghe người ta đề ra một câu. Thái Tứ Hồ thấp giọng nói, Triệu Văn Thao đôi mắt đều tỏa sáng, nhìn hắn nói Tứ Hồ ca ta hôm nào mang bình rượu thượng nhà ngươi đi, hai ta hào hảo uống một chén. Hành! Thái Tứ Hồ cười cười, bởi vì hắn gần nhất cũng là muốn tìm người hợp tác đâu, chính là không có thích hợp người, hắn tức phụ liền nói tìm Văn Thao huynh đệ thử xem xem. Hắn cũng có chút do dự tuy rằng Văn Thao huynh đệ nhân phẩm là không cần phải nói, nhưng rốt cuộc không tính quá thục. Bất quá hôm nay nếu gặp đó chính là duyên phận, hắn cũng vừa lúc hỏi một chút Văn Thao huynh đệ xem hắn có làm hay không. Nhưng hiện tại nơi này không phải nói chuyện địa phương, cho nên ước ở trong nhà chính là không thể tốt hơn. Bất quá ngươi gì đều không cần mang, trong nhà đều có, ngươi người tới là được. Thái Tứ Hổ nói, Triệu Văn Thao cũng không phải là lăng đầu thanh tuy rằng Thái Tứ Hổ là thiệt tình thực lòng không sai, nhưng hắn cũng không thể đương nhiên không phải. Hơn nữa này sẽ Triệu Văn Thao ngực lửa nóng đâu quốc gia mà kệ thị trường thượng mua bán A. Cứ như vậy kia hắn chính là muốn chuẩn bị mới được. vẫy tay từ biệt Thái Tứ Hổ, Triệu Văn Thao liền trở về cùng hắn nhị ca xếp hàng, đương nhiên Triệu phụ bọn họ đều là ở. Bài đã lâu lúc này mới đến phiên bọn họ, bị những cái đó thu mua viên chọn lựa thật vất vả lúc này mới giao thuế lương, hôm nay đều không còn sớm. Được rồi, đều trở về, ngày mai đều mang lên gia hỏa chúng ta phân lương. Đại đội trưởng thét to một câu, đại gia tự nhiên thập phần cao hứng. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 23 cấp đại tỷ đưa lương, hiến lương ngày hôm sau, trong thôn đầu liền phân lương. Diệp sở sở liền không có đi theo một khối đi xem náo nhiệt. Không bao lâu triệu văn thao liền cùng triệu nhị ca bọn họ đem nhà mình lương thực dùng xe đầy tay vận đã trở lại. Tràn đầy lương thực chính là gọi người cao hứng hỏng rồi. Nãy chúng ta đêm nay thượng ăn đốn tốt đi đại tôn tử thiết đàn cao hứng nói. Lư đàn mã đàn bọn họ cũng đều chờ mong nhìn về phía bọn họ nãy. đương nhiên còn có đại nha nhị nha các nàng này đó cô nương. Bất quá các nàng cũng chưa dám mở miệng. Hành kia đêm nay thượng liền ăn mì ngật đáp. Triệu mẫu cười nói, bởi vì nhìn đến nhiều như vậy lương thực tâm tình của nàng cũng là cực hào, hơn nữa năm nay tiểu mạch được mùa từng nhà đều có thể phân thượng một ít tế mặt nhưng không phải có thể ăn chút tốt. So sánh bắp bột phấn khoai lang đỏ một loại, mặt ngật đáp tự nhiên ăn ngon thật sự cho nên bọn nhỏ đều thập phần cao hứng. Kế tiếp đương nhiên chính là đem lương thực cấp thu vào nhà kho, năm nay phân không ít khoai lang đỏ còn muốn đem khoai lang đỏ cấp lấy ra tới đâu. Phá ra phóng không lâu muốn ăn trước sớt, hoặc là nấu hoặc là làm thành khoai lang làm đều được đến nỗi bảo tồn hoàn hảo, vậy thu vào hầm kia có thể phóng đã lâu đều không xấu. Mặt khác bắp viên cao lương viên từ từ này đó thô lương đều là phơi khô, không lo lắng sẽ phóng hư. Cả gia đình lương thực đều là triệu mẫu trưởng quản, nàng đều an bài hảo lúc sau liền như cũ nói, văn thao A cho ngươi đại thì cùng ngươi ngũ tỷ đưa chút lương thực qua đi. Hàng năm tân lương thực phân phát xuống dưới sau, trong nhà đều sẽ cấp triệu đại thì còn có triệu ngũ thì đưa lương thực quá khứ cũng vẫn luôn là triệu văn thao ở đưa cho nên đại gia cũng không gì hảo ý ngoại, rốt cuộc trong nhà cũng cũng chỉ có cái này chú em sẽ kỵ xe đạp mà thôi. Triệu văn thao đương nhiên cũng vui à, hắc hắc cười nói kia hành ta đi tìm thuốc công mượn xe đạp đi. Hắn vừa lúc đi huyện thành mua một lọ rượu trở về dự phòng, bởi vì đến lúc đó muốn mang qua đi tìm Thái Tứ Hổ liên lạc liên lạc cảm tình, hơn nữa hắn cảm thấy Thái Tứ Hổ cùng hắn lộ ra mua bán sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, này không chuẩn là hắn một lần cơ hội. Bất quá hắn trong túi không gì tiền, đương nhiên phải tìm hắn tức phụ muốn. Bán sơn tham tiền mãi cho đến hiện tại đều còn không có động đâu. Diệp sở sở nguyên bản đang ở phùng chân phía trước không rảnh không có thời gian lộng này sẽ nông nhàn đã có thể đến nắm chặt sao? Bởi vì lại quá không lâu đã có thể muốn lạnh hiện giờ hôm nay một ngày một cái dạng nhà nàng văn thao liền thấu lên đây Diệp sở sở không phòng bị bị hắn làm cho mặt đỏ lên chờ biết là đòi tiền tức khắc liền chừng hắn một cái nói ngươi lại không phải không biết thu ở đâu còn muốn tới quản ta lấy kia sao giống nhau tiền đều đến kinh ta tức phụ như tay mới được ta chính mình đi lấy tính gì sự a. Triệu văn thao cười nói, Diệp sờ sờ trong lòng ngọt thư thư cười giận hắn liếc mắt một cái sau cũng liền cho hắn cầm 10 đồng tiền. Triệu văn thao xem hắn tức phụ liền đem 10 đồng tiền cho hắn, mà không phải mấy mau mấy mau trong lòng cười, này thật đúng là không sợ hắn cầm tiền đi ăn mảnh a. Mới như vậy nghĩ, liền thấy hắn tức phụ nhi lại cho lần trước dư lại phiếu gạo cùng phiếu thịt nói, người lại đi tiệm cơm ăn chút hảo đi. Mấy ngày này thật đúng là vất vả hắn thu hoạch vụ thu quá mệt mỏi người, nàng còn có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tỉ như tới nguyệt sự trong lúc liền không làm công, bình thường cũng cùng nàng mấy cái chị em dâu luôn nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn hán từ không thể được từ đầu làm đến đuôi. Đến nỗi trong nhà thức ăn, vậy như vậy, nếu không phải bắp cháo hoặc là là khoai lang hồ rán hồ, đều ăn đến phản toan. Triệu Văn Thao kia kêu một cái cảm động, nhìn một cái hắn này tức phụ nhi, đây chính là thật đem hắn đặt ở trong lòng đau a Ta đây liền không cùng tức phụ nhi người khách khí A. Triệu Văn Thao nói, hắn là thật muốn niệm trong thành bánh bao thịt tử A. Vân, Diệp sở sở thu hào mặt khác tiền cũng liền tiếp tục phùng chăn. Đến nỗi Triệu Văn Thao, hắn liền chính mình trước đơn giản ăn cái cơm trưa sau đó dẫm lên xe đạp xuất phát. Dẫm xe đạp từ quê nhà đến trong thành cũng là muốn không sai biệt lắm 2 giờ. Đầu tiên là lại đây thành bác hắn đại tỷ bên này. Hắn đại tỷ phu là thủy lợi cục phụ trách cho người ta đánh giếng, thường xuyên cũng chưa có thể ở nhà, trong nhà liền nàng đại tỷ còn có bốn cái cháu ngoại cháu ngoại gái, đương nhiên còn có cha mẹ chồng. Đại tỷ, triệu văn thao hô một tiếng, là thông gia cậu em vợ sao, ra tới không phải triệu đại tỷ, là nàng bà bà, là cái chân nhỏ lão Thái thái, đầy mặt khôn khéo. Đại nương a gần đây thân thể nhưng ngạnh lãng a Triệu văn thao cười ha hà nói vương lão quá cũng là biết gần nhất là ngày mấy, nhìn đến xe đạp phía sau bao tải trên mặt tươi cười nhưng càng sâu, cười nói, đều hảo đều hảo, hôm nào kêu Trấn Hưng cùng Trung Hoa bọn họ đều trở về cho bọn hắn tiểu mợ nhận nhận mặt. Trấn Hưng Trung Hoa K2 còn có dung dung bọn họ hôm nay còn phải đi học đi. Triệu Văn Thao đã đem xe đạp rừng, một bên cười trói ở bao tải thượng dây thường một bên hỏi. Trấn Hưng cùng dung dung ở thượng Cao Trung còn có Trung Hoa ở thượng Trung học Phù Phù đang ở bên trong ngủ chơi một ngày. Vườn lão quá cười nói, ta đại tỷ đâu, triệu văn thao hỏi, trấn hương mẹ nó cho người ta đưa quần áo đi. Vườn lão quá nhỏ giọng nói, triệu văn thao sẽ biết đây là đi làm thêm, vương lão thay nguyên vốn là ở xưởng dệt trải qua lâm thời công, nhưng sau lại nhân ra có quan hệ gọi người ta tễ xuống dưới, nhưng trong nhà nàng có máy may, đi làm thêm thực phương tiện. Hắn cũng chưa nói gì, đem 30 cân lương thực dọn xuống dưới, nói, "Này đó là ta nương cho nàng mấy cái cháu ngoại ngoại tôn nữ ăn, không nhiều ít, chính là ta nương một chút tâm ý." Bà thông gia nàng thật sự là quá khách khí, hàng năm đều cấp đưa lương thực tới. Vương lão quá vội vàng nói, "Triệu Văn Thao liền cho nàng sách vào cửa. Vương lão quá cũng đã bưng phao tốt nước đường ra tới, cậu em vợ ngươi ăn qua cơm chưa không có. Trong nhà còn có đâu ta đi cho ngươi hâm nóng." Không cần ta ăn qua tới, Triệu Văn Thao cảm tạ nàng, sau đó nói ta còn phải đi cho ta ngũ tỷ đưa, liền không nhiều lắm để lại a Cậu em vợ ngươi trước đem nước đường uống lên, vương lão quá nói, Triệu Văn Thao cười nói, đại nương ngươi cũng quá khách khí, hàng năm tới ngươi hàng năm cho ta phao nước đường. Hẳn là hẳn là, vương lão quá cười nói, uống xong nước đường Triệu Văn Thao liền xuất phát lại đây thành đông bên này, hắn đi không bao lâu Triệu Đại tỷ liền đã trở lại vương lão quá liền cùng nàng nói cậu em vợ đưa lương thực tới sự sao đi nhanh như vậy triệu đại tỷ không khỏi nói còn muốn đi cấp chấn hưng hắn ngũ di đưa lương thực ta cũng liền không ở lâu vương lão quá nói triệu đại tỷ nghe vậy cũng chưa nói gì lấy ra trong bọc bố nói mẹ đây là ta tân tiếp nói muốn chiếu phía trước kia kiện làm làm giống nhau như đúc hành vương lão quá tiếp nhận tới vừa thấy liền gật đầu kia mẹ ngươi đi vội đi ta trước nấu cơm Triệu đại tỷ nói nàng nhìn nhìn đưa tới lương thực trong lòng cũng là ấm áp nghĩ lần sau trở về nhưng đến cấp lão lục tức phụ mang bao đường đỏ trở về bổ bổ. Ở lão vương ra nàng địa vị kia chính là không người có thể lay động. Vì sao? Bởi vì nàng nam nhân vương côn là một mạch đơn truyền A. Vương lão quá cùng vương lão ra từ hai khẩu từ cũng chỉ có này một cái nhi từ. chương 24 không giống nhau không khí. Lúc trước việc hôn nhân này triệu mẫu liền không lớn vừa lòng, cảm thấy nhân ra như vậy sinh nhi tử áp lực đại, tuy rằng nhà mình gen hào, nhưng không chịu nổi một cái huynh đệ giúp đỡ đều không có. Không chỉ có triệu mẫu đối cửa này thân không hài lòng, vương lão quá cùng vương lão ra từ lúc trước đối triệu đại thì cũng không hài lòng, bởi vì liền một cái nhi tử lại còn có có công tác trong người, nhà mình điều kiện vẫn là ở trong thành, thế nào đều đến tìm một cái môn đăng hộ đối A. Nhưng là năm đó triệu ra điều kiện nhưng không thế nào hảo. Hai khẩu tử sợ cưới cái đỡ đệ ma, rốt cuộc nàng là đại tỷ, phía sau còn có như vậy nhiều đệ đệ đâu, có thể không lo lắng sao. Chính là nhi tử liền nhìn chúng nàng, trừ bỏ nàng ai đều không cần, cuối cùng không có biện pháp liền kết hôn. Triệu đại tỷ cũng là tranh đua cực kỳ, mới vào cửa một tháng liền truyền ra tin tức tốt vương lão quá cùng vương lão ra từ thái độ liền thay đổi. Lại tháng lớn, kiểm tra lúc sau biết được này một thai vẫn là xong bào thai, hai khẩu tử liền kém đem triệu đại tỷ cấp cung đi lên. Ở dưỡng thai thời điểm, triệu đại thì chính là hưởng thụ một phen, trong nhà gì ăn ngon uống tốt đều tăng cường nàng, hơn nữa gì sống cũng đều không cần nàng làm Lúc sau sinh hạ Long Phượng Thai cũng chính là bọn họ đại tôn từ Vương Trấn Hưng còn có đại cháu gái Vương Dung, đem vương lão quá vương lão ra từ cấp mừng đến không được. Lúc sau cũng không phải như vậy liền không sinh a cách ba năm lại có mang, sinh hạ nhị tôn từ Vương Trung Hoa, lúc sau lại là tiểu cháu gái Vương Nguyệt Nhũ Danh Nguyệt Nguyệt. Chỉ bằng triệu đại tỷ này tranh đua bụng ở lão vương ra nơi này liền không có người dám nói nàng không tốt bởi vì triệu đại tỷ tính tình nhưng không dễ khi dễ lại bởi vì bụng tranh đua tự tin đủ ai dám nói nàng gì. Trong nhà có hai cái công tác một cái là vương lão gia tử hắn là biêu cục chủ nhiệm một tháng tiền lương 42 một cái là đại tỷ phu vương côn thủy lợi cục một tháng tiền lương có 40 so với hắn cha đều thấp không bao nhiêu. Lại có vương lão quá đi làm thêm mỗi tháng có thể kiếm 20 tới đồng tiền, mỗi tháng tiền lương thêm lên thượng trăm đồng tiền tuyệt đối là gia đình khá giả. Nhưng là từ khi có nhiều như vậy hài từ sau, cả gia đình chính là không dám dùng nhiều tiền a đều tích góp đâu, này không hiện tại bọn nhỏ đều trưởng thành tiêu tiền như nước chảy nói chính là cái này, ăn cơm đi học gì tất cả đều là tiêu phí. Trong nhà chi ra cũng không ít, đương nhiên cùng nhà người khác so sánh với cũng là thực không tồi. Đối với ở nông thôn này một môn thông gia trước kia vương lão quá là trong lòng ghét bỏ ngoài miệng chưa nói, nhưng hiện giờ chính là thiệt tình cảm thấy không tồi. Tuy rằng con dâu sẽ trở cấp nhà mẹ đẻ, nhưng đều là có độ hơn nửa nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng không phải một mặt mà tắc muốn, này không phải cấp đưa lương tới sao. Chẳng sợ chỉ là 30 cân bắc viên, nhưng thời buổi này ai sẽ ghét bỏ bạch đến lương thực A. Nhưng là nàng cũng hỏi qua đại tôn từ bọn họ, mỗi lần đi bọn họ ông ngoại bà ngoại trong nhà, bà ngoại đều sẽ cho bọn hắn xào trứng gà ăn còn có thủy nấu đậu phộng gì đó, không bạc đãi chính mình cháu ngoại ngoại tôn nữ. Cho nên cửa này thân thích đương nhiên cũng là có thể đi lên tự nhiên liền sẽ không buồn xìn cấp triệu văn thao cái này cậu em vỡ nước đường uống lên. Lại nói triệu văn thao, dẫm lên xe đạp liền tới thành đông hai ba tháng trước bồi hắn tức phụ vào thành thời điểm còn chưa thế nào nghĩ nhiều nhưng là hiện tại triệu văn thao nhưng sẽ suy nghĩ a bởi vì phía trước vào thành tìm đại đội trưởng khai cái chứng minh cũng chưa dùng tới cũng chưa dân binh ngăn đón hỏi hôm nay hắn cũng đánh báo cáo bất quá vẫn là bộ dáng cũ cũng là không ai tra hỏi vào thành toàn bằng chính mình không phải phía trước không có thư giới thiệu chứng minh liền không thể vào thành hiện giờ thật đúng là càng ngày càng rộng thùng thình. Triệu Văn thao áp xuống trong lòng ý tưởng trước lại đây hắn mũ thì bên này, bất quá mới đi ngang qua cư dân khu đâu, liền có người đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn xe đạp phía sau bao tải. Một cái lạ mặt tiểu lão thái sẽ nhỏ giọng hỏi, nơi này biên chính là lương thực. Triệu Văn thao còn có thể sợ nàng một cái tiểu lão thay đoạt hắn sao? gật gật đầu nói, đúng vậy, năm nay mới vừa xuống dưới. Tiểu lão thái lập tức nói, đổi không. Đại nương, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Ta nhưng không làm đầu cơ trục lợi chuyện này. Đây là cho ta tỷ đưa tới. Triệu Văn Thao, Tả hữu nhìn nhìn nói. Tiểu lão thay cười cười nói nhiều như vậy đâu, đổi chút cho ta cũng không gì. Đại nương, ngươi cũng thật gan lớn a. Này cũng chính là ta thay đổi người khác nhân gia đều đến cùng ngươi phân cao thấp vậy. Ngươi đã có thể có phiền toái, bất quá thật vô pháp đổi cho ngươi, cho ta tỷ đưa tới. Triệu Văn Thao thấy bốn phía không ai, lúc này mới trong mắt truyền lưu nói. Tiểu từ sao so với ta lá gan còn nhỏ, hiện tại cũng không phải là trước kia. Tiểu lão thái thấy hắn không đổi lực có thất vọng, nhưng cũng chưa nói gì, nói một câu liền xua xua tay đi trở về. Triệu văn thao liền tìm nàng ngũ tỷ tới, triệu ngũ tỷ ở kem đánh răng sưởng đi làm đâu. Triệu ngũ tỷ nghe được thông chi ra tới, vừa thấy là chính mình lục đệ liền cười. Người đi trước trong nhà chờ ta còn phải hơn 2 giờ mới tan tầm. Triệu ngũ tỷ cười cho hắn chia khóa, nói. Hành ta đây đi trước trong nhà chờ. Triệu văn thao cười nói. Triệu ngũ tỷ lại từ trong túi đào tiền cùng phiếu đưa cho nàng để, nói hiện tại cái này điểm không biết còn có hay không đến ăn, nếu là có người liền mua điểm ăn, nếu là không có, người liền thượng bên ngoài đi dạo xem, này dọc theo đường đi lại đây khẳng định đói bụng đi. Thật đúng là đừng nói tiệm cơm quốc doanh quá điểm, đã không có. Nhưng là triệu văn thao vẫn là ăn tới rồi thơm ngào ngạt bánh bao thịt hơn nữa so tiệm cơm quốc doanh còn tiện nghi một chút. Đây là hắn từ một cái phụ nữ đồng chí trong rổ mua được một cái một mao tam còn có một chương một hai phiếu gạo. So tiệm cơm quốc doanh tiện nghi một phân tiền, nhưng mấu chốt là bên trong nhân một chút không thể so tiệm cơm quốc doanh kém. Cho nên triệu văn thao ăn xong một cái cảm thấy không tồi lại đi tìm đi, lại mua hai cái ăn luôn, bụng lúc này mới có vài phần no rồi. Kỳ thật hắn còn tưởng mua hai cái cho hắn tức phụ mang về, bất quá vô pháp mang A, người trong nhà quá nhiều, hai cái bánh bao như thế nào phân. Này sẽ thiên nhiệt ăn mặc cũng không nhiều lắm, hắn tàng cũng chưa chỗ ngồi tàng. Cho nên vẫn là tính, lại mua một sự chuẩn bị cấp cháu ngoại gái lưu trữ là được. Nàng ngũ tỷ 5 năm trước xuất giá, hiện giờ cháu ngoại gái đều 3 tuổi, đã ở thượng ươm giống ban. Triệu Văn Thao cũng không trước tiên qua đi hắn ngũ tỷ trong nhà, hiện tại còn sớm đâu cho nên lại dẫm lên xe đạp đi rồi mặt khác không ít địa phương. Trừ bỏ lúc trước kia tiểu lão thay hắn còn gặp được những người khác cũng là dò hỏi hắn phía sau lương thực đổi không đổi. Trước kia nào dám ở trên đường cái hỏi a chỉ có thể ở hẻm nhỏ hỏi một chút liền tính hỏi còn phải lén lút. Triệu Văn Thao còn riêng dẫm lên xe đạp lại đây dạp chiếu phim ngoại quả nhiên liền nhìn đến so ban đầu còn nhiều tiểu hài từ vác sổ ở bán nấu đậu phộng xào đậu nanh gì đó. Hắn còn hoa vài phần tiền mua một phen, cũng thật quý, liền dùng nước muối như vậy một nấu, giá liền phiên mấy phen. Triệu Văn Thao cũng nhìn đến những cái đó tuần tra trước khi nhìn đến khẳng định liền bắt nhưng là hiện tại trực tiếp mắt nhắm mắt mở. Hắn Phi thường nhạy bén ý thức được, này không khí là thật sự không lớn giống nhau. Cái này kêu sắp phân ra ngực hắn chính là một trận lửa nóng. Chương 25 triệu Ngũ tỷ, lại đi thiết phô kia định rồi thỏ lồng sắt, hiện tại con thỏ còn nhỏ, không sợ chờ con thỏ lớn đã có thể đắc dụng lồng sắt tử. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Triệu Văn Thao lúc này mới lại đây hắn Ngũ tỷ trong nhà chờ. Hắn ngũ tỷ trong nhà cũng là một cái độc lập tiểu viện tử, lúc trước mua thời điểm hoa hơn 400 đồng tiền còn có 100 cân lương thực tinh, bởi vì tiền không được tốt đủ, nàng ngũ tỷ còn về nhà mượn một ít tới. Đương nhiên sớm liền còn rõ ràng, tại đây phía trước hắn ngũ tỷ là đi theo ngũ tỷ phu một khối ở tại nhà chồng Lại nói tiếp hắn ngũ tỷ cùng ngũ tỷ phu nhận thức này còn có đại tỷ phu công lao. Bởi vì hắn ngũ tỷ phu là hắn đại tỷ phu đồng sự đường đệ, duyên phận chính là như vậy trùng hợp sự Chỉ là ngũ tỷ nhà chồng cùng đại tỷ nhà chồng bất đồng, đại tỷ phu là một mạch đơn truyền dân cư đơn giản không phức tạp nhưng ngũ tỷ nhà chồng người rất nhiều cả gia đình còn tễ ở một khối trụ có thể không phát sinh mâu thuẫn sao. Hắn ngũ tỷ phu là xe vận tải tài xế, ra xa tiền còn thật cao hứng bởi vì hắn tức phụ mang thai chờ ra xe sau trở về, hắn tức phụ muốn cùng hắn ly hôn. Bởi vì trong bụng hài tử bị hắn cháu trai cấp hại không có mà hắn cha mẹ thế nhưng tất cả đều thiên đại cháu trai. Ngũ tỷ phu nơi nào chịu ly hôn a ngàn hống vạn hống mà đem người cấp hống hảo, sau đó liền trực tiếp cùng hắn cha mẹ đưa ra phân ra. Không sai biệt lắm là mình không rời nhà trước kia tiền lương đều là muốn nộp lên trên, trừ bỏ kết hôn tiêu phí ở ngoài hắn trên cơ bản vô dụng tiền địa phương, mà hắn mỗi tháng có 52 đồng tiền tiền lương, công tác 3 năm tiền toàn bộ đặt ở hắn cha mẹ kia cuối cùng phân ra lại liền cái rắm đều phân không đến cũng may ngũ tỷ phu cũng không phải ngốc suốt cuộc hắn vẫn là trộm ẩn giấu một ít tiền riêng nhưng mua cái này tiểu viện tử cũng không đủ a còn kém một chút lúc này mới về nhà mượn cái này tiểu viện tử mua trở về lúc sau hai khẩu tử lúc này mới quá thượng sống yên ổn nhật tử lúc sau mới qua một đoạn thời gian lúc này mới lại con nữ nhi ngũ tỷ phu muốn ra xe triệu ngũ tỷ hiện giờ lại chuyển chính thức trở thành chính thức công tự nhiên liền vội Nàng lúc trước mang thai sinh sản thời điểm, đều là kêu triệu đại thì qua đi thay ca, hiện giờ hài tử lớn đưa đi thượng ươm giống ban, nàng liền một lần nữa trở về công tác. Hai chị em cái đều là gà ở huyện Thành, này ở trong thôn chính là rất có mặt mũi sự tình, đặc biệt là Tết nhất lễ lạc hai chị em cái sách trở về đồ vật chính là kêu người trong thôn hâm mộ đâu. Ngũ tỷ phu mấy ngày nay bên ngoài ra xe triệu ngũ tỷ chính mình mang nữ nhi sinh hoạt bên này cùng huyện chính phủ rất gần, không ai dám can đảm đến làm càn Không bao lâu triệu ngũ tỷ liền dẫm lên xe đạp mang nữ nhi từ nhu đã trở lại. Nhu nhu còn nhớ rõ tiểu cữu cữu. Triệu văn thao cười đem cháu ngoại gái tiếp nhận tới. Ta nhớ rõ tiểu cữu cữu. Tiểu nhu nhu cười nói. Tiểu cô nương sinh hoạt thực hạnh phúc rốt cuộc ở song tân gia đình. Trước mắt trong nhà liền nàng một cái điều kiện đương nhiên hảo. Ăn mặc không có may vá bên người tiểu y phục cũng là trắng trẻo mập mạp rất là nhận người thích. Đây là bánh bao thịt kêu mẹ ngươi cho ngươi nhiệt nhiệt là có thể ăn. Triệu Văn Thao lấy ra bao vây ở giấy dầu bánh bao thịt nói, tiểu cô nương đương nhiên liền rất cao hứng. Triệu Ngũ thì cười vào nhà chuẩn bị nấu cơm nói trong nhà hiện tại như thế nào, đều hảo đâu. Triệu Văn Thao nói đệ muội nàng mang thai không có. Triệu Ngũ thì một bên múc mễ một bên nói, còn không có đâu. Triệu Văn Thao lắc đầu, còn không có. Triệu Ngũ thì kinh ngạc này đều vào cửa đều đã bao lâu còn không có tin tức tốt. Còn không có tin tức tốt mới hảo đâu, bằng không muốn gì gì không có, hài tử còn không được bị bạc đãi." Triệu Văn Thao nói, "Nương bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi ngươi hài tử a." Triệu Ngũ thì bắt đầu khởi lò than tử, nói, "Triệu Văn Thao có điểm hâm mộ cái này lò than tử, nếu là phân gia hắn cũng tưởng lộng một cái ăn gì đều phương tiện, nói, nương liền tính bất công ta lại có thể bất công đến nào đi, một nồi to ăn cơm đâu, bất quá không quan hệ thực mau liền phải phân gia." Phân gia Triệu ngũ thì giật mình, không khỏi nhìn chính mình đệ đệ. Đúng vậy, phân gia, ta đều kết hôn vốn dĩ nên phân gia chia đều ra ta cùng ta thức phụ muốn ăn gì liền phương tiện nhiều, đến lúc đó nếu là mang thai, hài tử mới có thể lớn lên hào. Triệu văn thao nói có sách máy có chứng nói. Triệu ngũ thì giờ khóc giờ cười, nàng cùng nàng cái này tiểu đệ cảm tình là tốt nhất bởi vì hắn chính là nàng mang đại, đương nhiên cái này đệ đệ cũng không kêu nàng thất vọng, có gì tốt đều không quên cho nàng lưu một phần nếu là phân gia người đã có thể đến hảo hảo làm công bằng không sao nuôi sống lão bà hài tử triệu ngũ tỷ lấy ra thịt khô bắt đầu thiết nói này đó thịt khô đều là nàng nam nhân từ bên ngoài mang về tới ăn ngon thật sự nàng dễ dàng luyến tiếc ăn bất quá chính mình đệ đệ tới đương nhiên là muốn thiết một ít ra tới thượng gì công a kia còn không được mệt chết triệu văn thao một bên đậu cháu ngoại gái một bên nói kia không làm công ngươi lấy gì nuôi sống ngươi tức phụ còn muốn cho lão bà ngươi hài tử ăn được." Triệu Ngũ Tỷ không khỏi nói, "Ngũ Tỷ, ta Ngũ Tỷ phu ở bên ngoài xe thể thao, khẳng định là kiến thức rộng rãi, hắn có hay không cùng ngươi nói lên bên ngoài tình huống a?" Triệu Văn Thao hỏi, này vẫn là hắn lần đầu hỏi này đó, Triệu Ngũ Tỷ đảo cũng không có cất giấu, nói, "Ngươi muốn nghe phương diện kia. Ta vừa mới ở bên ngoài đi dạo một vòng, phát hiện cũng thật có không ít buôn bán." Triệu Văn Thao liền nói, Triệu ngũ tỷ liền minh bạch gật đầu nói, người thật đúng là đừng nói, người ngũ tỷ phu trở về cùng ta nói rồi, nói bên ngoài đích xác không phải chúng ta bên này có thể so, bên ngoài không ít người đều ở buôn bán, bất quá không thể đương nhà buôn. Nàng nam nhân liền lợi dụng xe thịt thao chi liền kiếm lời một ít nước luộc, mỗi tháng lấy về tới không chỉ có có 52 đồng tiền tiền lương, còn có trăm tới đồng tiền mặt khác thu vào. Trước kia lá gan không lớn như vậy. Cũng không thế nào dám làm, nhưng là hiện giờ có lão bà hài tử có thể nói vẫn là sẽ làm một chút bất quá không phải rất nhiều. Nhưng như vậy thu vào liền phá lệ không tồi Ta sao sẽ đương nhà buôn đâu, nhiều lắm ta chính là tính toán đem ở nông thôn đồ vật đưa trong thành bán đi. Triệu Văn Thao nói, đó là có thể ngươi liền đem đồ vật đưa đến An Hưng Phố, An Hưng Phố ngươi biết đi. Bách hóa đại lâu nghiêng đối diện thượng kê bầy quán đi cũng chưa người quản ngươi. Triệu ngũ Tỷ nói. Triệu văn thao ngây ngẩn cả người, đây là gì thời điểm chuyện này? Ta sao không nghe nói? Liền tháng trước là chúng ta huyện trưởng vẽ ra tới. Triệu Ngũ thì nói, bất quá ngươi đến không sợ mất mặt. Nói như vậy cũng không phải lý do, bởi vì lúc này ai sẽ đi bầy quán bán đồ vật. Giống nhau đều là ăn không được cơm cái loại này, giống nhau gia đình đứng đắn ai làm cái kia. Cho nên còn phải không sợ mất mặt mới được a. Này có gì hảo mất mặt, không ăn trộm, không cướp giật, mua bán tự do. Triệu Văn Thao nghe được trong lòng một mảnh nóng bỏng, hắn cảm thấy hắn mùa xuân muốn tới a. Triệu Ngũ thì cũng không cảm thấy mất mặt cho nên xem chính mình đệ đệ như vậy liền cười. Nàng cảm thấy trong nhà cũng liền cái này đệ đệ sẽ làm cái này, mặt khác ca mấy cái chỉ sợ là cho tiền bọn họ đều tuyệt đối không vui ra tới bán đồ vật ngại bẩn thiểu. Vậy ngươi tính toán bán gì? Triệu Ngũ thì một bên nấu cơm một bên hỏi. Ngũ thì ngươi nói xem. Triệu Văn Thao liền cùng hắn Ngũ thì thỉnh giáo. Trường 26 tưởng mua xe đạp triệu ngũ thì đương nhiên là đi qua an hương phố cho nên cũng là kiến thức một ít liền nói một ít an hương phố bên kia tình huống. Kỳ thật cũng không gì hảo thuyết bởi vì bán đồ vật đều rất có hạn chính là một ít rau dưa của quả nấm gì đó tuy rằng cũng có trứng gà AKA này đó, bất quá đều tương đối khẩn tiêu. Ở an hương phố bên kia, người liền tính cõng một túi đậu giá lại đây đều có thể bán được ra ngoài. Triệu ngũ thì nói như vậy nói, nhưng nói đến nói đi vẫn là câu nói kia, muốn khoát đến đi mặt mới được. Bởi vì ở bên kia buôn bán nói nếu là kêu tả hữu hàng xóm nghe nói, vậy sẽ bị nghị luận sôi nổi, đó là liền trong nhà tiểu hài tử đều sẽ bị mặt khác tiểu hài tử cô lập không cùng buôn bán ra tiểu hài tử chơi. Có thể thấy được buôn bán có bao nhiêu bị người khinh thường, nhưng là triệu ngũ thì cảm thấy cái này đối nàng cái này ra mặt tạc hậu đệ đệ tới nói, hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc hắn liền chính mình lại đây mua bán, lão bà hài tử đều ở nông thôn, hơn nữa nếu là kiếm lời ở nông thôn địa phương có thể khởi một cái nhà ngói kia cũng sẽ không có người khinh thường hắn, không chuẩn còn phải cùng hắn lãnh giáo tới. Rốt cuộc quê nhà thật là không bằng trong thành, trong thành mỗi tháng đều có cố định mấy chục đồng tiền tiền lương, nhưng là quê nhà đâu. Một năm rốt cuộc phân đều không nhất định có thể phân đến mấy chục đồng tiền. Cho nên người thành phố đều sĩ diện, tự nhiên là không thể đặt ở một khối so. Triệu Văn Thao trong lòng liền hiểu rõ, hắn trong lòng thật đúng là một mảnh lửa nóng A thật là hận không thể hôm nay liền chạy về đi phát đậu giá tiến vào thử xem xem. Bất quá hắn biết không được muốn làm gì sự cần thiết phải trước phân ra A, bằng không hắn kiếm chính là công trung tiền. Tỷ ngươi nhưng đến giúp ta mua một chiếc xe đạp A. Triệu Văn Thao nói, nếu là vào thành buôn bán nói kia khẳng định là không thể đi tới vào thành quá phí thời gian, một đi một về đi đến khi nào. Cần thiết phải có xe đạp mới được. Trong nhà có một ít công nghiệp quyên ta ngày mai lại đi tìm người đổi một ít, đến lúc đó cho ngươi mua một chiếc." Triệu Ngũ Tỷ nói. "Triệu Văn Thao nói, nhìn xem có hay không xe cần hand." Quá Tân nói khẳng định quý. "Hành, đến lúc đó sẽ cho ngươi hỏi một chút có hay không người muốn bán." Triệu Ngũ Tỷ nói. Triệu Văn Thao ánh mắt đã bị hắn tỷ đang ở xào thịt khô hầm khoai tây cấp hấp dẫn đi qua. Ăn cơm tẻ trang bị thịt khô hầm khoai tây, này tư vị thật đúng là không thể chê ăn uống no đủ sau triệu văn thao lúc này mới cùng hắn ngũ tỷ từ biệt, sau đó dẫm lên xe đạp lại đây mua một lọ rượu, sau đó về nhà. Rượu hắn cũng không dám mang về nhà trực tiếp giấu ở bên ngoài, đi đại đội trưởng kia còn xe đạp sau lúc này mới ra tới. Lão Diệp ra những người khác đều ăn qua, đêm nay thượng ăn mặt bánh canh ăn ngon thật sự triệu mẫu còn cấp để lại một chén. Triệu văn thao một bên ăn một bên cảm thán, này mặt bánh canh đã là ăn rất ngon, chính là ai kêu hắn mới vừa ăn xong hắn ngũ tỉ ra cơm tè cùng khoai tây xào thịt khô đâu. Ăn thật là không gì tư vị, Cha ngươi tuyết minh thiên liền thỉnh ngươi lão thúc bọn họ lại đây chủ trì phân gia. Triệu mấu sẽ nhỏ giọng nói, triệu văn thao gật gật đầu, nói sớm một chút phân sớm hào. Hắn phải làm mua bán phải mua xe đạp gì, này đó đều là tiền A, làm buôn bán có bán sơn tham tiền, nhưng xe đạp gì đều trông cậy vào phân gia đâu. Hắn mới nói xong liền nghe triệu mẫu thở dài. Nương, ngươi yên tâm hảo, liền tính phân gia ta cùng sở sở cũng sẽ hiếu kính của các ngươi chờ ta khởi cái nhà ngói, đến lúc đó cấp cha còn có nương ngươi đều lưu cái phòng. Triệu văn thao nói, bên ngoài nghe lén triệu tam ca kia kêu, kêu một cái kích động A, phân gia. Rốt cuộc muốn phân gia sao? Đến nỗi lão lục nói cuối cùng một câu hắn toàn đương đánh giấm lão lục kia miệng từ trước đến nay sẽ nói dễ nghe cũng liền nhị lão tin hắn chuyện ma quỷ mà thôi. Triệu tam ca cách động mà về phòng, triệu tam tẩu đang ở trong phòng cấp khâu vá quần áo, thấy hắn tiến vào nhịn không được nói, ngươi xem ngươi nhi thử, này quần áo ta mới cho hắn phùng hảo không bao lâu lại xuyên thành như vậy. Triệu tam ca nhưng không có hứng thú nghe cái này, đóng cửa lại. Triệu tam tẩu nói, ngươi quan gì môn, quang đều tối sầm. Triệu tam ca liền nói khởi vừa mới hắn ở nhà chính nghe lén đến nói triệu tam tẩu trừng lớn mắt thật thật muốn phân. Này còn có giả, triệu tam ca hừ hừ nói, sau đó lại có chút không vui xem nàng, sao mà ta xem ngươi còn không lớn vui. Không phân ra kỳ thật cũng khá tốt, triệu tam tẩu nói, ngươi không chính mình đương ra làm chủ, triệu tam ca liền nói. Hắn nhưng không quen nhìn lão lục kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng hiện tại là còn không có sinh hài tử chờ sinh hài tử đến lúc đó lão lục ra liền không xuống đất kia còn không được bọn họ dưỡng a Bằng gì, như vậy tưởng hắn cũng không nghĩ con của hắn mã đàn cùng khuê nữ nhị nha nhưng không ăn ít bọn họ tiểu thúc đánh trở về cá cung thịt. Bất quá người sao, luôn là thói quen mà chú trọng chính mình trả giá, mà làm lơ chính mình đạt được cho nên triệu tam ca liền cảm thấy chính mình thiệt thòi lớn. Cho nên muốn phân ra, phân ra tốt nhất. Triệu Tam Tầu tuy rằng không như vậy tưởng phân ra, nhưng nàng cũng tưởng chính mình đương ra làm chủ A cho nên cũng không gì hảo thuyết. Triệu Văn Thao đem hắn lão nương hống cao hứng ăn xong rồi mặt bánh canh, sau đó mới hồi hậu viện tới, Diệp Sở Sở đang ở cho hắn và áo có chút đi tuyến. Ăn no không, Diệp Sở Sở dương mắt nhìn hắn một cái cười nói. Triệu Văn thao cười tủm tỉm thấu đi lên thơm nàng một cái, chọc đến Diệp Sở Sở mặt đỏ chừng hắn một cái, lúc này mới cười bỏ tiền, bởi vì có hắn Ngũ Tỷ cấp tiền cùng phiếu, cho nên hắn tức phụ cấp tiền trừ bỏ mua rượu đính làm thỏ lồng sắt, mặt khác đều lấy về tới. Thỏ lồng sắt cũng không quý, liền mấy đồng tiền, giao tiền đặt cọc lần sau qua đi còn đuôi khoản là được. Ngũ Tỷ chính mình cũng không dễ dàng, ngươi đừng luôn là như vậy, không thấy ngoài. Diệp Sở Sở oán trách nói: Có gì không dễ dàng, ngũ tỷ chính mình mỗi tháng đều có tiền lương, ngũ tỷ phu ra xe tiền lương càng cao, lại còn có có nước lục nhưng vớt cùng nàng khách khí làm chi. Triệu Văn Thao không thèm để ý nói. Diệp sờ sờ cũng liền không nói hắn cái gì trong nhà trước mắt liền này kiện này đó hảo trước nhớ kỹ, sau này nếu là hữu dụng được với lại suất lực là được. Mặt khác không nói Triệu Văn Thao liền cùng hắn tức phụ nói lên trong thành sự. Hắn về nhà phía trước còn nhịn không được kích động mà qua đi an hương phố bên kia đi rồi một chút hắn rất quen thuộc bên kia. Cũng là có người ở kia bầy quán bán đồ vật liền bán một rồ cụ cải cũng có bán khoai lang đỏ mặt bắp bột phấn gì thật đúng là chính đại quang minh bán không ai đuổi cũng không ai nói. Diệp sờ sờ cười cười, nói vậy ngươi là tính thế nào? Nương cùng ta nói, ngày mai lão thúc bọn họ liền tới đây làm chứng kiến cha mẹ sẽ trực tiếp cấp chúng ta phân. Triệu Văn Thao nói. Diệp sờ sờ gật đầu, đối này nàng cũng không ý kiến, bởi vì hiện tại đều nông nhàn, không gì quan trọng sự có thể phân ra. Tức Phụ Nhi, nếu là phân ra ta tính toán mua chiếc xe đạp thành không? Triệu Văn Thao có chút lấy lòng mà cười nói. Hắn biết xe đạp ta quý, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, không xe đạp không được à. Muốn mua, Diệp sờ sờ gật đầu nói. Triệu văn thao không nghĩ tới nàng tức phụ nhi này liền đáp ứng rồi, có chút chinh lăng, sau đó thật cẩn thận nói, tức phụ nhi, xe đạp muốn 100 nhiều đâu. chương 27 phân ra 1, 1-2 xe đạp muốn mấy chục chương công nghiệp quyên, bằng không chẳng sợ có tiền cũng mua không được. Nếu có thể mua được xe cần hen liền không cần như vậy quý, bất quá xe cần hen không dễ dàng mua, khả ngộ bất khả cầu. Kia cũng đến mua A, bằng không xa như vậy lậu ngươi dựa vào hai cái đùi như vậy đi, mỗi ngày đều đắc dụng đến đâu. Diệp sờ sờ cho rằng hắn luyến tiếp, mặt khắc phục hắn nói. Triệu văn thao xem hắn thức phụ ánh mắt liền đọc đã hiểu tức khắc liền nhếch miệng bật cười, có như vậy duy trì hắn tức phụ nhi, hắn còn có gì không thể thành công. Vào lúc ban đêm nhà họ triệu liền triệu khai gia đình hội nghị, muốn phân ra. Cái này ra phân đến như vậy đột nhiên, nhưng là lại phân đến như vậy đương nhiên, bởi vì không có lý do gì không phân ra. À, triệu văn thao cái này nhỏ nhất nhi tử đã kết hôn, chiếu trong thôn quy củ là muốn phân ra đây là thực bình thường sự tình triệu nhị ca thân là trưởng tử tự nhiên là cái thứ nhất liền chạy nhanh khuyên bảo hắn cha mẹ không phân ra triệu nhị tàu tuy rằng âm thầm sốt ruột nhưng là cũng chỉ có thể đi theo khuyên một khuyên triệu tam ca cũng là đi theo khuyên nói tốt đoan đoan như thế nào liền nói phân ra đâu cả gia đình ở tại một khối thật tốt a triệu tam tàu ra mặt không hắn như vậy hậu nói được ra nói như vậy liền trầm mặc mà chống đỡ triệu văn thao cùng diệp sở sở liền nhìn bọn họ sướng tuồng. Bọn họ chính là đã nhìn ra triệu nhị ca thật là không nghĩ phân ra, nhưng là triệu nhị tàu hiển nhiên là muốn phân chính là ngoài miệng nói chẳng phân biệt mà thôi. Còn có triệu tam ca, diệp sờ sờ còn hảo không phun tào cái gì, nhưng là triệu văn thao nhưng nhất không quen nhìn hắn cái này tam ca, dối trá thật sự. Tưởng phân liền phân, lại chưa nói hắn cái gì, nhưng là hắn cố tình đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Thật muốn lại nói tiếp duy nhất không muốn phân ra đã có thể thật chỉ có triệu tứ ca cùng triệu tứ tàu Hai khẩu từ trước đó không có được đến gì tin tức cho nên trực tiếp bị tin tức này cấp chấn mong. Hai người các ngươi khẩu từ sao nói a? Triệu Mẫu sốc cái mí mắt, liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái. Cũng chính là ngoài miệng hỏi một chút, nhưng cái này ra phân khẳng định là muốn phân. Cha, nương, sao sao êm đẹp liền phải phân ra đâu? Triệu Thứ ca lắp bắp nói, hắn miệng bổn, nhưng là trên mặt lại là thật sốt ruột a. Bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới phân ra sự tình, cũng cho rằng hắn cha mẹ sẽ không phân ra, ai biết lại là như vậy đột nhiên liền nhắc tới cái này. Cùng hắn giống nhau còn có triệu tứ tẩu, triệu tứ tàu cũng là sốt ruột, đúng vậy cha mẹ, này êm đẹp, cả gia đình không phải đều thật cao hứng sao, như thế nào đột nhiên liền phải phân ra à. Quang chính mình nói còn chưa đủ, còn kéo lên triệu văn thao cùng diệp sở sở, hai người các ngươi nhưng thật ra nói một câu à, nhà này êm đẹp, cũng không thể tan à triệu tứ tẩu không nghĩ phân gia cũng không phải là hư bởi vì nàng mới hai cái nữ nhi a một cái nhi tử đều không có hai cái nha đầu có thể làm gì vai không thể gánh tay không thể để chờ trưởng thành đổi điểm của hồi môn gả đi ra ngoài liền tính xong rồi nàng chính là một cái bàng thân nhi tử đều không có a nhà này nếu là phân kia nàng nhưng làm sao a Tứ tẩu, ngươi không phải vẫn luôn đều ghét bỏ ta không làm việc sao, hiện tại phân gia vừa vặn tốt, về sau đại gia ai lo phận ấy, ai cũng không cần phải nói ai, đây cũng là như ngươi nguyện đi. Triệu văn thao biểu môi nói, này một bộ dáng trang cho ai xem đâu, ngày thường yêu nhất tính toán chi ly chính là hắn cái này tứ tẩu, không thiếu sau lưng nói hắn nói bậy. Triệu tứ ca sốt ruột nói, cái này kêu gì lời nói? Cái này kêu gì lời nói? hắn cũng là không nghĩ phân gia a, cùng Triệu Tứ tẩu giống nhau, hắn cũng không có nhi tử, hơn nữa phân gia chính là mấy nhà người, đến lúc đó cũng sẽ không giúp đỡ hắn. Trong nhà liền dựa hắn cùng hắn tức phụ hai cái sức lao động, nơi nào kiếm được đủ toàn gia đồ ăn. Này vẫn là hắn tức phụ không mang thai, nếu là hắn tức phụ mang thai làm không được sống, hắn một người đến phụ trách cả gia đình a. Tứ ca ta biết ngươi là cái tốt trong lòng cũng có ta cái này đệ đệ, về sau đệ đệ ta nếu là tiền đồ khẳng định sẽ không quên ngươi. Triệu văn thao an ủi hắn tứ ca nói. Hắn tứ ca người này là thực thành thật cũng nguyên nhân chính là vì quá thành thật cho nên hắn nương mới tưởng cấp cưới một cái thông minh điểm trung hòa trung hòa. Ai từng tưởng cưới tứ thầu như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi trở về. Lão lục ngươi mau cùng cha nói a chúng ta chúng ta không phân ra triệu tứ ca sốt ruột mà đều nói lắp hắn cũng không lớn có thể nói càng đừng nói gặp gỡ như vậy cấp người xử việc này lão lục như thế nào làm được chủ cha mẹ đều nói muốn phân triệu tam ca nhưng nhịn không được sợ phân không được lập tức liền thở dài nói triệu tứ tẩu nhìn lão nhị hai khẩu từ còn có lão tam hai khẩu từ đột nhiên liền phát hiện chính mình chỉ sợ là bị chơi a Bởi vì nàng vẫn luôn đều cùng nhị tàu tam tàu tương đối thân cận cùng Diệp sở sở cái này lục đệ muội chính là cách có điểm muốn cô lập nàng ý tứ. Nhưng là hiện giờ nàng lại là có điểm đột nhiên liền hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác A. Nàng cảm thấy chính mình bị chơi, bởi vì nàng không có nhi tử A, nàng như thế nào có thể cùng các nàng hai cái đi được gần đâu. Các nàng đều có nhi tử, nhị tàu ra thiết đàn 12 tuổi, lư đàn cũng 10 tuổi, tam tàu ra mã đàn cùng lư đàn cùng năm sinh cũng 10 tuổi. Này lại qua cái 2-3 năm đều có thể đương tráng sức lao động dùng. Nhưng là nàng cùng lão lục ra đâu. Nàng còn không có nhi tử, liền hai cái nha đầu, lão lục ra trong bụng còn không có tin tức liền nữ nhi đều không có. Này thật đúng là chạm sai đội A. Trước kia ta cũng thật không thấy ra tới tam ca thế nhưng là hát tuồng hào thủ. Này biến sắc mặt tốc độ sợ là sân khấu thượng đài cây cột đều so không được. Triệu tứ tẩu giận cực cắn răng nói. Nàng cảm thấy phân ra việc này tuyệt đối là lão nhị gia lão tam gia đề. Tư đệ mỗi ngươi này nói gì lời nói. Triệu tam ca đốn rác không mặt mũi, nổi giận nói. Ta nói chẳng lẽ không sai sao, chẳng lẽ không phải tam ca ngươi cùng nhị ca làm cha mẹ phân gia sao. Hiện tại chăng cái gì chăng, các ngươi nhị tử đều lớn có thể phân gia trong lòng không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Thật là hảo bản lĩnh, dựa vào trong nhà đem nhị tử nuôi lớn liền tưởng phân gia đi. Này bàn tính thật đúng là đánh đến vang. Triệu tứ tẩu chính là bất cứ giá nào, bực nói. Triệu nhị tàu mặt đen nói, ngươi này nói cái gì chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá muốn phân ra lời nói. Chính là tứ đệ mỗi người cũng không nên loạn phàn cắn. Triệu tam tàu cũng không vui, nói, này nếu là truyền ra đi kia các nàng thanh danh nhiều khó nghe. Còn muốn hay không ở trong thôn làm người, triệu tứ tẩu liền phải đứng lên cùng các nàng xào. Triệu Văn thao cùng Diệp Sở Sở gì lời nói đều không nói, liền xem náo nhiệt bọn họ nhưng không ngốc, đương nhiên sẽ không nói chính là bọn họ muốn phân ra. Nhưng phân ra kỳ thật khá tốt, Diệp Sở Sở thật không nghĩ như vậy. Sinh hoạt, đặc biệt Triệu tứ tẩu vẫn là cái thích nhìn chằm chằm người khác bị trở thành tạc giống nhau cảm giác nhưng không được tốt. Được rồi, xạo cái gì xạo, nhà này là ta và các ngươi cha muốn phân, các ngươi đều thành gia lập nghiệp, chiếu trong thôn quy củ phải phân ra, phía trước Văn Thao mới vừa kết hôn, lại không có gì nhàn rỗi liền trì hoãn, hiện giờ nông nhàn, phân ra này không phải hẳn là. Có gì hào xào, Triệu Mẫu lạnh mặt của mắng. Chương 28 phân gia 2. Nương, này cũng quá đột nhiên, chúng ta một chút chuẩn bị đều không có. Triệu Thứ tàu vẻ mặt đau khổ nói. Nào đột nhiên, ngươi không phải vẫn luôn nói chúng ta nhị lão bất công. Hiện tại liền công công chính chính cho các ngươi phân ra, chiếu trong thôn quy cụ tới, sao mà lão tứ ra ngươi còn nếu không vừa lòng. Triệu mẫu chừng mắt nói, nàng lúc trước cũng bị mù mắt nhưng cấp lão tứ tìm như vậy cách ngoạn ý trở về, mỗi ngày kêu tam nha tứ nha nhìn chằm chằm phòng bếp nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem có hay không trộm ăn ngon, có hay không trộm chuẩn bị cho tốt ăn mà nàng không biết đem người đương tặc thế nào. Nguyên bản nàng cũng là không nghĩ phân ra, nhưng cũng không phải vì nàng, là vì lão lục hai khẩu tử, nhưng hai vợ chồng nếu đều tưởng phân, vậy phân bái cũng đỡ phải lại kêu nàng nhìn chằm chằm, đều ai lo phận nấy đi thôi. Đều không có ý kiến đi, không có liền như vậy định rồi, ngày mai sáng sớm ăn xong cơm sáng phân ra, đều trở về nghỉ ngơi đi. Triệu phụ cái quan định luận nói, hắn mở miệng Triệu Thứ Tẩu dù cho lại có ý kiến kia đều là không dám có ý kiến chính là trở về trong phòng, đó là nhịn không được phát hỏa. Ta nói ngươi như thế nào liền ba sao tử đánh không ra cái dám tới đâu. Phân ra đối nhà ta nhưng một chút chỗ tốt đều không có, phân ra về sau nhà ta làm sao a? Triệu Thứ tẩu liền đối với Triệu Thứ Ca phát hỏa. Vậy ngươi muốn ta làm sao? Cha mẹ muốn phân ta khuyên cũng khuyên, hữu dụng sao? Triệu Thứ Ca cúi đầu, đầy mặt mất mát nói, nơi nào là cha mẹ muốn phân, này rõ ràng chính là bọn họ hai phòng muốn phân. Triệu tứ tàu bực nói, nói lại đầy đầy triệu tứ ca, ngươi qua đi tìm lục thúc nói nói, làm hắn đi khuyên cha mẹ không cần phân ra, cha mẹ là đau nhất hắn, khẳng định sẽ nghe, bọn họ cùng ta không sai biệt lắm, so ta đều phải thiếu chút nữa đâu, phân ra hai người bọn họ về sau làm sao. Triệu tứ ca là thật không nghĩ phân ra a cho nên liền tới đây tìm triệu văn thao. Triệu văn thao tâm tình hảo đâu, này sẽ đang ở hậu viện dùng cạch thạch xếp thành con thỏ trong ổ xem con thỏ đâu thỏ con nhóm lớn lên đều cực hảo. Hắn qua mấy ngày phải lại tiến một chuyến trong thành đêm chính mình đính làm con thỏ hoa lấy về tới, nhưng đến chuẩn bị cấp đám thỏ con chuyển nhà. Tứ ca như thế nào lại đây? Triệu văn thao nhướng mày nói. Triệu tứ ca cười cười, trà sát tay nói, lão lục đêm nay thượng ta cha mẹ phân ra ngươi sao xem a Còn có thể sao xem, cha mẹ làm phân ra kia tự nhiên phải tôn trọng cha mẹ ý thức, phân liền phân bái, ta hiểu mọi người đều ghét bỏ ta ăn đến nhiều làm được thiếu, phân ra vừa lúc kêu đại gia ai lo phận nấy cũng là giai đại vui mừng. Triệu Văn Thao xua tay nói, Triệu Tứ Ca vội vàng nói, cái này kêu gì lời nói? Lão Lục A, phân gia đối hai ta ra không hào. Tứ Ca ta cũng biết hiện tại phân gia đối hai ta ra không chỗ tốt, nhưng là lại có biện pháp nào đâu trong thôn không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Đều là Lão Nhi từ kết hôn sau liền phân gia, cha mẹ làm như vậy trong thôn ai nói được không tốt? Triệu Văn Thao nói, Triệu Tứ Ca thở ngắn than dài một hồi, lúc này mới trở về. Liền gặp được triệu tam ca triệu tứ ca nhìn hắn một cái, nói tam ca, ngươi có việc sao? Không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi đừng thương tâm khổ sở, điều đại phân oa sao? Đây đều là bình thường chuyện này, cha mẹ chú ý, ngươi tìm lão lục nói có gì dùng a Triệu tam ca nói, triệu tứ ca giàu dĩ tâm nói ngươi đại nhi tử đều 10 tuổi quá mấy năm chính là tráng sức lao động, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Nhưng là ta nhi tử còn không có ảnh đâu, hắn cúi đầu đi trở về. Triệu tam ca còn lại là liệt miệng cười về phòng. Triệu tam tẩu thở dài nói, không nghĩ tới nhà ta liền như vậy liền phải phân. Triệu tam ca trắng nàng liếc mắt một cái, nói, này còn không hảo a. Phân ra chính ngươi coi như ra làm chủ. Triệu tam tẩu nói, này không phải quái luyến tiếp sao. Phân ra về sau chính là mấy nhà người, mấy nhà nhân tài hảo, không cần ở một khối ăn uống, các ăn các. Triệu tam ca hừ nói. Triệu tam tàu chừng hắn một cái, bất quá cũng chưa nói gì, rốt cuộc đều đã quyết định phân. Chính là có chút khinh bỉ nói, ngươi nhìn đến không có. Nhị tàu kia miệng đều mau kêu bầu trời đi, không chừng cao hứng thành gì bộ dáng đâu, nàng chiếm tiện nghi lớn nhất. Nàng trước mắt liền sinh hai cái, nhi thử mã đàn cùng nữ nhi nhị nha. Nhưng là nhị tàu chính là sinh ba cái thiết đàn lư đàn cùng đại nha, mỗi người đều là có thể làm việc kiếm công điểm, phân ra đi vui mừng nhất chính là nhị tàu không sai. Cũng đích xác triệu nhị tẩu này sẽ liền ở trong phòng vụng trộm nhạc đâu, về phòng kia trên mặt cười liền không đi xuống quá. Nhưng thật ra triệu nhị ca có chút thở ngắn than dài, nhà này không nghĩ tới liền như vậy phân. Triệu văn thao chính là mặc kệ huynh tẩu nhóm là cái gì cái phản ứng, hắn lại uy một phen đậu nành giáp cấp con thỏ liền về phòng. Diệp Sở Sở liền mỏng manh dầu hỏa đèn đang ở may vá Triệu Văn Thao cũ áo bông, nàng dùng năm nay phân xuống dưới miên thay đổi lúc trước cũ bông, năm nay này một kiện áo bông khẳng định ấm áp. Tức phụ nhi, ngày mai lại làm bái, hiện tại làm thương đôi mắt. Triệu Văn Thao cười thấu đi lên, nói, Diệp Sở Sở gật gật đầu, dù sao kế tiếp thời gian đều có không ít đâu, cho nên không cần sốt ruột nói, đem đèn thổi đi. Triệu Văn Thao chờ nàng đem đồ vật đều thu hào, liền đem dầu hỏa đèn cấp thổi. Còn nói chúng ta ở nông thôn chính là vô pháp cùng trong thành so, người thành phố đều không cần phải cái này, đều có điện. Là có điện nhưng bọn hắn đều đến giao điện phí, mỗi tháng cũng là một bút chi ra. Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao cười cười, sau đó xoay người liền thượng hắn tức phụ nhi thân. Diệp Sở Sở mặt đỏ một phen cũng là từ hắn. Triệu Văn Thao hiếm là cực kỳ nói tức phụ nhi, ngươi này làn da như thế nào cùng ngọc dường như như vậy ấm như vậy mềm đâu? Diệp Sở Sở mặt đỏ mà không được cắn môi không nói lời nào. Triệu Văn Thao một bên bận việc còn một bên khen nàng yêu thích không buông tay. Không biết đi qua bao lâu Triệu Văn Thao lúc này mới ôm mỏi mệt bất kham Diệp Sở Sở ngủ. Cùng ngày ban đêm độ ấm liền ráng xuống, bất quá cũng may trong ổ chăn có hai người lại cũng là phá lệ ấm áp. Sáng sớm hôm sau lên, hôm nay liền rõ ràng là biến lạnh. Cả gia đình ra tới ăn cái cơm sáng, sau đó triệu phụ khiến cho triệu nhị ca cái này trưởng tử đi thỉnh tộc lão lại đây chứng kiến, đại đội trưởng cùng thư ký cũng là bị mời đi theo. Nếu muốn phân ra, trong nhà sổ sách tự nhiên liền phải lấy ra tới. Sổ sách đều là triệu mẫu thu, bất quá ghi sổ lại là triệu phụ triệu mẫu không quen biết tự, nhưng mỗi một bút tiến hiến cùng mỗi một bút chi ra kia đều là lấy lại đây cấp triệu phụ nhớ rõ rành mạch. Cuối cùng thêm thêm giảm giảm, khởi phòng ở dùng kết hôn dùng đều khấu đi còn dư lại 900 nhiều đồng tiền. Rốt cuộc trong nhà không có gì đại chi ra, những năm gần đây trong nhà cũng coi như là bình an trôi chảy, không có gì bệnh nặng đại tay, đại đội mùa màng cũng tương đối hảo, mưa thuận gió hòa, đặc biệt là gần nhất này 5-6 năm, mỗi năm thu hoạch đều thực hảo cho nên tiền đều tích góp xuống dưới, tồn xuống dưới lại còn có có hai cái nữ nhi thường xuyên đều sẽ lấy tiền trở về hiếu kính trên cơ bản đều không có hoa đều tích góp đâu này không mới có như vậy một số tiền khổng lồ kỳ thật cái này con số không tính nhiều đại gia đình nhiều như vậy không người đâu chính là ăn uống tiêu tiểu cả gia đình đều đến đòi tiền khả năng đủ tích góp hạ này một bút kỳ thật liền rất không tồi là triệu mẫu keo kiệt bùn xỉn một phân một phân như vậy tích góp xuống dưới hiện giờ nếu đều phải phân ra kia này đó tiền đương nhiên liền lấy ra tới phân Trường 29 phân ra 3, tổng cộng là 982 khối 7 mau nhiều, số lẻ liền không tính trực tiếp lau, liền chiếu 982 đồng tiền phân. Triệu phụ triệu mẫu tự nhiên là muốn lưu chữ dưỡng lão tiền, lão lưỡng khẩu phải đi 282 đồng tiền, nói, về sau chúng ta sẽ cùng lão nhị ra một khối trụ, bất quá hiện tại chúng ta còn không nghĩ trụ một khối, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng còn làm được động, cho nên chúng ta trước chính mình làm chính mình, này 282 đồng tiền chúng ta liền chính mình lưu chữ dùng, dư lại 700 đồng tiền cho các ngươi bốn ra chia đều. Cha, nương, các ngươi không cùng ta một khối trụ. Triệu nhị ca sốt ruột nói. Hắn chính là trường tử, hắn cha mẹ nếu là không cùng hắn một khối trụ kia hắn còn không được bị trong thôn cho cuộc sống a Chưa nói không cùng các ngươi một khối trụ phòng liền tại đây đâu, không ở này trụ còn thượng nào trụ đi. Bất quá ta cùng cha ngươi hiện tại không tính toán cùng các ngươi một khối ăn, chúng ta tính toán chính mình khai hỏa. Triệu mẫu xua tay nói, nghe vậy triệu nhị ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dư lại tiền liền ở tộc lão, đại đội trưởng còn có thư ký bọn họ chứng kiến hạ chia đều tổng cộng dư lại 700 đồng tiền, một nhà vừa vặn tốt 175 đồng tiền. Như vậy cái phân pháp các ngươi không ý kiến đi, triệu mẫu nhàn nhạt nói. Như vậy một cái đại gia đình liền như vậy phân triệu mẫu trong lòng nhưng không quá dễ chịu, bất quá cũng sớm làm tốt tâm lý xây dựng, cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Các phòng đương nhiên liền không ý kiến. Vì thế triệu mẫu liền cho bọn hắn phân tiền, một nhà 175 đồng tiền, ở cái này tiền một phân một phân hoa niên đại, này đương nhiên chính là một số tiền khổng lồ. Chính là gọi người cao hứng đâu. Triệu nhị tàu trên mặt liền khống chế không được mang theo cười tiếp nhận triệu nhị ca đưa cho nàng tiền từ nay về sau nàng nhưng chính là chính mình đương ra làm chủ. Triệu tam tầu tuy rằng không lớn tưởng phân chính là như vậy một thuyệt bốt tiền tiến trướng kia cũng là cao hứng a Nhưng thật ra triệu tứ tẩu tuy rằng tiếp triệu tứ ca cho nàng tiền chính là mặt vẫn là không lớn cao hứng về sau nhà mình nhưng làm sao bây giờ nột. Nhưng thật ra triệu văn thao, biểu hiện đến chính là lại rõ ràng bất quá, liệt miệng từ hắn lão nương trong tay tiếp nhận tiền. Triệu mẫu oán trách nói, phân ra, người nhưng chính là một nhà chi chủ cần phải hảo hảo làm việc kiếm công điểm dưỡng tức phụ. Triệu văn thao cười nói, nương, người cùng cha ta cứ việc yên tâm hảo ta còn có thể kêu ta tức phụ bị đói không thành. Chờ ta khởi nhà ngói, đến lúc đó các ngươi qua đi ta kia trụ đi, nhưng không cần thế nào cũng phải cùng nhị ca ăn trụ, cùng ta ăn trụ cũng giống nhau. Lời này vừa ra kêu triệu nhị ca khóe miệng đều là trừ trừ. Triệu tam ca còn lại là biểu môi, muốn nói này huynh đệ bên trong miệng nhất có thể nói chính là lão lục hoa ngôn xảo ngữ hống đến nhị lão đều thiên hắn. Còn nhà ngói thật là một vị khởi cái nhà ngói cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy đâu. Tộc lão cùng đại đội trưởng thôn thư ký bọn họ còn lại là cười ha hà tuy rằng này lão lục có chút nói chuyện không đâu, bất quá nói chuyện nhưng thật ra đối người lỗ tai. Ít nhất hắn liền không ghét bỏ chính mình cha mẹ không phải sao. Triệu phụ triệu mẫu đương nhiên cũng vui mừng, xem đến triệu tam ca trong lòng một trận dốc hết tâm can, bất quá nghĩ đến hiện tại phân gia, hắn tâm tình lại hảo, hai người bọn họ khẩu từ cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Diệp sờ sờ từ nhà nàng Văn Thao trong tay tiếp nhận tiền, trên mặt cũng mang theo ý cười, bởi vì có này số tiền, sau này nhà nàng Văn Thao phải làm điểm chuyện gì liền sẽ không đằng không khai tay, làm điểm mua bán nhỏ tiền vốn khẳng định là đủ rồi. Tiền phân xong rồi, kế tiếp chính là phân lương thực, phân lương thực liền đơn giản nhiều, cùng tiền chia đều bất đồng, lương thực là chiếu dân cư phân. Triệu Văn Thao cùng Diệp sở sở liền hai khẩu tử, phân đến lương thực đương nhiên cũng không nhiều lắm, hai vợ chồng phân 360 cân, chiếu lương thực ăn nói, này đó lương thực muốn ăn đến sang năm cây trồng vụ hè phân lương đi. Có thể nói là muốn lạc khẩn đai lưng sinh hoạt, mùa đông không dùng tới công, rất nhiều nhân gia cũng không dám ăn no, ăn cái ba bốn thành no liền không sai biệt lắm, bằng không nói sang năm ăn gì. Sang năm đầu xuân sau còn có cái thời kỳ giáp hạt thời điểm đâu. Lương thực phân xong rồi, này liền tính xong việc triệu phụ làm cho tộc lão cùng đại đội trưởng thư ký mặt viết hảo phân ra điều điều khoản khoản, sau đó làm cho bọn họ ký cái tự, nhà này liền tính là phân xong rồi. Đương nhiên, trong nhà chén đũa gì cũng đơn giản phân phân, này đó không gì đồ vật phân thật sự dễ dàng. Còn có chính là trong nhà trứng gà cùng gà, trứng gà nhị lão chính mình lưu trữ ăn, nhưng gà là muốn phân. Trong nhà dưỡng không nhiều lắm, liền tám chỉ triệu phụ triệu mẫu các để lại một con. Dư lại 6 chỉ cho bọn hắn huynh đệ phân. 6 chỉ gà khẳng định không hảo phân cho nên liền phải có người lấy tiền ra tới cân đối một chút. tỷ như triệu văn thao liền phải hai chỉ gà cho nên cấp bổ hai khối tiền đi ra ngoài triệu nhị tàu bởi vì hài từ nhiều. Vì thế cũng nhiều muốn một con cũng bổ hai khối tiền. Này tiền khiến cho triệu tam tàu triệu thứ tàu cấp chia đều. Phân xong gia tộc lão cùng đại đội trưởng bọn họ liền đi trở về. Dù sao cũng là hòa bình phân ra. Không gì mâu thuẫn không uổng kính. Triệu gia huynh đệ chị em dâu nhóm cũng đều từng người trở về phòng đếm tiền tàng tiền đi. Triệu Văn Thao cùng Diệp Sở Sở này sẽ cũng là ở trong phòng tính tiền đếm tiền, hôm nay phân 175, hơn nữa lúc trước bán sơn tham hoa dư lại hơn 20 đồng tiền, nhà bọn họ không sai biệt lắm có tiểu nhị chăm tích tụ. Nhiều như vậy tiền a. Triệu Văn Thao thật cao hứng, này đó tiền cũng không sao đủ hoa. Diệp Sở Sở nhưng thật ra không rất cao hứng. Bởi vì nhà nàng Văn Thao còn muốn mua xe đạp vậy đến một trăm nhiều đồng tiền, còn có làm buôn bán, đây cũng là muốn tiền vốn, lại có mặt khác các mặt tỷ như các nàng tiểu gia nổi chén bồn gáo đều là muốn tân mua, đều yêu cầu tiêu tiền. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm, ta đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi tránh trở về. Triệu Văn Thao vội vàng an ủi nói, Văn ta tin ngươi, Diệp sờ sờ cười cười, lấy qua áo bông liền phải bắt đầu khâu vá. Hiện tại thanh nhàn, nhưng đến đêm qua mùa đông dùng áo bông chuẩn bị cho tốt mới được đến nỗi chăn bông kia nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì đều là năm nay kết hôn dùng, tất cả đều là tân ấm áp đâu. Nàng có bốn điều chăn bông, nhà mẹ đẻ của hồi môn hai điều còn có trong thành hai vị cô thì một người tặng một cái, đông lạnh không? Tức phụ nhi, người có hay không gì muốn mua a Triệu văn thao đương nhiên không thể như vậy ủy khuất hắn tức phụ nhi tiền đều cho hắn dùng, hắn tức phụ một phân tiền không vứt được này sao hành đâu. Có, ngươi lần sau đi trong thành liền cho ta mua điểm lau mặt trở về. Diệp sờ sờ cũng không cùng hắn khách khí, nói. Hiện giờ hôm nay càng ngày càng lạnh, đặc biệt là hôm nay lên rõ ràng liền sau so ngày hôm qua lạnh không ít nàng nhưng không nghĩ chính mình mặt bị này gió lạnh làm hỏng, khẳng định là muốn mặt điểm son phấn mới được. Hành, chờ ta vào thành ta liền đi cấp bách hóa đại lâu cho ngươi mua. Triệu Văn Thao Cười nói. Diệp sờ sờ một bên bắt đầu khâu vá áo bông một bên nói tiền ta thu, người phải dùng lại đến cùng ta lấy. Triệu văn thao cười tùm tìm đồng ý tức phụ nhi, chúng ta giữa chưa ăn gì à? Nương nói, về sau chúng ta đều đến chính mình nấu cơm ăn. Ăn màn thầu, đợi lát nữa ta đi phương lão nãi nãi trong nhà hỏi một chút xem có hay không trứng gà đổi điểm. Diệp sờ sờ cười nói, hành ta đây trước cấp ta hai chỉ gà lấy ra tới dưỡng hậu việt không cùng các nàng dưỡng một khối. Triệu văn thao nói, liền đi tìm hắn cha muốn lồng gà. Triệu phụ trong tay lồng gà từ mới vừa biên hảo, cũng liền cho hắn. Triệu văn thao ở hắn mấy cái tàu từ nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, liền chọn hai chỉ tinh thần gà mái trang lồng gà. Mặt khác gà mái kỳ thật cũng đều là tinh thần, cho nên liền chưa nói cái gì. Hai chỉ gà đã bị triệu văn thao sách theo hồi hậu viện. Diệp sở sở nhìn ngoài cửa nhà nàng Văn Thao kia đối với gà cùng con thỏ lại nhải bộ dáng ngoài miệng nhịn không được sơ lên một mặt cười. Tuy rằng đi vào cái này kỳ dị quốc gia nàng sâu trong nội tâm là có chút bất an, nhưng có hắn ở địa phương chính là ra, có hắn ở nàng là có thể an tâm. Hơn nữ hiện giờ phân ra, nhà mình nhật tử chính là có hy vọng thật sự. chương 30 Thái Tứ Hồ mua bán, Triệu Văn Thao đương nhiên liền sẽ không kêu hắn tức phụ thất vọng rồi. Này không cơm chưa ăn hắn tức phụ hạ mì sợi sau, hắn liền xuất phát lại đây Thái Tứ Hổ ra nơi sau núi thôn. Sau núi thôn chính là không gần, Triệu Văn thao sách theo một lọ rượu chính là đi rồi một cái nửa nhiều giờ, lúc này mới đến sau núi thôn. Thái Tứ hồ cùng Thái Tầu Từ cũng ở nhà, bọn họ trong thôn cũng là ngày hôm qua mới vừa phân lương, hôm nay liền rảnh rỗi, này không Triệu Văn thao tới liền vừa vặn là thời điểm. Hai khẩu tử đều ở, hơn nữa nhìn đến hắn cũng đều là cao hứng thật sự. Văn Thao ngươi chính là quá khách khí, trong nhà còn có thể kém ngươi này một ngụm rượu. Thái Tứ Hổ nói, Thái Tầu Từ cũng là nói, nhưng còn không phải là lần này liền tính, lần sau lại đây ngươi chính là không đều không cần mang, người lại đây là được. Triệu Văn Thao cười nói, kia hành a, lần sau ta liền tay không lại đây, đến lúc đó ca tàu các ngươi đừng ghét bỏ ta là được. Thái Tẩu Từ đối hắn ấn tượng đặc biệt hào, mãi cho đến hiện tại nàng đều còn nhớ rõ lúc trước ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm Triệu Văn Thao kia một câu buông ra cái kia đại tẩu hướng ta tới nói móc lửng các ngươi trò chuyện ta đi cho các ngươi lộng cái đồ nhắm rượu. Thái Tẩu Từ cười nói này nhiều ngượng ngùng. Triệu Văn Thao ngượng ngùng nói đi một chút vào nhà nói Thái tứ hổ lôi kéo hắn vào nhà. Triệu Văn Thao liền tỏ vẻ hâm mộ bởi vì Thái Tứ Hổ không hổ là ở Đô tệ tổ có công tác trong người, này phòng ở chính là danh xứng với thực nhà ngói A, đặc biệt sáng sủa Ta gì thời điểm có thể hỗn đến Tứ Hổ ca ngươi như vậy A? Triệu Văn Thao cảm khái nói, này có gì, ngươi nếu là có tiền ta cho ngươi tìm quan hệ, bảo đảm có thể cho ngươi cắm cái đội. Thái Tứ Hổ nói. Triệu Văn Thao lắc đầu, nhà ta hôm nay mới vừa phân ra, là phân điểm tiền, nhưng là muốn khởi nhà ngói đó là xa xa không đủ. Hắn đương nhiên cũng nhớ tới nhà ngói trụ lên thoải mái nhiều, cũng không phải là trong nhà kia gạch mộc phòng có thể so sánh với. Thái Tứ Hổ cầm hai cái chén ra tới Triệu Văn Thao liền cấp lẫn nhau đảo thượng rượu, sau đó nói Tứ Hổ ca à, không phải ta lười thật sự là ta không nghĩ làm trong đất sống a. Một cái công điểm liền giá trị 6 phần tiền, liền tính lấy 10 cái công điểm kia cũng là 6 mao tiền. Hơn nữa này 6 mao tiền cũng không phải toàn cấp còn có khấu trừ đồ ăn linh tinh kia còn có thể dư lại nhiều ít. Đương nhiên, này cũng chính là bọn họ đội sản xuất tương đối nghèo khó cho nên công điểm không lớn đáng giá, có chút đội sản xuất có bó lớn nghề phụ, một cái công điểm có thể giá trị một khối nhiều thậm chí là hai khối tiền, bọn họ huyện bài đệ nhất cái kia đội sản xuất nghe nói một cái công điểm liền giá trị hai khối tiền. Kia xuống đất nói còn có hy vọng, nhưng bọn hắn đội sản xuất nhưng không có. Hơn nữa mỗi đến cuối năm phân tiền, thường thường còn phân không ra tiền tới, chỉ có thể dùng lương thực để. Sau núi thôn bên này cũng là không sai biệt lắm, cho nên Thái Tứ Hồ thực lý giải hắn cảm thụ chỉ dựa vào trong đất điểm này sống. Một năm mệt rốt cuộc cũng liền hỗn cái vài phần no, nếu muốn làm giàu kia đương nhiên không có khả năng. Kia văn thao lão đệ ngươi có gì tính toán. Thái Tứ Hồ nhìn hắn nói. Lão ca ta liền ra mặt giày nói à, Triệu Văn Thao nói, Thái Tứ Hổ làm hắn cứ việc nói Triệu Văn Thao liền đem chính mình muốn đi huyện thành kia bán nông sản phẩm sự tình nói một lần, nói, đây là ta ngày hôm qua vào thành cho ta tỷ đưa lương thực biết đến, liền an hương phố bên kia, huyện trưởng riêng khai một cái phố, liền chuyên môn lưu trữ tự do mua bán đâu ta tính toán đến lúc đó qua bên kia nhìn xem, Tứ Hổ ca ngươi nhân mạch quảng, ngươi cảm thấy như thế nào. Lúc này Thái Tầu Tử liền bưng một mâm lỗ tai heo lên đây, thật sự là thơm nức. Triệu văn thao vừa thấy vội vàng nói tàu tử người đây chính là quá tiêu pha, một mâm đậu phộng là được. Tiêu pha gì cứ việc ăn. Thái tàu tử cười nói, nàng cũng không có quấy giày hai người bọn họ liền ra cửa phơi nắng chăn nệm đi, hôm nay thiên đều không được tốt nhưng đến thừa dịp phơi một phơi. Triệu văn thao liền cùng thái tứ hồ một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Triệu Văn Thao nói cái này muốn đi thị trường thượng bán hóa, đây chính là đúng rồi Thái Tứ Hổ ăn uống a, hiến lương thời điểm gặp gỡ Triệu Văn Thao hắn liền có phương diện này ý tứ. hiện giờ xem hắn còn muốn đi thị trường thượng bán hóa, một chút không sợ mất mặt kia hắn đã có thể không khách khí. Cấp giọng nói, Văn Thao lão đệ cũng chính là cùng ngươi, những người khác ta là không nói, ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Triệu Văn Thao tự nhiên gật đầu Tứ Hổ ca ngươi cứ việc nói ta này miệng ngươi đừng lo lắng. Thái Tứ Hổ gật gật đầu, sau đó nói lên hắn đồ tề xưởng bên kia. Theo năm gần đây chính sách thượng rộng thùng thình tâm tư tự nhiên liền nhiều ít có chút di động, hiện giờ bọn họ đồ tề xưởng bên kia không sai biệt lắm chính là một cái tập thể, những người khác đều là có tuyến hạ, nhưng Thái Tứ Hổ chính mình còn không có, này hoặc nhiều hoặc ít liền có hại. Cho nên Thái Tứ Hổ cũng muốn phát triển một cái tuyến hạ. Hắn có thể từ đồ tề xưởng bên kia lộng một ít ra tới, muốn hảo thịt khẳng định không có chính là cho dù là vật liệu thừa gì đó kia đều là có thể bán tiền a Thái tứ hổ chính mình huynh đệ đều không có tiếp đón đâu, nhưng liền tới tiếp đón triệu văn thao, hắn cảm thấy triệu văn thao chính là cái thực không tồi hợp tác đồng bọn. Triệu văn thao nhưng không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế nhưng có thể rơi xuống chính mình trên người tươi a trên mặt đều là mang ra kích động. Tứ hổ ca thật có thể cho ta làm a ta đây đã có thể đồng ý a Triệu Văn Thao vội vàng nói, Thái Tứ Hồ cười nói ta đều theo như ngươi nói, còn có thể có giả. Bất quá nhiều chỉ sợ không có cụ thể nhiều ít ta cũng vô pháp bảo đảm, nhưng không cần phiếu thịt liền thị trường giới cho ngươi, dư lại ngươi có thể đi huyện thành bán nhiều ít liền xem ngươi. Triệu Văn Thao đương nhiên liền đồng ý. Hiện tại thịt heo thị trường giới là phân 1-2-3 trờ, nhất đẳng thịt đương nhiên liền quý, 1 cân muốn 9 mau, nhị đẳng thịt tiện mi một ít nhưng cũng muốn 7 mau nhiều, tam đẳng thịt liền càng tiện mi một ít, 1 cân liền 5 mau nhiều. Này vẫn là muốn phiếu, nếu là không cần phiếu nói, nhất đẳng thịt có thể bán được một khối 5 đi, nhị đẳng thịt có thể bán một khối nhị tiền, tam đẳng thịt liền 8 mau nhiều. Nơi này lợi nhuận là phi thường khả quan, nhất đẳng thịt nhị đẳng thịt không dám tưởng nhưng một ngày nếu có thể lấy một vài cân tam đẳng thịt đổi tay đi ra ngoài là có thể kiếm vài mau. Một ngày kiếm mấy mau, một tháng chính là mười mấy đồng tiền. Cái này cũng chưa tính hắn bán nhà mình sản nông sản phẩm, một ngày kiếm mấy mau tiền hẳn là cũng có đi. Hắn còn không có bán quá không lớn rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy khẳng định là có, này tính xuống dưới một ngày không sai biệt lắm có thể một khối tiền thu vào. Một tháng nhưng chính là 30 đồng tiền. Hắn phát tiểu triệu văn chí chính là ở chấn trên dạy học cái kia thi đại học lạc khảo còn càng thua càng đánh, này không phải ở chấn trên dạy học sao. Một tháng tiền lương cũng mới 28A. Nhưng cho dù 28, người trong thôn cũng là hâm mộ thật sự, một tháng 28, một năm chính là 300 nhiều đồng tiền, liền một người kiếm. Mà từ nhà họ triệu nhiều năm như vậy tới cũng liền tích góp 900 nhiều đồng tiền xem triệu văn chí một người một năm là có thể kiếm 300 nhiều đồng tiền có bao nhiêu có khả năng. Triệu văn thao trong lòng bàn tính đánh đến đồng vang càng nghĩ càng là cảm thấy chuyện này đặc biệt có làm đầu. Cùng thái tứ hổ hai người một khối đêm này bình liền uống lên một mâm lỗ tai heo cũng ăn xong rồi lại ước định hảo ngày mai sáng sớm lấy hóa thời gian triệu văn thao lúc này mới hoảng bước chân ra đi. Hắn phải về nhà nói cho hắn tức phụ nhi tin tức tốt này. chương 31 anh hùng cứu mỹ nhân, triệu văn thao trở về thời điểm, diệp sở sở mới từ phương lão thái kia thay đổi hai cân trứng gà. Phương lão thái năm nay nhưng cũng là nhiều dưỡng gà cho nên trứng gà là có không ít còn thừa ra tới. Nàng cũng là không nghĩ tới còn có này quanh co đâu, nhưng là nàng có chút lo lắng, làm cái này có thể hay không không được tốt à. Này làm sao có gì không tốt. Bất qua tức phụ nhi ngươi đừng nói đi ra ngoài, chúng ta chính mình biết là được. Triệu văn thao liền nói. Diệp sờ sờ gật gật đầu ta biết đến. Triệu văn thao liền nằm trên giường đất đi, đánh ngáp hỏi tức phụ nhi, buổi tối ta ăn gì à? Buổi tối ăn màn thầu ta mặt hòa hảo sau đó lại xào cái trứng gà tương, ngươi xem biết không? Diệp sờ sờ cười hỏi. Triệu văn thao đương nhiên liền không ý kiến. Cho nên buổi tối liền ăn thượng bạch diện màn thầu cộng thêm một cái trứng gà tương, chính là hương thật sự. Nương, lục thuốc lục thẩm ăn như vậy hương, chúng ta như thế nào liền ăn cháo a Thiết đàn không khỏi nói. Triệu nhị tàu sắc mặt đều là có chút cứng đờ, nói kia có thể giống nhau sao? Người lục thuốc lục thẩm hiện tại còn không có hài tử, liền hai người bọn họ khẩu tử chính mình, nhà ta nhưng còn có các ngươi ba cái muốn nuôi sống, còn không được tỉnh điểm ăn. Làm gì muốn phân ra, hiện tại phân ra về sau lục thuốc đánh thịt trở về chúng ta cũng chưa đến ăn. Thiết đàn lại nói. Lư đàn thực tán đồng, chính lạc phân gia làm gì, một khối ăn thật tốt. Vừa mới lục thẩm bưng bạch diện man thầu cùng trứng gà tương trở về, chính là thèm chết hắn. Đến nỗi đại nha liền không nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng là có chút hâm mộ, phân gia xác không gì chỗ tốt, phân gia, nhà nàng sở hữu thủ công nghiệp đều đến nàng làm. Không phân gia thời điểm, còn có nhị nha đổi làm, lục thẩm cũng sẽ hỗ trợ làm. Một đám liền nhớ thương ăn, ta còn có thể bạc đãi các ngươi. Chờ thêm năm đến lúc đó cho các ngươi làm vằn thắn ăn. Triệu nhị tẩu nói ăn Tết còn không được ăn chút tốt à. Làm vằn thắn liền không tôi. Đến nỗi lão lục hai khẩu tử, lúc này tổng cộng tài trí nhiều ít lúa mạch ma nhiều ít mặt liền như vậy soàn soạt. Xem tiếp theo ăn gì. Triệu tam ca hai khẩu tử không phải cũng là đang ở nói sao. Này không năm không tiết trưng màn thầu liền tính ta vừa mới xem lục đệ muội còn lộng một chén trứng gà tương ăn. Triệu tam ca nói. Mã đàn nước miếng đều phải chảy ra, nói, hương cực kỳ, bất quá lục thẩm cũng chưa phân ta một ngụ. Nhị nhà bĩu môi, nói, lục thầm đương nhiên sẽ không phân ngươi, hiện tại đều phân ra các gia qua các gia như thế nào sẽ phân ngươi? Triệu tam tàu tống cổ nói, được rồi, đều chạy nhanh ăn, này khoai lang hồ rán hồ cũng là ăn ngon thật sự. Khó ăn đã chết còn ăn ngon đâu, mã đàn nói, triệu tam tàu chừng mắt nói, vậy ngươi là không ai quá đói có khoai lang mặt ăn ngươi liền vụng trộm cười đi trước kia loạn đói thời điểm ngươi liền vào cây cũng chưa đến gặp còn ngại khoai lang hồ dán hồ khó ăn vốn dĩ liền không thể ăn mã đàn oán giận nói triệu tam ca rốt cuộc chỉ có này một cái nhi tử liền nói kia ngày mai sau mặt ngật đáp ha ha mới phân ra liền phải ăn mình ngật đáp ngươi nhật từ còn quá bất quá triệu tam tàu không khỏi nói triệu tam ca cũng kinh ngạc ngươi sao đột nhiên biến như vậy keo kiệt còn không phải là một đốn mặt ngật đáp Cái gì kêu ta trở nên kêu kiệt ngươi cho rằng này đương ra dễ dàng như vậy có thể tùy ngươi phàm ăn. Một nhà cũng liền phân nhiều ít cân tiểu mạch không đều đến lưu chữ ăn tết ăn mấy đốn tốt. Hiện tại liền phải ăn, nhiều ít đủ các ngươi ra hai ăn. Triệu tam tầu trực tiếp liền đen mặt mắng. Từ khi hôm nay phân ra khởi, nàng đều hận không thể một phân tiền bẻ thành hai phân hoa, bọn họ còn tưởng há mồm liền ăn được. Triệu tam ca đều là bị nàng cấp nói ngây ngần cả người, chờ phản ứng lại đây thấy nhi thử nữ nhi đều đang xem hắn tức khắc cảm thấy thật mất mặt nói, lại không phải làm ngươi mỗi ngày ăn, này không phải cấp ta toàn ra cải thiện cải thiện thức ăn sao? Chẳng lẽ vất vả một năm còn liên tiếp một đốn tốt đều ăn không được? Buổi trưa lục thúc lục thầm ăn mì sợi, buổi tối lục thúc lục thầm ăn màn thầu trứng gà tương. Nhị nha nói. Triệu tam tàu thật là phiên cái đại bạch mắt, lão lục này hai khẩu từ thật đúng là sẽ không sinh hoạt, đây là một phân gia liền quá thượng thổ địa chủ nhật từ. Bất quá cũng đồng ý, ngày mai nhà nàng liền ăn mì bánh canh. Bởi vì việc này a triệu thứ tàu còn ngầm kéo dịp sở sở ra tới nói chuyện, nàng hiện tại tự nhận là chính mình cùng dịp sở sở mới là một cái trận doanh, bởi vì các nàng đều còn không có nhi tử. Không giống phía trước kia hai cái chị em dâu đều có nhi tử bằng thân, liền thích tính toán cò con lục đệ muội a ta cũng biết hiện tại phân gia ta là không nên xen vào việc người khác chính là ngươi cùng lục thúc cũng không thể như vậy sinh hoạt a lúc này mới phân nhiều ít tiểu mạch buổi trưa ăn mì sợi buổi tối ăn bạch diện màn thầu còn gõ ba cái trứng gà làm trứng gà tương đây chính là quá xa xỉ sinh hoạt không phải một ngày hai ngày ngươi nhưng đến tình điểm mới hảo a bằng không các ngươi như vậy ăn bao nhiêu tiền đều không đủ các ngươi ăn a triệu tứ tẩu nói diệp sở sở hảo tính tình nói tứ tẩu nói chính là lòng ta hiểu rõ Nói nữa, này không phải văn thao thích ăn sao. Hắn thích ta cũng liền cho hắn làm. Triệu tứ tàu thiếu chút nữa nghẹn đến, lại xem Diệp sờ sờ trên mặt kia tình yêu, nàng đều là muốn chịu không nổi, bất quá này cũng không có biện pháp nhân ra mới kết hôn mấy tháng, cảm tình đương nhiên liền dính một ít. Về sau ta sẽ chú ý tứ tàu ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi thời điểm không còn sớm. Diệp sờ sờ cười nói, triệu tứ tàu còn có thể nói gì, chỉ có thể một bụng buồn bực mà đi trở về đến nỗi diệp sở sở kia tự nhiên chính là về phòng ngủ. đến nỗi triệu văn thao đã ngủ thược bởi vì hắn ngày mai còn phải thiên không lượng liền ra cửa đâu. bất quá hai vợ chồng quá nhật từ cũng thật là bị người phê bình. huynh đệ chị em dâu nhóm cũng liền thôi. đó là liền triệu mẫu triệu phụ đều là có chút lo lắng sốt ruột a. văn thao cùng sở sở cuộc sống này quá trong tay tiền chỉ sợ là không bao lâu phải xài hết. triệu mẫu nói. Triệu phụ nói, ngày mai ngươi đề điểm lão lục tức phụ, văn thao kén ăn cũng không thể luôn là từ hắn tới, vẫn là muốn lâu dài tính toán mới hào. Mới phân ra liền ăn tốt như vậy, đặc biệt là đêm nay thượng đương nhiên con dâu hiếu thuận còn phân một ít trứng gà tương cho bọn hắn nhị lão ăn. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là con dâu làm bạch diện màn thầu a Một năm rốt cuộc cũng liền này một thời gian có thể phân một chút, nhưng ai mà không lưu chữ ăn tết ăn a Lúc này đều ăn, ăn tết ăn gì đi. Ta ngày mai liền cùng sở sở nói, triệu mẫu gật đầu nói, đối với chính mình nhi tử triệu mẫu cũng là rất rõ ràng, trước kia tiểu nhi tức phụ mới vừa gà tới thời điểm còn hảo điểm, tính tình cũng không phải hảo đắn đo, nhưng sẽ cùng nhi tử náo loạn. Chính là từ khi lần đó nhi tử ưỡn ngực mà ra anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau, con dâu xem nhi tử ánh mắt đừng nói nhiều dính. Nàng nhìn đều là có chút chịu không nổi, hiện giờ đừng nói làm nàng đi theo nhi tử xảo chỉ sợ là vạn sự đều từ nhi tử. Triệu mẫu một bên vì chính mình như tử mị lực cảm thấy kiêu ngạo, một bên lại thở dài, cũng không thể như vậy đi xuống A, bằng không bọn họ cái này tiểu ra nhưng làm sao mới hảo đâu. Về điểm này của cái còn không được bị chính mình như từ ăn thấy đáy A. Không trách trước kia người đều ái anh hùng cứu mỹ nhân, thật là quá hiểu hiểu. chương 32 trong nhà trụ cột, anh hùng triệu văn thao ngày hôm sau sau nửa đêm liền dậy. Diệp sở sở có điểm lo lắng, nói, này đen thùi lùi. Tức phụ nhìn người tiếp tục ngủ, ta đánh tiểu tại đây lớn lên, ta nhắm mắt lại đều có thể đi, lại nói hôm nay cứ như vậy ta đi một đoạn đường thiên liền thấy được. Triệu văn thao một bên mặc quần áo một bên nói, đợi lát nữa ngươi đi trong thành mua điểm ăn, phiếu đều cho ngươi phóng trong túi. Diệp sở sở nói, triệu văn thao cười cười, nói hành ta đã biết người tiếp tục ngủ đi còn sớm đâu. Hắn đơn giản xoát cái nha liền ra cửa. Hôm nay là hắn ngày đầu tiên lại đây đồ thể xưởng bên này, đương nhiên là không muốn bỏ lỡ điểm cho nên hắn lại đây thời điểm, hôm nay kỳ thật đều còn chỉ là vừa mới hôi lượng mà thôi. Thiên hôi lượng chính là thời gian lại không còn sớm, Thái tứ hổ đã chuẩn bị tốt, thấy hắn tới như vậy vã nói, văn thao, người còn kém một chiếc xe đạp à. Ta biết ta đã kêu thị của ta cho ta thấu phiếu, nếu là có phiếu liền mua. Triệu văn thao nói. Thái tứ hổ cũng chưa nói gì cho hắn sách 4 cân tam đẳng thịt ra tới triệu văn thao đôi mắt đều sáng còn tưởng rằng hắn có thể cho lộng 2-3 cân liền tính không tồi, không nghĩ tới có 4 cân, không nói hai lời liền cho hắn tính tiền. Mau đi đi, lúc này vào thành cũng không tính vãn. Thái tứ hổ nói, liền tính trễ chút cũng không sợ, này thịt còn có thể sầu bán. Triệu văn thao nói, nếu là gặp được người biết nói như thế nào không, thái tứ hổ vẫn là có điểm không yên tâm, hỏi một câu kia còn có gì hảo thuyết, ta đây là vào thành xem thì của ta đâu còn không thể cho ta cháu ngoại cháu ngoại gái bọn họ mang điểm thịt. Triệu Văn Thao nói, Thái Tứ Hổ lúc này mới yên tâm, cười cười, nói hôm nay liền nhiều như vậy, sau này ta sẽ tranh thủ nhiều lộng điểm nhi. Triệu Văn Thao cùng hắn nói xong lời từ biệt, sau đó xách theo bao tài liền vào thành. Bởi vì hắn hai cái tỷ tỷ đều là gả huyện thành, đối với huyện thành tuy rằng không thể thường tới chính là Triệu Văn Thao chính là đặc biệt rõ ràng. Này không, hắn cũng không đi An Hưng phố bên kia, như vậy thịt nơi nào dùng đến qua đi An Hưng phố kia bán. Hơn nữa hắn này thịt lai lịch không rõ, cũng dễ dàng khiến cho phiền toái, cho nên tính. Hắn lựa chọn cư dân cư trú chỗ ngồi, sau đó chuyên môn chọn những cái đó tiểu lão thái giao dịch. Cũng liền mấy cân thịt mà thôi, hắn cùng thái tứ hổ là một cân 5 mao 4 lấy, bán đi hắn là 8 mao 6 bán, một cân có thể kiếm tam mao nhị. Hơn nữa hắn còn thu điểm phiếu, gì phiếu đều được hắn đều phải. Căn bản vô dụng bao lâu, hắn này mấy cân thịt liền toàn bộ bán đi. Kiếm lời bốn chương một hai phiếu gạo cộng thêm một khối nhị mau tám phần. Cái này kêu triệu văn thao đôi mắt đều là tỏa sáng, hắn cảm thấy này phân vất vả nhưng một chút đều không vất vả. Lại đây tiệm cơm quốc doanh bỏ tiền mua thịt bánh bao thời điểm hắn còn có điểm luyến tiếp nghĩ nghĩ muốn hai cây bánh bao. Một cái bánh bao, bánh bao dùng giấy dầu bao lên thu trong lòng ngực đi, lưu chữ mang về cho hắn thức phụ ăn, chính mình gặm màn thầu, một bên ăn một bên lại đây hắn thành đông hắn ngũ tỷ trong nhà. Bất qua hắn tới thời điểm hắn ngũ tỷ đều đi làm đi. Không có biện pháp triệu văn thao liền tới đây kem đánh răng xưởng bên này tìm hắn ngũ tỷ. Triệu ngũ tỷ kinh ngạc nói, người sao sáng sớm liền kinh thành tới ăn qua không có. Ta ăn qua, ngũ tỷ ta là tới hỏi xe đạp có tin tức không có a. Triệu văn thao nói, nào có nhanh như vậy? Triệu ngũ thì nói, ngươi không cần sốt ruột ta cho ngươi hào hào hỏi một chút. Quá hai ngày ngươi thì phu liền đã trở lại, ngươi khác mặt quảng, đến lúc đó làm hắn cũng cho ngươi hỏi một chút. kia hành a, triệu văn thao gật gật đầu, đi mua cái bánh bao thịt ăn. Triệu ngũ thì cho hắn đào tiền cùng phiếu. Triệu văn thao nguyên bản là muốn tiếp nhận tới, nhưng nghĩ đến chính mình tức phụ nhi nói cho nên do dự một chút liền đẩy đi trở về, ngũ tỷ, nhà ta ngày hôm qua phân ra tiền ta chính mình có. Sao nhanh như vậy liền phân, triệu ngũ tỷ không khỏi nói, này về sau rồi nói sau, ngũ tỷ ngươi đi vào trước đi làm đi ta thượng đại thì kia ngồi ngồi đi. Triệu văn thao nói, kia giữa trưa lại đây trong nhà ăn cơm, triệu ngũ tỷ nói, không cần ta đi đại thì kia ngồi sẽ liền trở về. Triệu văn thao nói, triệu ngũ tỷ vẫn là cho hắn tác tiền cùng phiếu, làm hắn nhớ rõ đi mua điểm ăn, đừng đói bụng trở về. Triệu văn thao cũng liền tiếp, hắn ngũ tỷ là cái phú bà cũng không cần cùng nàng quá khách khí. Hắn ngũ tỷ phu xe thì thao tiền lương cao thật sự, đây là một cái còn có một cái là có nước luộc có thể vớt lại có hắn ngũ tỷ chính mình cũng có tiền lương, gia đình thực mỹ mãn hạnh phúc. Đương nhiên, hắn biết hắn ngũ tỷ là đau hắn, triệu văn thao chính mình liền tới đây hắn đại tỷ bên này. Triệu đại tỷ hôm nay ở nhà còn có cháu ngoại gái phù phù. Lão lục, nhìn đến triệu văn thao triệu đại tỷ thật cao hứng, vội vàng hỏi, sao thời gian này vào thành. Ăn qua không có tỷ đi cho ngươi nhiệt nhiệt, không cần ta ăn qua tới, mới vừa đi xem qua ngũ tỷ, ngũ tỷ trả lại cho ta cầm tiền cùng phiếu. Triệu văn thao cười cười ta là lại đây cùng đại tỷ ngươi nói tiếng, nhà ta phân ra, ngày hôm qua phân. Triệu đại tỷ cũng là dọa tới rồi, vội nói, sao đây là này sao em đẹp liền phân ra có phải hay không ngươi tức phụ cùng ngươi tàu từ các nàng xảo đi lên nào có ta tức phụ kia tính tình cùng con thỏ không sai biệt lắm nhu nhược thật sự nào có bản lĩnh cùng mấy cái tàu từ xảo triệu văn thao thề thốt phủ nhận nói triệu đại tỷ sững sốt một chút nói ngươi tức phụ cũng không phải là thiện cha này không phải chính ngươi tới cùng ta nói sao triệu văn thao cũng là vào thành quá cùng hắn hai cái tỷ oán giận quá nói hắn tức phụ việc nhiều quản hắn này quản hắn kia phiền chết cá nhân Cho nên này sẽ hồi tưởng lên triệu văn thao ho khan thanh, nói những cái đó đều là chuyện quá khứ ta thức phụ nhi hiện tại hào thật sự, phân ra cũng không phải ta thức phụ nhi, này không phải ta cũng kết hôn sao, tam ca thức tầu bọn họ đều xem ta không vừa mắt, cảm thấy là ta chiếm tiện nghi, cảm thấy ta cùng ta thức phụ đều là ăn cơm trắng, đều dựa vào bọn họ nuôi sống, dứt khoát điểm liền quản gia cấp phân một phân, ta đảo muốn nhìn phân ra ai gặp qua đến tốt nhất. Triệu đại tỷ lo lắng sốt ruột nói, vậy ngươi cùng sở sở nhưng làm sao? Phân ra, về sau hài từ ai hỗ trợ mang a Đương nhiên là ta tức phụ mang. Triệu Văn Thao nói, Triệu Đại thì nói, ngươi tức phụ mang. Ngươi tức phụ nếu là mang hài từ kia nàng sao làm công? Chẳng lẽ liền dựa ngươi một cái? Đó là ta là trong nhà trụ cột không dựa ta dựa ai? Triệu Văn Thao đương nhiên nói, Triệu Đại thì nhìn nhìn chính mình này lão đệ cùng nàng kém 14 tuổi đâu, nàng 18 tuổi xuất giá, khi đó cái này lão đệ đều mới chỉ có 4 tuổi đâu tuy rằng năm nay đều hai mươi kết hôn là đại nhân nhưng ở trong lòng nàng vẫn là tiểu lão đệ à nếu là chỉ dựa vào ngươi ta cảm thấy hai người các ngươi khẩu tử đến mang theo hài tử uống gió tây bắc đi triệu đại tỷ ăn ngay nói thật nói triệu văn thao nói ngũ tỷ đều cùng ta nói an hưng phố bên kia có thể mua bán đến lúc đó ta vận vài thứ vào thành đi bán kia không phải có thể kiếm tiền ngươi muốn đi làm buôn bán triệu đại tỷ không khỏi nói sao mà đại tỷ ngươi còn khinh thường làm buôn bán Triệu Văn Thao xem mặt nàng đều thay đổi, liền nói. Trường 33 có xe đạp. Triệu Đại Tỷ vội vàng nói, Đại Tỷ không phải khinh thường làm buôn bán, nhưng là người khác sẽ khinh thường A, người nếu là. Ta nếu là không có tiền người khác mới có thể khinh thường, ta nếu có thể kiếm được tiền ở trong thôn khởi một cái sáng sủa nhà ngói ai sẽ khinh thường ta. Triệu Văn Thao không thèm để ý nói, Triệu Đại Tỷ một nghẹn lời này nói đào cũng là. Nhưng qua lại xa như vậy lộ, Triệu Đại Tỷ lại nói cho nên ta làm mũ tỷ giúp ta tích có phiếu đến lúc đó mua một chiếc xe đạp. Triệu Văn Thao nói, Triệu Đại thì cảm thấy có chút phát sầu, nàng này lão đệ tiền còn không có kiếm thượng này liền đến ra bên ngoài hoa còn mua một chiếc xe đạp này đến bao nhiêu tiền a? Cậu em vợ tới a? Vương lão qua vác cái rổ lại đây hỏi, Đại nương đã trở lại a? Triệu Văn Thao cười chào hỏi, nhìn nàng trong rổ trứng gà cười nói, Đại nương ngươi sao còn mua được đến trứng gà đâu? nào mua a đây là, này đậu giá cũng là nộn thật sự. Ta là ở bên ngoài gặp được có người bán, ta nhìn thực không tồi liền mua. Vương lão quá cười nói, cậu em vợ buổi chưa lưu lại ăn cơm, làm ngươi đại tỷ cho ngươi xào một mâm xào trứng gà ăn. Kia không cần ta ngồi sẽ liền đi trở về. Triệu Văn Thao nói, vừa mới ta nghe được xe đạp chính là muốn mượn xe đạp. Trong nhà xe đạp kêu ngươi đại gia hắn kỵ đi làm a. Vương lão quá nói, không phải ta là muốn mua một chiếc Triệu Văn Thao nói mua một chiếc như thế nào đột nhiên muốn mua xe đạp Vương lão quá khó hiểu nói ta này không phải tưởng đưa vài thứ vào thành bán sao không xe đạp không có phương tiện bất quá ta đã kéo ta ngũ tỷ cho ta thấu công nghiệp quyên nếu là có thích hợp liền mua Triệu Văn Thao nói Vương lão quá nghe xong liền nói tân chính là lão quý còn phải muốn mấy chục trương công nghiệp quyên không hảo mua cũng không phải là bất quá nếu là có xe cần hen ta cũng muốn Triệu Văn Thao nói xe cần hand ngươi muốn, kia lão Trần Gia liền có một chiếc cũ là cũ điểm, bất quá còn thực rắn chắc có thể dùng được. Vương lão quá lập tức nói, Triệu Văn Thao nguyên bản chính là cùng nàng nhàn khản, cũng thật không nghĩ tới nàng thế nhưng có phương pháp a. Kia xe đạp lai lịch chính không? Triệu Văn Thao vội hỏi nói. Sao bất chính, là 5 năm trước Trần lão tam kết hôn mua, năm nay này không phải muốn dọn đi đơn vị phòng sao? Này xe đạp không cần phải, đơn vị phòng cùng nhà máy liền cách 10 phút lộ, đi qua đi là được, liền tưởng đem xe đạp bán. Vương lão quá nói, gì thời điểm chuyện này, ta sao không nghe nói? Triệu Đại tỷ nói, liền vừa mới nói muốn bán, ta từ bên kia trở về gặp gỡ nghe nói, ta còn giới thiệu ngươi thầm muốn mua trứng gà chạy nhanh đi tìm đi đâu? Vương lão quá nói, bao nhiêu tiền a? Triệu Văn Thao không thèm để ý trứng gà, tăng cường hỏi Phượng Hoàng bày, lúc trước mua thời điểm nghe nói 100 năm, bất quá cũng dùng 5 năm mới vừa nghe nói không cần phiếu 100 đồng tiền. Vương lão quá nói, như vậy quý, Triệu Đại Tỷ tức khắc nói, kia khẳng định là muốn mà cả mới được a, cậu em vợ ngươi mang tiền không có a. Vương lão quá nhìn hắn hỏi, ta không mang, bất quá đại nương ngươi yên tâm, ta phân ra, phân 175 đồng tiền đâu, làm ta đại tỷ trước cho ta lót ta ngày mai vào thành liền đổi nàng. Triệu Văn thao lập tức nói, Cậu em vợ ngươi đây chính là quá khách khí, ai còn không cái khẩn cấp thời điểm đâu. Này khẳng định là không thành vấn đề, trước lót kia làm ngươi đại tỷ trước mang ngươi qua đi hỏi một chút kia chiếc xe đạp thật rất không tồi. Vương lão quá cười tùm tìm nói, cho người ta ấn tượng thật đặc biệt không tồi. Mẹ ngươi trước vội vàng, ta trước mang văn thao qua đi hỏi một chút xem. Triệu đại tỷ nói, đem tiền một khối mang qua đi, nói tốt liền trực tiếp giao tiền cấp xe, đừng đợi lát nữa gọi người khác nghe được tin tức còn tới tranh. Vương lão quá nói, triệu đại tỷ liền đi vào cầm tiền, sau đó mang nàng đệ lại đây lão Trần ra. Thật là muốn bán xe đạp cũng là báo giá 100 đồng tiền, cuối cùng trải qua ép giá lúc sau liền 90 đồng tiền, tiện nghi 10 đồng tiền. Đây cũng là xem ở hàng xóm láng giềng trên mặt, triệu đại tỷ còn cùng Trần lão ta muốn một trương biên lai, like, này liền tính giao dịch hoàn thành. Triệu văn thao nắm chính mình xe đạp trong lòng quả thực mỹ đến không được cao hứng đến độ sắp bay lên tới. Hắn cũng là có xe đạp người, đại tỷ ta ngày mai còn muốn vào thành, sẽ đem tiền lấy tiến vào còn cho ngươi. Triệu văn thao nói, triệu đại tỷ nói, ngươi thật muốn buôn bán a kia còn dùng nói, xe ta đều mua a Triệu văn thao nói, triệu đại tỷ lại hỏi, vậy ngươi thường bán gì, kia nhưng nhiều đi, trong nước ru trong núi chạy trong đất loại, nào giống nhau trong thành không thiếu. Triệu văn thao nói, triệu đại tỷ còn có thể nói gì. Hắn đều như vậy tin tưởng tăng gấp bội, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng một chút không sợ mất mặt. Cho nên triệu đại tỷ liền chưa nói gì. Ta đi trước cùng ngũ tỷ nói tiếng, đại tỷ ngươi trở về đi. Triệu văn thao nói, cấp gì, ăn cơm chưa lại trở về a Triệu đại tỷ nói hắn nói, chính ngươi còn có bốn cái hài từ muốn nuôi sống, ta nơi nào có thể thượng nhà ngươi ăn cơm đi. Triệu văn thao xua xua tay, liền vẫy tay từ biệt hắn đại tỷ cưỡi xe đạp hắn liền phi giống nhau mà đi rồi. Vương lão quá liền ở trong nhà chờ đâu thấy con dâu một người trở về không khỏi nói cậu em vợ đâu? Hắn đi tìm hắn ngũ tỷ Triệu đại tỷ nói này sao cũng chưa lưu lại ăn cơm ngày hôm qua đưa lương thực lại đây cũng không có. Vương lão quá nói Triệu đại tỷ tổng không thể nói nàng đệ lo lắng nàng sẽ bị nhà chồng xem nhẹ cho nên mới không lưu lại ăn cơm đi. Vương lão quá nhỏ giọng nói cậu em vợ hắn thật muốn buôn bán a. Triệu đại tỷ thở dài, nói cũng không biết hắn là nghe ai nói, liền một lòng một dạ muốn làm mua bán. Muốn ta xem cậu em vợ ý tưởng này nhưng không tồi, ngươi xem đây là ta mua trứng gà cùng đậu giá, đoạt đến đừng nói nhiều phát hỏa. Vương lão quá nói, thật sự, triệu đại tỷ hỏi, kia đương nhiên thật công tiêu xã đám kia người túm đến cùng cái gì dường như, hỏi gì đều lạnh lẽo, cậu em vợ hắn cái này tính tình rất là thảo hỉ, cùng ai đều lưu đến tới, hắn muốn bán đồ vật khẳng định cũng sẽ có người cướp muốn. Vương lão quá nói, Triệu đại thì cười cười, lại có chút thở dài nói trong nhà phân gia, lão lục hắn lại không thích làm việc nhà nông, cũng chỉ có thể thử xem. Người không cần quá nhọc lòng, ta xem cậu em vợ là cái trong lòng có dự tính, về sau tuyệt đối kém không được hơn nữa. Thật muốn là làm không được cùng lắm thì lại trở về kiếm công điểm kia cũng giống nhau. Vương lão quá nói, Triệu đại thì gật gật đầu, bất quá trường tỷ như mẹ tổng vẫn là lo lắng a. Triệu văn thào đã có thể không phương diện này nhọc lòng, lại đây kem đánh răng sườn cùng hắn ngũ tỷ nói thanh sau, hắn liền chừng mắt xe đạp lại lại đây an hương phố đi dạo một vòng, chính là đặc biệt náo nhiệt a. hắn xem những cái đó của cải cải trắng đậu giá gì, đều có không ít người cướp muốn đâu, hắn nếu là phát một ít đậu giá tiến vào bán kia khẳng định cũng sẽ không kém đến nào đi đi. Triệu Văn Thao cao hứng thật sự cảm thấy hắn cùng hắn tức phụ ngày lành sợ là muốn tới, dẫm lên xe đạp liền tới đây bách hóa đại lâu cho hắn tức phụ mua một hộp tân đến hữu nghị xương, ngoạn ý nhi này Triệu Văn Thao trước nay không mua quá, không nghĩ tới còn không tiện nghi. Bất quá không tiện nghi cũng chiếu mua, hắn tức phụ nhi như vậy duy trì sự nghiệp của hắn, hắn còn có thể liền một hộp hữu nghị xương đều không bỏ được cho nàng mua. chương 34 đáng thương diệp sở sở. Cưỡi xe đạp về nhà Triệu Văn Thao trên đường mang phong cảm giác hiêu mà một chút liền đến ra. Này một chiếc xe đạp trở về tự nhiên là không cần phải nói. Này tà hữu hàng xóm đều là thấu đi lên dò hỏi từ đâu ra xe đạp. Này không phải đại đội trưởng xe đạp A. Này đương nhiên không phải đại đội trưởng xe đạp. Đại đội trưởng chính là Phi Cáp ta này một chiếc là Phượng Hoàng. Triệu Văn Thao đắc ý rào giặt nói. Chúng ta biết nhưng ngươi này từ đâu ra xe đạp A. Cách vách phương lão tam nói chính là cùng dịp sở sở đổi trứng gà phương lão thái con thứ ba, liền trụ cách vách đâu. Đây là ta xe second hand xe đạp ta đại tỷ hỗ trợ mua." Triệu Văn Thao nói, hô, đại gia hỏa liền kinh ngạc thế nhưng thật là thằng nhãi này mua. Xôi nồi dò hỏi này đến bao nhiêu tiền a?" Triệu Văn Thao cũng ăn ngay nói thật, đại gia cấp khiếp sợ mà không được Đi theo ở trong đám người nhìn đến triệu lão tam nhịn không được biểu môi, ngươi liền nhưng kính tạo đi kia một trăm nhiều đồng tiền xem ngươi có thể hoa bao lâu, mới phân ra liền như vậy cái hoa pháp. Triệu đại ca đã có thể sốt ruột vội vàng vội chen vào tới đem đỉnh đặc mà nói lão lục cấp kéo vào trong phòng, sau đó mới nói, lão lục ngươi sao mua như vậy một chiếc xe đạp A. Chúng ta nơi nào dùng đến, ngươi này không phải hạt tiêu tiền sao? Ta dùng đến A, ai nói ta không cần phải? Triệu văn thao phiên cái đại bạch mắt nói. Hôm nay Triệu Tứ Ca cùng Triệu Thứ tẩu hai khẩu tử mang theo Tam nha tứ nha về nhà mẹ đẻ đi, không ở nhà cho nên không ra tới xem náo nhiệt. Nhưng những người khác nhưng đều là ra tới a. Này không, nhìn đến như vậy một chiếc xe đạp nhưng thật thật là không biết nói gì hảo. Đó là liền Triệu phụ kia đều là nhịn không được thở dài, lão nhi tử này cũng quá sẽ soàn soạt tiền a, quê nhà người mua gì xe đạp a. Lục Thúc a, ngươi này xe đạp mua là muốn làm gì a? So sánh triệu nhị tàu mắt lạnh nhìn triệu tam tẩu liền trực tiếp hỏi. Ta muốn thu điểm nông ra sản phẩm vào thành bán đi. Triệu văn thao bình tĩnh nói. Việc này khẳng định là dấu không được A cho nên thật không cần thiết cất giấu nói thẳng ra tới chính là. Lời này ra tới đại gia hỏa đều là kinh ngạc tiến vào xem náo nhiệt những người khác cũng là kinh ngạc đến không được triệu lão lục đây là tính toán đầu cơ trục lợi. Gì đầu cơ trục lợi ta nói chuyện cần phải giảng lương tâm, nhà ta sáu đại bần nông, căn chính miêu hồng. Triệu Văn Thao nói, ngươi vào thành bán đồ vật ngươi không sợ bị dân binh bắt lại sao? Có người hỏi, Triệu Văn Thao thực bình tĩnh, chào gì chào ta lại không đi địa phương khắp bán, ta liền đi huyện trưởng vẽ ra tới trên đường phố bán, bên kia có thị trường tự do, hơn nữa bán đều là chúng ta nông ra sản phẩm, đều là thật sự đồ vật nhưng một chút đều không giả. Kia có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Vương Lão Tam hỏi, ta nào biết kiếm nhiều ít ta ta lại không bán quá, này không phải chuẩn bị đi thử thử sao? Triệu Văn Thao nói, lời này nói liền rất không đáng tin cậy, này còn chưa có đi thử qua, cũng không biết thị trường gì tình huống đâu thế nhưng liền dùng nhiều tiền mua này một chiếc xe đạp trở về. Này nếu là đi thử phát hiện không được kiếm không đến tiền kia nhưng làm sao bây giờ a Làm sao? Giao trộn bái, Triệu Văn Thao cười ha hà nói. Mọi người xem hắn này một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, thật đúng là vì diệp ra khuê nữ đổ mồ hôi a. diệp ra cái kia kiện chính là có tiếng hảo, này khuê nữ gả cho như vậy một cái mặt hàng, này về sau chỉ sợ là có đến nháo đâu đi. Diệp sở sở nguyên bản là ở cùng hạ tùng chi một khối phùng chăn bông tới, nàng bà bà sáng nay thượng còn riêng lại đây cùng nàng nói lời nói, nói qua nhật tử a luôn là muốn lâu lâu dài dài, không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng sự, đây là muốn quá cả đời nha. Cho nên ăn uống ngủ nghỉ phương diện, đó là muốn tính toán tỉ mỉ mới được. Diệp sở sở đương nhiên biết nàng bà bà là vì nàng hai khẩu tự hào, cho nên một chút không kiên nhẫn đều không có, đều nghiêm túc nghe chính mình bà bà nói đi. Nhưng là nói câu lương tâm lời nói, nàng thật không có cảm giác chính mình ăn xài phung phí nha. Ăn chút mì sợi màn thầu chính là ăn xài phung phí. Bất quá nàng biết chính mình cùng bà bà là có sự khác nhau cho nên bà bà nói gì nàng đều nghe. Hơn nữa nàng cũng rất có tâm kế trực tiếp đẩy đến nhà nàng Văn Thao trên người đi. Nói Văn Thao không dễ dàng, nói hắn là một nhà chi chủ, đương nhiên phải cho hắn ăn nhiều một chút tốt hơn nhiều bổ bổ. Nàng bà bà xem ánh mắt của nàng thực vừa lòng, sau đó nàng lại tỏ vẻ, về, về sau sẽ tính toán tỉ mỉ, bất quá Văn Thao tiêu tiền có chút lợi hại, chỉ sợ là sẽ không nghe nàng. Mà nàng lại là đương tức phụ nhi, nơi nào hảo cùng một nhà chi chủ đối với Sắc Nha. Nàng bà bà lại là thực vừa lòng. Sau đó lại cổ vũ nàng không thể đều từ văn thao tới chính mình cũng đến ngạnh lên mới được. Nàng liền nói nàng ngạnh không đứng dậy bởi vì nhìn đến nhà nàng văn thao nàng liền mềm lòng, nàng bà bà cuối cùng cũng chưa biện pháp nói nàng quá mềm, về sau nàng tới nhìn điểm văn thao, không cho loạn tiêu tiền. Cho nên ở dịp sở sở nghe được quê nhà một cái đại tàu tử tới cùng nàng nói triệu văn thao hoa 90 đồng tiền mua chiếc xe đạp sau, dịp sở sở trên mặt liền mang ra mất mát. Cuộc sống này, cuộc sống này là vô pháp qua những lời này Diệp sở sở không có nói toàn, nhưng từ nàng kia đại đại thở dài bất đắc dĩ bộ dáng, truyền lời đại tàu tử liền nhìn ra được tới. Hà Tùng Chi vội an ủi nói, không chuẩn là lục thuốc hắn có gì tính toán đâu. Người đừng có gấp ta xem hắn không phải không có tính toán trước người. Truyền lời đại tàu tử là vương lão tam thức phụ trong thôn có tiếng lắm mồm, nàng nói từ đâu ra tính toán trước. Một chút tính toán trước đều không có, nói là muốn đi trong thành buôn bán, hỏi hắn kiếm không kiếm tiền. Được không bán, hắn nói không biết, hắn còn chưa có đi bán quá nào biết đâu rằng kiếm không kiếm tiền. Này đều còn không biết kiếm tiền không kiếm tiền đâu liền mua xe đạp này nếu là không kiếm tiền, 90 đồng tiền liền mất trắng a, Nơi nào bạch hoa, này không phải có xe đạp sao? Hà Tùng Chi nói, 90 đồng tiền thu thật tốt. Hắn trực tiếp mua xe đạp, mua cũng không dùng được, không phải bạch hoa là làm gì. Vương Tam thức phụ nói, ta đi về trước, Diệp sờ sờ cầm trang kim chỉ khay đan, nói, người sáng suốt đều là nhìn ra được tới nàng là không cao hứng, Vương Tam thức phụ còn xem náo nhiệt không chê sự đại, nói, văn thao thức phụ a người liền nghe ta, đi trở về liền cùng hắn nháo, người như vậy mềm mại không thể được a mới vừa gả lại đây kia sẽ ta là cảm thấy người không tồi, sao hiện giờ càng ngày càng mềm đâu. Hắn như vậy không tính toán trước mới phân ra liền soàn soạt tiền, người cần thiết ngạnh lên cùng hắn hung hăng nháo thượng vài lần, bằng không về sau trong nhà ai nói tính A. Người không sai biệt lắm được rồi, còn nháo gì đâu nháo. Hà Tùng Chi lại ngăn cản, nàng cùng Diệp sờ sờ đều là không sai biệt lắm cả tới, nàng tháng này nguyệt sự không có tới, nàng đánh giá khẳng định là có mang, bởi vì tháng trước thu hoạch vụ thu A, triệu văn chí chính là trở về hỗ trợ, phu thê tự nhiên liền tương đối có việc làm. Nhưng là vừa mới hai người giao lưu, đó là tới rồi tháng này, Diệp Sở Sở nguyệt sự vẫn là đúng giờ tới đâu. Này tính tính toán gà tiến vào cũng mau nửa năm, chính là vẫn là không tin tức tân tức phụ khó tránh khỏi liền không có tự tin, lại nào dám cùng Triệu Văn Thao cãi nhau à. Như vậy tưởng tượng Hạ Tùng Chi cảm thấy Diệp Sở Sở quái đáng thương, tốt như vậy cô nương, cố tình gà cho Triệu Văn Thao. Chờ nhà nàng Văn Trí đã trở lại, nàng nhưng đến cùng hắn hảo hảo nói nói, làm hắn đi theo Triệu Văn Thao nói nói chuyện mới được. Như vậy Tưởng Hà Tung Chi lại cảm thấy chính mình thật là đi rồi đại vận gà cho nhà nàng Văn Trí, nàng gì sự đều không cần nhọc lòng. Mỗi tháng tiền lương nhưng đều là nàng thu đâu. Chương 35 không cần dội nước lã. Triệu Mẫu liền ở trong thôn cùng lão bọn tìm muội một khối lời nói việc nhà, đương nhiên cũng nghe tới rồi chuyện này a, Triệu Mẫu kia kêu một cái tâm can nhi run a. Nàng buổi sáng mới công đạo tiểu nhi thức phục cần kiệm quản gia, nói quay đầu lại liền giúp đỡ giám sát nhi tử chính là này vừa chuyển đầu, nhi tử liền cấp mua một chiếc xe đạp trở về. Cùng người trong thôn một cái ý tưởng, triệu mẫu cũng là cảm thấy chính mình nhi tử soan xoạt tiền, liền tính là phải làm kia đồ bỏ mua bán, đi tới đi không phải được rồi sao. Còn phải mua xe đạp này kiếm không kiếm tiền còn không biết đâu. Tú chi kia nha đầu chờ nàng ăn Tết đã trở lại xem ta đến lúc đó không mắng nàng. Triệu mẫu một bên trở về đuổi một bên thức giận nói. Tú chi tên đầy đủ triệu tú chi chính là triệu đại tỷ. Nàng đệ hồ nháo, nàng thế nhưng cũng đi theo hồ nháo thế nhưng thật đúng là cấp lộng một chiếc xe đạp trở về. Ngày hôm qua ăn mì sợi bạch man thầu, hôm nay mua xe đạp triệu mẫu thật là ngẫm lại đều cảm thấy tâm can nhi đau. Lúc này đại gia cũng đều hiếm lạ mà không sai biệt lắm, triệu mẫu trở về thời điểm, người trong nhà còn hào. Triệu phụ ở trong phòng trầm mặc biên chế lồng gà từ triệu nhị ca nhìn bên kia chính cầm miếng vải rách ở sát hắn bảo bối xe đạp triệu văn thao thở ngắn than dài. Triệu nhị tàu triệu tam tàu còn lại là mang theo đại nha nhị nha một khối ma bột ngô đi. Thiết đàn lư đàn ca còn có mã đàn liền vây quanh bọn họ lục thúc xe đạp phá lệ hưng phấn. Đến nỗi triệu tam ca, hắn liền một bên biên dây cỏ một bên chờ chế diễu đâu. Cùng hắn như vậy cái tâm tư người thật không ít trong thôn liền có đang chờ chế diễu, bất quá triệu văn thao nơi nào sẽ để ở trong lòng. Chờ hắn tức phụ đã trở lại, triệu văn thao liền tưởng cùng hắn tức phụ khoe ra khoe ra, bất quá còn không đợi cùng hắn tức phụ khoe ra, hắn lão nương liền nổi giận đùng đùng đã trở lại. Ai nha ta nương hôm nay như thế nào như vậy nghĩ đâu? Này nếu là lại tuổi trẻ một chút, làng trên xóm dưới ai có thể cùng ta nương ganh đua cao thấp? Triệu văn thao lập tức liền cười nói. Triệu mẫu đều là nghẹn một hơi trở về, lại là không nghĩ tới hỗn đàn này nhi tử vừa vào cửa đã kêu nàng tiết kia khẩu khí. Người thiếu ba hoa này xe là chuyện gì vậy? Triệu mẫu liền giả vờ tức giận chừng hắn nói, nương, ngươi chờ ta kiếm tiền hiếu thuận ngươi đi, ngươi phải đối ngươi nhi tử có tin tưởng. liền tính người khác đều nói ngươi nhi tử không được, nương ngươi cũng đến đứng ra, đứng ở ta bên này cùng ta tức phụ một khối nói ta hành đúng hay không a? Triệu văn thao cười nói, Triệu mẫu còn có thể nói gì a? Chính là nhịn không được nhìn về phía diệp sở sở. Diệp sở sở đối thượng nàng bà bà kia lo lắng ánh mắt này đại khái là lo lắng nàng hai xảo lên cười thanh, nói, nương, ngươi yên tâm hảo ta đối văn thao có tin tưởng, hắn nhất định là có thể. Nói, lấy mắt lấp lánh xem triệu văn thao, đem triệu văn thao đều bành trướng mà không được chiều hắn nương nhìn lại, nói, nương ngươi nghe một chút, đây là ta tức phụ nhi, ngươi xem nàng đối ta nhiều có tin tưởng a Triệu mẫu nhịn không được đánh hắn một chút nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền cho ta hào hào làm, không cần kêu sở sở thất vọng, cũng không cần kêu ta cùng cha ngươi thất vọng. Trở về trước nguyên bản là muốn gian dậy một đốn, chính là hiện tại còn có thể như thế nào a này xe mua đều mua, nàng đối tiểu nhi từ cũng là hiểu biết, này khẳng định là muốn làm. Một khi đã như vậy, vậy không cần rội nước lã, hào hào làm bái. Ta đây khẳng định sẽ không kêu các ngươi thất vọng, nương ngươi xem ta này xe đạp như thế nào. Này còn phải là vận khí tốt a bằng không đồng tiền nơi nào mua được đến tốt như vậy xe đạp. Triệu văn thao cười nói. Cũng không tệ lắm, triệu mẫu nhìn mắt bị trà lao mà bóng lưỡng xe đạp 90 đồng tiền đích sắc đáng giá. Này nếu là mua bán làm không thành xe cũng là có thể qua tay đi ra ngoài 90 đồng tiền sẽ không không ai muốn. Như vậy thường tưởng triệu mẫu liền an ủi nhiều. Lục thúc có thể mang chúng ta đi ra ngoài lưu một vòng không? Thiết đàn hâm mộ thật sự hỏi. Lư đàn cùng mã đàn cũng đều là chờ đợi nhìn bọn họ lục thúc. Khó mà làm được ta này xe đạp nhiều bảo bối A, nơi nào có thể tùy tiện kỳ. Triệu Văn Thao xua tay cự tuyệt, ba cái đàn thập phần thất vọng. Bất quá về sau nếu có thể cho ta sát xe đạp hợp với cho ta sát 10 ngày, ta là có thể mang các ngươi đi ra ngoài dạo một vòng, đi sân phơi lúa bên kia dạo. Triệu Văn Thao nói, ba cái đàn thức khắc liền kích động lập tức bảo đảm về sau liền giao cho bọn họ lau, bọn họ sẽ lau nhà đặc biệt chạy nhanh. Diệp sở sở đều có chút buồn cười mà nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, sao cảm giác hắn cũng trường không lớn dường như đâu. Triệu văn thao còn lại là cười thùm tìm nói, tức phụ nhi, đã về rồi. Đi ta về phòng đi. Diệp sở sở cũng liền đi theo hắn đã trở lại, triệu văn thao sớm đem mang về tới bánh bao phóng trong phòng, đương nhiên còn có hữu nghị xương. Ta hỏi qua cái quầy người bán hàng, nàng nói loại này tốt nhất dùng, đặc biệt hương, cho nên ta liền cho ngươi mua loại này, ngươi nhìn xem như thế nào. Triệu Văn Thao nói, Diệp Sở Sở liền mở ra, nghe quả nhiên là thực không tồi. Triệu Văn Thao xem nàng cười liền an tâm rồi, sau đó bắt đầu cùng nàng nói xe đạp chuyện này, nói ta nhìn liền rất không tồi, cho nên liền mua tới, hôm nay ta không mang tiền, khiến cho đại tỷ trước cho ta lót, chờ ngày mai vào thành đi, trả lại cấp đại tỷ. Đó là phải trả lại. Diệp Sở Sở gật đầu, nhà ta tiền ngươi đều biết ở đâu, sáng mai ngươi lên mang lên là được. Triệu Văn Thao lại đem trên người mặt khác tiền lấy ra tới hôm nay này không phải cầm mấy cân thịt đi trong thành bán sao? tức phụ nhìn người không biết thật là quá hảo bán cái thứ nhất đại nương còn muốn tam cân ta liền không cho triệu văn thao nói làm gì không cho diệp sở sở khó hiểu nói đương nhiên không cho nàng a ta cũng không biết ta này giá là cho cao vẫn là cấp thấp dù sao cũng phải nhiều bán vài người không phải hơn nữa ngươi không biết hiện tại trong thành trên cơ bản đều mặc kệ cái này ta nghe thái tứ hồ cái kia ý tứ không chuẩn năm nay nên có văn kiện xuống dưới Triệu văn thao nói, ta xem người trong thôn đều ở kế hoạch sang năm muốn nhiều dưỡng gà kia lão thẩm ra còn ôm con dê dê con trở về dưỡng. Diệp sở sở nói, nàng qua đi cùng hạ tùng chi theo thùa may vá sống nói chuyện phiếm cũng không phải bạch liêu, đối với trong thôn cũng là có cái không nhỏ nhận thức. Trước kia từng nhà dưỡng gà đều có hạn chế, nhiều chính là cái đôi muốn cắt rớt nhưng là hiện giờ nhưng không ai đề này một vụ bởi vì tứ nhân bang chính là hai năm trước liền ngã xuống. Chỉ là mọi người đều còn lòng còn sợ hãi mà thôi, nhưng từ khi năm nay bắt đầu thật là rộng thùng thỉnh rất nhiều. tỷ như nàng nhà mẹ đẻ mẹ ruột kia lá gan đã có thể không nhỏ, năm nay liền dưỡng mấy chục chỉ gà cũng là đầu một đám lớn mật người, nhưng lâu như vậy tới nay một chút việc không có. Này hướng gió cũng là có thể thấy được một chút, triệu văn thao có điểm hâm mộ dê con A, này một đầu dê con có thể bán bao nhiêu tiền. Tất cả đều là thịt đâu, tâm động. Bằng không ngươi cũng đi mua chỉ trở về dưỡng, Diệp sờ sờ cười nói, không được chúng ta đều có con thỏ quá mấy ngày ta liền đem lồng sắt đề trở về, đến lúc đó tách ra dưỡng. Đúng rồi, hôm nay gà mái đẻ trứng không có, Triệu Văn Thao nói, hạ người ánh mắt hào chọn lựa đều là sẽ đẻ trứng, hai cái trứng gà. Diệp sờ sờ cười nói, đó là ta chọn khẳng định sẽ không sai. Triệu Văn Thao hướng trên giường đất một chuyến, Mỹ Tư Tư nói chính là phía sau Thiên Lãnh, chỉ sợ hạ đến không cần mẫn, muốn ăn trứng sợ là đến mua. Phần 1 tới đây là hết, truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com.